Mang ảnh một đôi chuẩn nàng, nàng liền lập tức vào diễn. Diệp Phạn cũng đứng ở một góc, chú ý quay chụp tình huống. Hiện tại mọi người đều thay quần áo, Diệp Phạn nhận ra này đó quần áo đều là có xuất xứ. Mỗi kiện quần áo đều đại biểu một cái nhân vật. Hồ mạn quân từ thời thiếu nữ xuất đạo tới nay, vẫn luôn cần cụ chăm chỉ, đóng phim vô số, để lại rất nhiều bộ kinh điển điện ảnh. nay đó quần áo đều là hồ mạn quân diễn mỗi bộ trong phim nhân vật. Bởi vì Diệp Phạn ở tham gia cái này chân nhân tú phía trước Nàng thức đêm bổ xong rồi hồ mạn quân toàn bộ điện ảnh. Vì có thể càng tốt mà nghiền ngẫm nhân vật tính cách, có chút phim nhựa diệp phạn thậm chí nhìn rất nhiều biến. Mà thường Tố sắm vai chính là một cái mặt đại hoàng hậu. Thường Tố ăn mặc kiểu tây quần áo, nàng chỉ là vô cùng đơn giản mà dựa vào nơi đó, mọi người lại có thể xuyên thấu qua nàng đôi mắt, thấy rõ nàng cảm xúc. Nàng tựa hồ tâm tư thật mạnh, đáy mắt tràn đầy phức tạp thần sắc. Thường Tố lưng hơi hơi thẳng khởi, nàng ở trải qua một loạt đả kích sau, Như cũ có chút tiểu thư khuê các quyển chuyển tố nhã. Diệp Phạn một bên nhìn, một bên học tập. Nàng hy vọng từ mỗi người trên người nhận thức đến chính mình không đủ, do đó cải tiến. Ảnh chụp đánh ra tới hiệu quả thực không tồi. Đạo sư cũng ở quay chụp hiện trường, bọn họ nhìn đến thường tố biểu hiện, đều thực vừa lòng. Liền từ trước đến nay lấy sắc bén lời nói xương hùng lan đều mở miệng khen ngợi một câu. Nhạc thược lại đây quay chụp. Thường tố đã hoàn thành quay chụp, thối lui đến một bên, đạo diễn làm nhạc chuẩn bị một chút Nhạc Thược nhìn đến thường Tố quay chụp sau, không giống phía trước như vậy bình tĩnh, nàng vẫn là khẩn tiếp ở phía sau quay chụp, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến nàng. Nhưng là Nhạc Thược nghĩ đến Diệp Phạn tình huống nhưng không thể so nàng hảo đến nào đi, nàng lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Diệp Phạn liền đứng ở cách đó không xa, Nhạc Thược tầm mắt lơ đắng mà hướng nàng phương hướng liếc liếc mắt một cái. Nàng theo bản năng nhíu như mày, Diệp Phạn phản ứng cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Nàng không có từ Diệp Phạn trên mặt nhìn ra bất luận cái gì hoảng loạn biểu tình. Mà kia một thân hắc y liề diệp phản lại một chút cũng không bình thường, xứng với diệp phản thanh thanh lánh lánh khí chất, thế nhưng mặc danh mà hấp dẫn người. Diệp Phạn lẳng lặng mà đứng, liền cho nàng cực cường cảm giác các bách. Nhạc Thược bước chân dừng một chút, nàng mới vừa yên ổn xuống dưới tâm lại bắt đầu rối loạn. Diệp Phạn vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh, nàng tự nhiên thấy được Nhạc Thược đầu lại đây ánh mắt. Diệp Phạn chỉ là hơi hơi cong cong khỏe môi, không có đem Nhạc Thược đánh giá để ở trong lòng. Nhạc Thược án mặc một thân màu xanh ngọc sần sám. Sườn Sám vừa người, đem nàng sấn đến rất Mỹ. Nhạc Thược hướng đạo diễn để ra yêu cầu. "Đạo diễn, ta muốn một cái lập tức microphone." Nhạc Thược nhìn đến Diệp Phạn ở ẩn nút bến thượng Hải bên trong biểu hiện. Diệp Phạn sắm vai một cái thân thế phức tạp ca nữ, lén cùng Nhật Bản người hợp tác. Nhạc Thược tưởng chiếu Diệp Phạn ngay lúc đó biểu tình cùng động tác, Hoàn Nguyên ngay lúc đó cảnh tượng, tới hoàn thành lúc này đây ảnh tạo hình quay chụp. Nhạc Thược căn bản không nghĩ tới cái này sườn Sám xuất xứ là đến từ Hồ Mạn Quân điện ảnh ca nữ. Nhạc Thược vũ mị mà cười, đôi tay đáp ở mịt rổ phồn thượng, tầm mắt dừng ở màn ảnh thượng. Không nghĩ tới giây tiếp theo, Hùng Lan lập tức như mày. Nhạc Thược biểu tình không đúng, cười đến quá mức phong trần. Nếu chỉ là diễn một cái phổ phổ thông thông ca nữ, nhạc Thược biểu hiện cũng coi như đáng giá thưởng thức, nhưng là nhạc Thược vừa thấy liền biết căn bản không có nhận thấy được tiết mục tổ thâm ý. Hồ Mạn Quân diễn ca nữ là cứng cỏi, nhu nhược chung lại mang theo một tiêu kiên cường, nhạc Thược biểu hiện thực làm cho bọn họ thất vọng. Nhạc biểu tình một loạt Nàng chạy nhanh đem tươi cười hơi hơi thú liễm, chỉ là khỏe miệng nếp lên vài phần. Không đúng, vẫn là không đúng. Hồng Lan một cái kính mà lắc đầu, ngươi dứt khoát liền trước đường cười, thử xem xem. Nhạc Thược thay đổi rất nhiều lần biểu tình, nhưng vẫn bị Têu đỉnh. Nàng nhịn không được nhìn về phía Diệp Phạn, nhân vật này nàng rõ ràng chiếu Diệp Phạn ca nữ cầm đảm diễn. Nhạc Thược không cấm suy nghĩ, Diệp Phạn lúc này có phải hay không ở cười nhạo nàng. Nàng một như vậy nghĩ, động tác liền bắt đầu trở nên cứng đờ lên, thực mất tự nhiên. Hồng Lan liên tục thở dài, cuối cùng nhạc thực chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng thông qua quay chụp. Đạo diễn vừa nói đỉnh, nhạc thực cả người sức lực đều bị trừ hết, nàng nỗ lực duy trì trên mặt biểu tình, đi tới một bên. Cuối cùng một cái quay chụp tuyển thủ là Diệp Phạn. Diệp Phạn ăn mặc màu đen đêm hành phục bắt đầu quay chụp thời điểm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng xem. Tuyển thủ trong ánh mắt, có đồng tình, cũng có vui sướng khi người gặp họa, rất nhiều người đều chờ xem cái vui. Diệp Phạn như vậy cường hữu lực đối thủ Nếu một mở màn liền biểu hiện sai lầm, kia các nàng liền có càng nhiều cơ hội. Diệp Phạn dùng màu đen khăn che mặt che lại hạ nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cái kia khăn che mặt là cần thiết phải dùng thượng, các tuyển thủ nhìn đến Diệp Phạn che khuôn mặt, càng cảm thấy đến nàng thắng hy vọng xa vời. Không nghĩ tới, Diệp Phạn hướng nhân viên công tác muốn một phen kiếm làm đạo cụ. Ở đây tuyển thủ đều là sững sốt. Nàng chuẩn bị làm gì? Các nàng ánh mắt theo sát Diệp Phạn, chỉ thấy nàng đôi tay cầm kiếm, đặt ở eo sườn nhất cử nhất động, gái đúng trông ngứa Diệp Phạn Lương thẳng thán, nàng hơi hơi quay đầu, nhìn về phía màn ảnh. Nàng mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh thấu xương, giống như độc thân đứng ngạo nghệ phong tiết trung. Dù cho đối mặt ngàn và người, ta cũng dũng cảm bước tới. Gần lộ ra một đôi mắt, cái loại này kiên định bất di tín nghiệm bị nàng thuyết minh được hoàn mỹ không rảnh Các tuyển thủ cả kinh, Diệp Phạn diễn lại là một cái thích khách sao? Hô mạn quân này bộ võ hiệp phiến thật sự quá mức ít được lưu ý. Các nàng tới phía trước chỉ là vội vàng xem qua mấy bộ kinh điện phim nữa, cũng không biết cái này nữ thích khách nhân vật. Lúc trước Diệp Phạn thành danh là bởi vì nàng cặp mắt kia, tới cái này tiết mục phía trước, các nàng cho rằng những cái đó hot set up chỉ là lang cê marketing mà thôi. Không nghĩ tới, một cái tốt diễn viên, thật sự có thể sử dụng một đôi mắt liền biểu đạt ra cảm xúc. Ở đây giám khảo cái gì đều không có lời bình, chỉ là cùng Diệp phản nói, quay trụ kết thúc. Sở hữu tuyển thủ dự thi ảnh tạo hình đã quay trụ xong. Giám khảo toàn bộ hành trình tham dự cũng cùng chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra thảo luận sau chọn lựa ra mỗi người ưu tú nhất ảnh chụp mà này đó ảnh chụp liền sẽ làm các nàng trận này dự nhiệt thi đấu cuối cùng ảnh tạo hình đem quyết định tuyển thủ có không tiến vào trận đầu thi đấu trận này dự nhiệt thi đấu đã cũng đủ kịch liệt các tuyển thủ các hoài tâm tư các bằng bản lĩnh các nàng đấu tranh mơ hổ lộ ra manh mối nhưng mà chân chính thi đấu còn xa xa không có bắt đầu phong phát sóng giám khảo nhóm đã ngồi ở giám khảo thị thượng Quay chụp sau khi kết thúc, các tuyển thủ ở một phòng chờ đợi, các nàng sẽ từng cái tiến vào phòng phát sóng, tiếp thu giám khảo cho điểm. Chờ thất, các tuyển thủ đang xem màn hình lớn tiếp sóng. Tê thuật đối với màn ảnh lộ ra mỉm cười, hiện tại quay chụp kết thúc, ta muốn thông chi đại gia một tin tức. Khi thật ở một cái khác hội trường đã ngồi 500 vị người xem, bọn họ sẽ vì các ngươi ảnh tạo hình chấm điểm. Người xem cho điểm cùng giám khảo cho điểm đều sẽ đưa vào thi đấu điểm. Chờ thất chung, những cái đó các tuyển thủ thập phần kinh ngạc Thầm lạc lạc tò mò hỏi, nguyên lai like tiết mục tổ còn để lại một tay sao? Nàng trời sinh tính đơn thuần, cũng là lần đầu tiên tham gia chân nhân tú, những cái đó game show kịch bản căn bản đều không rõ. Nhạc thược cười cười, thần sắc của nàng Trấn định, ra vẻ đam nhiên, ta cảm thấy đi, về sau tiết mục tổ khẳng định còn có càng nhiều ngoài dự đoán sự tình. Trên thực tế, nhạc thược trong lòng thực khẩn trương, nàng nguyên bản cho rằng chính mình đem Diệp Phạn nhất am hiểu sần xám chọn lựa đi rồi, là có thể làm Diệp Phạn thất lợi Nhưng vừa rồi xem qua Diệp Phạn biểu hiện sau, nàng bắt đầu luôn cuống. Nơi này tuyển thủ, mỗi người đều không phải ăn chay, nàng không thể khinh địch, đặc biệt là Diệp Phạn. Lúc này, có nhân viên công tác đi đến, thầm lạc lạc, ngươi nên tiến tràng. Thầm lạc lạc đang ở phát ốc, nàng chợt cả kinh, đến ta. Chờ trong phòng vang lên một mảnh tiếng cười, khẩn trương bầu không khí tức khắc tan không ít. Thầm lạc lạc đi theo nhân viên công tác đi vào phòng phát sóng. Nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, hướng giám khảo tịch phương hướng Các vị giám khảo hảo, ta là Thẩm Lạc Lạc. Ở đây người đều nhận thức Thẩm Lạc Lạc, nàng là đương hồng. Ca sĩ, cùng Tô Tịch hợp tác qua album, thượng quá hùng lan tạp chí thời trang. Lấy Thẩm Lạc Lạc vì bịa mặt kia kỳ tạp chí, bán ra không ít buồn. Bất quá, hiện trường giám khảo đều thực chuyên nghiệp, cũng không có bởi vì nhận thức nàng mà phong thấp chính mình cho điểm tiêu chuẩn. Tê thuật gật gật đầu, "Thẩm Lạc Lạc, chúng ta tới xem một chút ngươi ảnh tạo hình." Một chương ảnh chụp ở trên màn hình lớn bày biện ra tới. Thẩm Lạc Lạc tuyển chính là cực có thiếu nữ cảm trân phục. Hoa, âm nhạc chế tác người Tô Tử cười, thực đáng yêu. Hắn không thấy quá Thẩm Lạc Lạc chụp ảnh chiếu, đây là lần đầu tiên xem, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Tế Thuận, ngươi bản thân khí chất thể hiện rất khá. Hùng Lan không có gì biểu tình, không công không tội đi, hi vọng người lần sau có thể biểu hiện đến hảo một chút. Thẩm Lạc Lạc cũng biết Hùng Lan tính tình, nàng ý cười không thay đổi, cảm ơn giám khảo lỗi bình. Bọn họ từng người cấp ra chính mình điểm thầm lạc lặc về tới hậu trường. Lúc tức có mấy cái tuyển thủ đi vào, các nàng biểu tình không đồng nhất. Một lát sau, Nhạc Thược bị gọi vào. Nhạc Thược hít sâu một hơi, tiến vào phòng phát sóng. Nàng ảnh tạo hình xuất hiện ở trên màn hình lớn, nàng thân xuyên một bộ màu xanh ngọc xám, đứng ở mịt rồ phồn phía trước. Tô Tịch nheo nho mắt, "Ừm, khá xinh đẹp." Hắn nói chung quy chung cũ, giống như khen không ra nào điểm tương đối hảo. "Nhạc Thược, ngươi biết vấn đề của ngươi ra ở nơi nào sao?" Hùng Lan cầm lấy microphone. Vừa lên tới, Hùng Lan liền nhất châm kiến huyết mà chỉ ra nàng trụ có vấn đề. Nhạc thược đứng ở nơi đó, bên thai có điểm đỏ lên, lắc lắc đầu. Cái này sơn sám, đã từng xuất hiện ở hồ mạn quân diễn một bộ dân quốc phiến ca nữ. Hùng Lan hỏi, người xem qua sao? Nhạc thược thanh âm thực nhẹ, không có. Ở kia bộ phiến, hồ mạn quân diễn chính là một cái phong tình vạn trùng ca nữ. Hùng Lan mặt vô biểu tình, ta xem ngươi trở về đến hảo hảo học, cái gì kêu phong tình? Phong tình cũng không phải phong trần. Cảm ơn giám khảo. Nhạc Thược trên mặt hồng một trận bạch một trận, cùng giám khảo cúc một cung liền xuống đài. Nhạc Thược rời đi sau, âm thầm cắn răng. Đại khái là bởi vì nàng thắng bại tâm quá nặng, ảnh hưởng lần này phát huy. Tiếp theo nàng nhất định phải biểu hiện đến xuất sắc. Sắp đến phiên diệp phạm, nàng ngồi ở chờ trong phòng nhìn màn hình lớn, nơi này thi đấu còn đang khẩn trương kích thích mà tiến hành. Bóng đêm đã hắt tố, một chiếc màu đen ô tô ngừng ở thu hiện trường cửa. Trên xe đi xuống tới một cái mang theo kính dâm cùng khẩu trang nam nhân, hắn bị nhân viên công tác mang theo, đi vào đại lâu. Đi vào đại lâu sau, hắn gỡ xuống kính dâm khẩu trang. Đó là siêu sao kế hoạch cuối cùng một cái giáng khảo. Hạ Hàn. Hạ Hàn ban ngày còn ở đoàn phim chụp thẩm tướng xuất diễn, vì không bỏ lỡ đêm nay thi đấu, hắn đem hôm nay diễn đuổi chụp xong rồi, sau đó thực mau liền đuổi lại đây. Bởi vì hắn đến chậm, cho nên sẽ không tham dự tiết mục thu, cũng sẽ không tham dự hôm nay cho điểm. Hạ Hàn đi vào nhân viên công tác an bài phòng. Bên trong có một cái màn hình lớn, có thể tinh tưởng nhìn đến tiết mục động vướng. Trên màn hình lớn xuất hiện hai cái hình ảnh, một cái là phòng phát sóng, một cái là tuyển thủ trở thất. Hạ Hàn bước chân một đốn, nhịn không được cong cong khỏe môi. Hàn tầm mắt chậm rãi rừng ở diệp phạn trên người, nàng ăn mặc một thân tố màu đen quần áo, trang dung thực đạo, tinh xảo mặt mày gian mơ hồ lộ ra vài phần anh khí. Cách một tầng màn hình, Hạ Hàn nhìn chăm chú hắn mắt cười Hắn chưa từng dự đoán được, nàng còn có như vậy một mặt. chương 50 chương 50 cất chứa mãn 20.000 thêm càng. Hiện tại đứng ở giám khảo trước mặt chính là Thương Tố. Ta là Thương Tố. thường Tố thần sắc châm ổn, nàng đã từ ảnh nhiều năm, lại đại trường hợp đều gặp qua. Lần này thi đấu là nàng chủ động đưa ra. Người đại diện ngăn đón thường Tố, không cho nàng tham gia thi đấu. Nàng rõ ràng đã là một đường đại hoa, cùng này đó không danh khí tuyển thủ so đấu, là rơi xuống chính mình mặt ngũi. Nhưng là... Thường tố thật sự rất muốn diễn hồ mạn quân nhân vật này, nàng kiên trì muốn lại đây, không ai có thể ngăn trở nàng quyết định. Tê thuật cùng khác giám khảo giống nhau, bọn họ dùng bình thường tâm đối đãi đem thường tố trở thành một cái bình thường tuyển thủ. Thường tố danh khí lại đại, liền tính nàng đã lấy quá ảnh hậu, thi đấu cần thiết bảo trì công bằng công chính. Tê thuật mỉm cười, thường tố, làm chúng ta đến xem ngươi ảnh tạo hình. Trên màn hình xuất hiện một chương ảnh trụ. Thường tố đứng ở nơi đó, nàng hơi hơi dương mắt tầm mắt tầm nửa d Phảng phất rừng ở nơi xa. Trong ánh mắt tràn ngập cô đơn, thương nhớ, kiên cường, đủ loại cảm xúc, trình tự phức tạp. Nàng tựa hồ chính là cái kia mặt đại hoàng hậu. Phong phát sóng tức khắc an tĩnh một lát. Tô Tịch trước đã mở miệng, quá hoàn mỹ. Hắn không biết muốn như thế nào biểu đạt. Tê thuật nói, cảm xúc thực phong phú, nếu ta là một cái người xem, tuyệt đối sẽ đi xem bộ điện ảnh này. Ngay cả nhất bắt bẻ Hùng Lan giờ phút này cũng không nói gì thêm, đây là buổi trận thi đấu Trước mắt ta nhìn đến ảnh tạo hình thích nhất một trường. cũng rất nhiều thiên phú hình diễn viên không giống nhau, thường tố ngay từ đầu kỹ thuật diễn cũng không bị mọi người xem hảo. Nàng thiên phú không cao, xuất đạo khi không có khiến cho quá nhiều chú ý. Từ kỹ thuật diễn thường thường đến đã chịu tán thành, thường tố trải qua rất nhiều dài dòng nỗ lực. Làm một cái nỗ lực hình diễn viên, nàng mỗi một bước chiêu số đều đi được thực kiên định. Thường tố này trương mặt đại hoàng hậu ảnh tạo hình, là trước mắt trong sân giám khảo cấp ra tối cao điểm Tuyển thủ Mọi người đều ngồi ở màn hình trước, nhìn chằm chằm phòng phát sóng động tĩnh. Thường tố đã lấy quá ảnh hậu, cùng các nàng thực lực là hoàn toàn không thể so. Đương siêu sao kế hoạch công bố tuyển thủ dự thi danh sách thời điểm, các nàng đều biết, thường tố là nhất đứng đầu quán quân người được chọn. Không gì sánh nổi. Hiện tại, thường tố lợi hại từ dự nhiệt tái cũng đã có thể nhìn ra manh mối. Trận này dự nhiệt thi đấu đệ nhất danh khẳng định là thường tố đi. Nhìn xem giám khảo biểu tình sẽ biết, bọn họ thực vừa lòng, cấp điểm hào cao Thường tố là ta nữ thần A, nàng không lấy đệ nhất, ai lấy đệ nhất. Nhân viên công tác đẩy cửa mà vào, Diệp Phạn, đến ngươi. Diệp Phạn đứng dậy, đi theo nhân viên công tác, hướng bên ngoài đi đến. Ở đi thông phòng phát sóng trên đường, Diệp Phạn gặp thường tố. Hai người bọn nàng đánh một cái đối mặt, nhìn nhau cười, phản phất chỉ là hai cái lẫn nhau tôn trọng đối thủ. Đối với chân chính có thực lực người, Diệp Phạn thập phần kính trọng. Diệp Phạn biết thường tố từ xuất đạo tới nay nỗ lực, cho nên... Nàng mới có như vậy cường năng lực. Mặc dù bại bởi Thường Tố, Diệp Phạn cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Diệp Phạn đi vào phòng phát sóng, cùng giám khảo nhóm tự giới thiệu. Nàng biểu tình thực chấn định, hoàn toàn không có bởi vì trước một cái tuyển thủ Thường Tố cao phân mà tiếng lòng rối loạn. Tê thuật nhìn về phía Diệp Phạn, ngươi là cuối cùng một cái. Chúng ta đến xem ngươi ảnh tạo hình chụp thế nào. Hắc ám màn hình sáng lên, một chương Diệp Phạn ảnh tạo hình xuất hiện. Nàng xuyên kia kiện diễn phục là bị mọi người chọn giữ lại. Một thân cái gì đều không có màu đen thích khách trang, mọi người đều cảm thấy khó có thể khống chế. Nhưng là, cái này quần áo, ở diệp phạn trên người, lại có vẻ phá lệ bắt mắt. Ảnh trụ, diệp phạn nửa che mặt xa, lộ ra một đôi trong trẻo lạnh thấu xương đôi mắt. Nàng cổ hơi ngưỡng, trong tay là một phen sắp ra khỏi vỏ kiếm. Bối cảnh tái nhật, giống như đứng não nghệ phong tuyết. Gió lạnh, lươi dao sắp bén. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nàng lại bộc lộ mũi nhọn. Bọn họ đều bị mang nhập đến hoàn cảnh giữa Cảm nhận được cái kia nữ thích khách lạnh băng lại kiên định nội tâm. Giám khảo nhóm thế nhưng thất ngữ. Một lát sau, phòng phát sóng vang lên thanh âm. Ngươi xem qua hồ mạn quân hàn nhận. Hùng Lan hỏi. Diệp Phạn gật gật đầu. Ít khi nói cười Hùng Lan thế nhưng hơi xả hạ khoe miệng. Bộ điện ảnh này, rất ít có người xem qua. Ngươi thực dụng tâm, cho nên lý giải nữ thích khách nhân vật. Hùng Lan nói, như vậy thuyết minh, làm ta thực vừa lòng. Tê thuật cùng tô tịch sôi nổi nhìn về phía Hùng Lan Bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Phải biết rằng, có thể làm hà khắc hùng lan cấp ra vừa lòng cái này đánh giá người nhưng không nhiều lắm. Tê thuật trêu chọc nói, Diệp Phạn, người biết đây là hùng lão sư đêm nay lần đầu tiên lộ ra tươi cười sao. Tô tịch, xem ra hùng lão sư thực thích này bức ảnh A. Ở đây giám khảo đều biết, này đó tuyển thủ bên trong, chỉ có thường tố cùng Diệp Phạn hai người minh bạch tiết mục tổ dụ ý. Này đó diễn phục đều là hồ mạn quân đã từng sắm vai nhân vật xuyên qua trang phục. Nàng xuyên qua diễn phục đã bị chân quý đi lên, này đó là tiết mục tổ trải qua viện bảo tàng đồng ý sau, nỗ lực trọng chế phiên bản. Mà Diệp Phạn thế nhưng liền như vậy ít được lưu ý võ hiệp điện ảnh hàn nhận đều xem qua. Chẳng lẽ nàng đem hồ mạn quân toàn bộ điện ảnh đều xem xong rồi. Quá nghiêm túc. Diệp Phạn là chân chính làm chuẩn bị, mới đến tham gia thi đấu. Ngồi ở cách đó không xa xem thi đấu nhà làm phim đồng tiện cũng thực thưởng thức Diệp Phạn thái độ. Nàng bất động thanh sắc mà nhớ kỹ ở đây sở hữu tuyển thủ biểu hiện Tề thuật, 10 phân. Tô tịch, 10 phân. Hùng lan, 9 phân. hi vọng lần sau có thể nhìn thấy người càng tốt biểu hiện. Diệp Phạn cùng thường tố biểu đạt chính là hoàn toàn bất đồng cảm xúc. Tuy rằng thường tố nhân vật càng phức tạp, nhưng là Diệp Phạn thích khách che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Này ý nghĩa Diệp Phạn chỉ có thể thông qua này đôi mắt tới biểu đạt cảm xúc, khó khăn rõ ràng càng cao một đoạn. Từ thân hình đến cảm xúc, thân thể mỗi một tốc đều là diễn viên công cụ. Mà Diệp Phạn diễn cái này thích khách làm thật tốt quá Cho nên, hai người ảnh tạo hình, rốt cuộc ai càng ưu tú, giám khảo cũng phân biệt không ra. Tuyển thủ chờ thất. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì diệp phạm giám khảo chấm điểm là toàn trường tối cao, thế nhưng cùng thưởng tố giống nhau như lúc. Thường tố lên sân khấu thời điểm, đại gia cho rằng nàng đã là thỏa thỏa đệ nhất. Không nghĩ tới, diệp phạm này trương ảnh tạo hình cùng nàng không phân cao thấp. Nhưng là, người xem giám khảo điểm, các nàng cũng không biết. Tổng phân hội căn cứ tương ứng tỷ lệ tổng hợp xếp x Hiện tại xem ra, đệ nhất danh rốt cuộc là ai, còn có trì hoãn. Đại gia không có thời gian đi tự hỏi chuyện này, bởi vì thực mau liền có nhân viên công tác đem tất cả mọi người gọi vào phòng phát sóng. Kế tiếp liền phải công bố thăng cấp tuyển thủ danh sách. Vì bảo đảm tiết mục hoàn toàn bảo mật, sở hữu tuyển thủ đều ký bảo mật hiệp nghị. Người xem giám khảo sẽ không nhìn đến phòng phát sóng nội dung, chỉ có thể đối ngạnh chiếu tiến hành chấm điểm. Đương 500 vị người xem giám khảo đánh xong phân sau, bọn họ đã trước tiên ly chàng. Cho nên, nay đó tuyển thủ điểm, chỉ có tiết mục tổ cùng người chủ trì thể thuật biết. Nay chàng đại lâu nào đó trong phòng, Hạ Hàn ngồi ở chỗ kia. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn trong màn hình diệp phạn. Vì có thể ở thi đấu thượng có xuất sắc nhất biểu hiện, diệp phạn đem hồ mạn quân điện ảnh lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều biến. Hồ mạn quân từ nhỏ đến lớn trải qua, bao gồm truyện ký cùng phim phong sự, mọi thứ không có rơi xuống. Những việc này, hắn đều từ nàng người đại diện đái cận sơn nơi đó đã biết. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Nhân viên công tác thanh âm chuyển đến. Hạ Hàn. Hạ Hàn mở cửa, nhân viên công tác nói cho hắn, hiện tại muốn đi thu hiện trường. Chờ đến 12 danh thăng cấp tuyển thủ danh sách ra tới về sau, ngươi lại đi vào. Tê thuật sẽ đem ngươi giới thiệu cho tuyển thủ. Hạ Hàn nhàn nhạt tướng thanh, thanh âm mắt lạnh. Cứ việc đã chụp cả ngày diễn, hắn vẫn là không hiện mệt mỏi, dùng tốt nhất trạng thái ứng đối tiết mục. Giám khảo nhóm bình chọn xong, bọn họ hiện tại ở hậu đài thống kê. Giám khảo cho điểm hơn nữa 500 danh người xem cho điểm, chính là người dự thi nhóm cuối cùng thành tích. Diệp phạn cùng những người khác đang đợi chờ thất chờ đợi, những người này nôn nóng mà chờ, có người thấp thỏm bất an, lo lắng cho mình lập tức liền phải bị đào thải. Lần này thi đấu tái chế thực tàn khốc, mặc kệ người là mình tinh vẫn là tố nhân, toàn bộ đối xử bình đẳng. Có người tác biểu tình thẳng nhiên. Tỷ như thường tố, nàng biết chính mình biểu hiện rất khá, đối nàng tới nói, chỉ là có bắt hay không đệ nhất vấn đề. nghĩ đến đây Thường tố quay đầu nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái. Diệp Phạn ảnh tạo hình làm nàng thực kinh diễm, cái này tân nhân thực lực sắc thật làm người lau mắt mà nhìn. Diệp Phạn không có chú ý tới người khác ánh mắt, nàng biểu tình thực bình tĩnh. Nàng đã làm được nỗ lực nghiền ngẫm nhân vật này, đến nỗi kết quả như thế nào, nói vậy sẽ không cô phụ nàng nỗ lực. Nhạc thược tắt có chút bất an. Vừa rồi bị giám khảo lời bình khi, giám khảo sắc bén ngôn ngữ, cho nàng đòn nghiêm trọng Nhạc thược tự cho là nàng đã hoàn thành rất khá Không nghĩ tới sẽ gặp được loại tình huống này. Nàng hiện tại đã mất đi ngay từ đầu tự tin. Thời gian lặng lẽ trôi đi, lần này dự nhiệt thi đấu kết quả lập tức liền phải công bố. Khẩn trương không khí lan tràn, không khí chạy buồn. Đại gia dày vò chờ đợi. Một lát sau, phòng phát sóng cửa mở. Nhân viên công tác kêu người dự thi nhóm đi vào. Đi vào trong phòng, tề thuật đứng ở trung ương, ánh mắt quét lại đây. Diệp phạn bọn họ đứng ở tề thuật phía trước, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào tề thuật Không khí thực an tĩnh, an tĩnh đến liền hô hấp đều hoan xuống dưới. Có người thậm chí đã ra mồ hôi lạnh. Tê thuật mở miệng, lần này dự nhiệt thi đấu đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Có người biểu hiện rất khá, có người biểu hiện đến tạm được. Hiện tại ta tới công bố thi đấu kết quả. Đại gia ngừng lại rồi hô hấp. Tê thuật tiếp tục mở miệng, chỉ có 12 cá nhân có thể tiến vào đệ nhất kỳ tiết mục thu. Phía dưới ta gọi vào tên người, các ngươi có thể về nhà. Nói cách khác, từ giờ trở đi, tê thuật gọi vào ai? Ai đã bị đào thải, hoàn toàn vô duyên siêu sao kế hoạch. Tê thuật trên mặt không có ngày thường không chút để ý, hắn thanh âm thực bình tĩnh, rõ ràng cực kỳ, chuyển tiến mỗi người trong thai. Rất nhiều người nhắm hai mắt lại, âm thầm cầu nguyện chính mình không cần bị đào thải. Giờ phút này, không khí phẳng phất đỉnh trệ giống nhau, mỗi một phút mỗi một giây đều như thế dài lâu. Tiên tĩnh bao phủ toàn bộ phòng phát sóng. Một lát sau, tê thuật đã mở miệng. Lý Yến, Đỗ Vân Ngược. Này đó đều là bị đào thải người có minh tinh Cũng có tố nhân. Những người đó nghe được tên của mình, mặt lập tức hạ xuống lên. Có người không tiếp thu được bị đào thải sự thật, các nàng khống chế không được ngồi sổm trên mặt đất khóc thú thiếp. Những cái đó không đào thải người đem các nàng kéo tới, an ủi các nàng. Lý Yến rời đi phòng phát sóng, màn ảnh nhắm ngay nàng. Lý Yến trên mặt lưu chữ nước mắt, thanh âm ngẹn nào Ta thật vất vả mới đến đến cái này tiết mục, ta rất muốn bắt được nữ chính nhân vật, liền như vậy rời đi, ta thật sự thực không cam lòng. Bất quá. Ta còn là sẽ không từ bỏ ta mộng tưởng. Phong phát sống nội. Hiện tại chỉ còn lại có 12 cá nhân. Đại gia cùng vừa rồi so sánh với, thần xác đều nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì các nàng là lưu lại kia nhóm người. Nghe được đào thải kết quả, Diệp Phạn cũng nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhóm. Tê thuật nhìn dư lại người, cười nói, chúc mừng các ngươi thăng cấp, các ngươi thực may mắn, bất quá, các ngươi cũng thực nỗ lực. Phía dưới ta sẽ công bố các ngươi thứ tự. Các ngươi sẽ bị chia làm bốn tổ, phân biệt là a tổ B tổ, C tổ cùng D tổ. Công bố thời điểm, ta sẽ dựa theo điểm cao thấp theo thứ tự kêu các người tên, điểm cao người ở phía trước, điểm thấp người ở phía sau. dư lại người tâm lập tức lại nhắc lên, các nàng hiếu thắng tâm làm các nàng không nghĩ bại bởi người khác. Lần này tuy rằng chỉ là dự nhiệt thi đấu, chính thức thi đấu lúc sau mới có thể bắt đầu, nhưng là đã có thể mơ hồ thuyết minh các nàng thực lực. Bởi vậy, lần này thi đấu kết quả rất quan trọng. Tê thuật, bất quá, lần này thi đấu, á tổ có cái ngoại lệ. Tề thuật ánh mắt xẹt qua trong đó hai người, chậm rãi mở miệng, A Tổ có hai người điểm giống nhau, các nàng cùng đứng hàng đệ nhất. Trong không khí vang lên đại gia nho nhỏ tiếng kinh hô. Thế nhưng có cùng đứng hàng đệ nhất. Yên tính trong không khí, vang lên tề thuật thanh âm. Diệp Phạn, Thường Tố, các ngươi là lần này dự nhiệt thi đấu đệ nhất danh, chúc mừng các ngươi. Thường Tố nghe được tề thuật nói, nàng đã mơ hồ đoán được kết quả này. Thường Tố thưởng thức Diệp Phạn, nàng nhìn Diệp Phạn cười. Diệp phạm kinh ngạc Nàng cũng không dự đoán được kết quả này. Nàng thấy thường tố thân thiện ánh mắt, cũng chịu thường tố cười gật gật đầu. Tê thuật giọng nói rơi xuống, không khí yên tĩnh một cái chấp mắt. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Diệp Phạn cùng thường tố. Thường tố là một đường hoa đán, nàng các phương diện đều thực thành thạo, chụp cái ảnh tạo hình mà thôi. Đối nàng tới nói, tự nhiên không nói chơi. Mà Diệp Phạn, tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Diệp Phạn thích khách ảnh tạo hình sắc thật không thể bắt bẻ, như vậy bình vô kỳ quần áo có thể bị nàng suy diễn thành hiệu quả tốt như vậy. Diệp Phạn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Chỉ có nhạc thược, nàng nhìn chầm chầm Diệp Phạn, đôi mắt quả thực đều phải toát ra phát hỏa. Diệp Phạn thế nhưng cùng thường tố cùng đứng hàng đệ nhất. Diệp Phạn lại như thế nào lợi hại, nàng như thế nào cùng thường tố đánh đồng. Bất quá, liên tính nhạc thược lại như thế nào không phục Diệp Phạn lấy đệ nhất là đã định sự thật. Tê thuật nhìn về phía Diệp Phạn các nàng, giám khảo đối với các người hai người đánh giá đều rất cao Hy vọng các ngươi tiếp tục bảo trì. T thuật dừng một chút, tiếp tục báo ra kết quả. A tổ người có thường tố, diệp phạm, thẩm lạc lạc, đạng sơ. A tổ tiền tam danh là minh tinh, cuối cùng một người còn lại là tổ nhân. Đạng sơ thật cao hứng, khó có thể áp lực đấy lòng kích động chi tình. B tổ người có nhạc thược, tống mạ. C tổ. T thuật công bố xong rồi kết quả, lại nói một câu. Về sau các tổ người ở cùng một chỗ, các người tới thu tiếp theo kỳ tiết mục thời điểm, đem hành lý mang lại đây. Đê Thoát trầm rãi nhìn Đại Gia liếc mắt một cái, phía trước cùng các ngươi nói qua, còn có một cái giám khảo bởi vì đương kỳ nguyên nhân, tạm thời không có tới. Đại Gia cũng rất tò mò cái này dám khảo là ai đi. Mọi người đấy mắt sắc thật mang theo tò mò, không biết cái này thần bí giám khảo rốt cuộc là người phương nào. Vừa rồi tiết mục tiến hành đến một nửa thời điểm, hắn tới, bất quá không có tham dự lần này cho điểm. Không biết vì sao, Diệp Phạn đấy lòng dâng lên một cái mạc danh cảm xúc. Cái này thần bí dám khảo không phải là Tê thuật nhìn cửa, cười nói, hiện tại hắn tới cùng đại gia nói nói mấy câu. Mọi người nhìn về phía cửa. Cửa đứng một người cao lớn lạnh lùng nam nhân, hắn ngũ quan lập thể, cằm hình dáng rõ ràng, mang theo một tiêu mắt lạnh, cũng ẩn vài phần sắc bén. Ánh đèn rừng ở hắn giữa mày, càng thêm có vẻ hắn thanh tuẩn văn phần. Hắn không nhanh không chậm mà đi tới, ánh mắt mọi người đều không khỏi ở trên người hắn dừng lại. Diệp Phạn hơi hơi sửng sốt, nhưng là kết quả này phản phất lại tại dự kiến bên trong. Quả nhiên là hắn, ha hàn. Hạ Hàn đứng ở tề thuật bên cạnh, Hàn tầm mắt giống như lơ đắng mà sẹt qua diệp hạ, sau đó lại nhàn nhạt rời đi. Hạ Hàn trầm thấp thanh âm vang lên, ta là các ngươi giám khảo, khảo hạch các ngươi kỹ thuật diễn. Có thời gian ta sẽ đến nơi này chỉ điểm các ngươi kỹ thuật diễn. Nhìn đến Hạ Hàn, đại gia đáy lòng đều mang theo khôn kể kích động. Đây chính là Hạ Hàn A, bộ dạng cùng thực lực đều không hề khuyết điểm, có thể nói hoàn mỹ. Như vậy một người tới chỉ điểm các nàng, đi vào cái này tiết mục, thật sự thực đáng giá Các ngươi tiến bộ nhiều ít, toàn xem các ngươi chính mình. Ta hy vọng có thể thấy các ngươi lần lượt tiến bộ. Hạ Hàn đạm thanh nói. Lúc này, Hạ Hàn nhìn phía phía trước, hắn tầm mắt lướt qua những người đó, thông thả mà lạc về phía trước phương. Cách đó không xa, nơi đó đứng Diệp Phạn. Diệp Phạn nhìn Hạ Hàn, biểu tình phức tạp. Hạ Hàn chính là cái kia giám khảo, kêu ý nghĩa kê tiếp rất dài một đoạn thời gian, hai người đều sẽ chạm mặt. Nàng vốn định tránh đi hắn, nhưng không biết vì sao. Hai người tiếp xúc cơ hội ngược lại càng ngày càng nhiều. Hạ hàn mắt đen thâm thúy ưu ám, ánh mắt phản phất lạc không đến thật chỗ, lại phản phất chỉ nhìn chăm chú Diệp Phạn một người. hắn môi mỏng khẽ núp đích, chật cong cong khỏe môi. Chúng ta về sau tái kiến. Thi đấu sau khi kết thúc, Diệp Phạn trở về nhà. Vào lúc ban đêm, Diệp Phạn liền lại lần nữa nhận được hạ hàn điện thoại. Mà trước đó không lâu, nàng vừa mới cùng hạ hàn đã gặp mặt. Diệp Phạn tiếp nổi lên điện thoại, hạ hàn. về đến nhà sau. Hạ Hàn thanh âm từ di động một khắc đầu chuyển đến. Diệp Phạn hơi hơi nhịu như mày, nàng nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Khả năng Hạ Hàn hỏi chuyện ngữ khí thực tự nhiên, tựa như hai người nhận thức thật lâu giống nhau. Diệp Phạn ừ một tiếng, có chuyện gì sao? Hạ Hàn cũng không thèm để ý Diệp Phạn nhàn nhạt ngữ khí, hắn ngược lại cười khẽ một tiếng. Diệp Phạn thái độ một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn cảm xúc. Cứ như vậy, hình như là bởi vì Diệp Phạn không hiểu chuyện, mà Hạ Hàn lại một chút không so đo. Hạ Hàn mở miệng. Ta tưởng cùng Đô Đô nói chuyện. Diệp Phạn xoa xoa giữa mày, đem điện thoại gác ở một bên. Diệp Phạn đối ngồi sổn một bên nhìn cá vàng Đô Đô nói, Đô Đô, ngươi hạ thúc thúc tìm ngươi. Đô Đô nguyên bản còn nhìn chầm chầm cá vàng, vừa nghe đến Diệp Phạn nói, hắn lập tức từ nhỏ băng ghế thượng đứng lên. Hắn lê tiểu dép lê, cục cục cục mà chạy tới. Đô Đô đôi mắt sáng lấp lánh, liền miệng cười. Đô Đô lọc cục chạy bộ thanh tử di động kia đầu chuyển tới hạ nghe được rõ ràng Khóe môi nhịn không được dơ lên nhật nhạt độ cung. Giây tiếp theo, Đô Đô thanh âm từ ống nghe chuyển đến. Thúc thúc, ngươi muốn tới Đô Đô ra sao? Đô Đô nói chuyện ngữ khí thực hương phấn. Hạ Hàn lên tiếng, ta ngày mai có rảnh, không biết mụ mụ ngươi có thể rút ra thời gian sau. Rõ ràng Hạ Hàn biết Diệp Phạn khai loa phát thanh, lại một hai phải vòng một vòng, thông qua Đô Đô hỏi nàng. Đô Đô ngửa đầu nhìn Diệp Phạn. Diệp Phạn thật là có rảnh, bất quá Hạ Hàn nhanh như vậy liền phải tới nhà nàng. Nàng căn bản liền không có làm hảo tâm lý chuẩn bị. Nhưng là ở về nhà thời điểm, Diệp Phạn cũng đã cùng Đô Đô nói qua. Mấy ngày nay nàng đều có thời gian, có thể cùng Đô Đô cùng nhau vượt qua. Nàng lời nói đều đã nói ra, cũng không thể phủ nhận. Đô Đô nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái, thế nàng làm trả lời. Mụ mụ phía trước cùng Đô Đô nói qua, nàng ngày mai sẽ bồi Đô Đô cả ngày. Chuyên nghiệp bán đứng mụ mụ Diệp Đạc Tiểu Bằng hữu lại lần nữa online. Hạ hàn ý vị thâm trường mà nga một tiếng. Như vậy a Hạ Hàn rõ ràng chỉ là nói mấy chữ, Diệp Phạn lại tổng cảm thấy không thích hợp. Hạ Hàn, kia thúc thúc ngày mai tới tìm Đô Đô, Đô Đô nhớ rõ chờ ta. Đô Đô trả lời thanh âm mãi thanh mãi khí, lại rất nghiêm trang. Đô Đô nhất định sẽ chờ thúc thúc lại đây. Di động treo sau, Diệp Phạn kéo hưng phấn Đô Đô đi toilet tắm rồi. Tắm rửa xong sau, Đô Đô cũng không sai biệt lắm tới rồi ngủ thời gian. Diệp Phạn rửa vào Đô Đô bên người, nhẹ nhàng mà vô Đô Đô bụng nhỏ, bắt đầu hống hắn ngủ Đô đô tuy rằng nhắm chặt con mắt, nhưng là hắn hàng mi dài run lên run lên, rõ ràng không có ngủ. Diệp phạm giờ khóc giờ cười, nàng hơi hơi cúi xuống thân, nhẹ giọng nói. Bảo bảo như thế nào không ngủ được à? Đô đô lập tức mở bừng mắt, bên ngoài ánh trăng chiếu tiến, đô đô đôi mắt trợt lué trợt lué. Mụ mụ, thúc thúc ngày mai muốn tới nhà ta. Diệp phạm, đúng vậy, cho nên đô đô nhanh lên ngủ, ngày mai là có thể nhìn thấy thúc thúc. Đô đô điểm điểm đầu nhỏ, lại lần nữa khép lại đôi mắt. Không quá một hồi, đô đô lại mở to mắt. Mụ mụ, mụ mụ, ngày mai ta muốn gặp đến thúc thúc. Diệp Phạn bất đắc dĩ, nàng sờ sờ đô đô đầu, đúng vậy. Chờ đến đô đô lại tưởng trận mắt xem Diệp Phạn thời điểm, Diệp Phạn dùng tay nhẹ nhàng bưng kín đô đô đôi mắt. Hắn hàng mi dài ở Diệp Phạn lòng bàn tay chớp chớp, ngỡ. Diệp Phạn dùng không một bàn tay nắm đô đô cái mũi. Nhanh lên ngủ đi, tiểu béo đôn. Bởi vì đô đô bị bóp mũi, hắn nói chuyện thanh Thật vất vả, Diệp Phạn mới đem đô đô cái này ma người tiểu béo đôn hướng ngủ. Một lát sau, Diệp Phạn cũng tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, ngày mùa thu dương Quang chiếu vào phòng, trói lọi mà lượng. Diệp Phạn còn tại ngủ, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không thở nổi. Diệp Phạn cảm giác được có thứ gì đè ở nàng trên bụng. Một cổ mùi sữa quanh quần ở nàng chóp múi. Diệp Phạn vừa định mở mắt ra, liền phát hiện chính mình trên mặt rơi xuống một cái nhẹ nhàng hôn. Đô đô ghé vào nàng bên hai, nhỏ giọng mà lầm bẩm Mụ mụ như thế nào còn không tỉnh. Diệp Phạn mở to mắt, phát hiện Đô Đô ghé vào nàng trên bụng, lo chính mình nói chuyện. Đô Đô cầm để ở Diệp Phạn trong lòng ngực, đôi mắt nhìn chầm chầm vào nàng. Diệp Phạn rôi tay vòng lấy Đô Đô mềm mại thân mình. Đô Đô cọ cọ Diệp Phạn mặt, mụ mụ tỉnh lạc. Diệp Phạn cười, Đô Đô như thế nào tỉnh đến sớm như vậy. Đô Đô loạn trọng hắn viên đầu, hôm nay thúc thúc muốn tới nhà của chúng ta Nga. Diệp Phạn mới vừa phản ứng lại đây, bởi vì Đô Đô nhắc nhở Nàng lúc này mới nhớ lại chuyện này Diệp Phạn ngồi dậy Chân hướng lên trên uống lượng Đem đô đô thân mình vòng ở nàng trên đùi Diệp Phạn khí bất quá đô đô cái này Tiểu bạch nhãn lang Kéo kẹt đô đô dưới nách Ngươi trí nhớ nhưng thật ra hảo a Đô đô ha ha ha mà cười cái không ngừng Tiểu thân mình xoắn đến xoắn đi Diệp Phạn cùng đô đô chơi sau khi Mới đi toilet rửa mặt Chờ đem Diệp Phạn giám sát đô đô ăn xong cơm sáng sau Đô đô liền vòng quanh phòng khách chuyển vòng đô đô thực vui vẻ Trên mặt vẫn luôn mang theo cười. Hạ hàn cùng bọn họ ước định tốt thời gian là buổi sáng 10 giờ chung. Còn có một hồi, hắn liền phải tới rồi. Đinh linh vài tiếng, chung cửa văng lên. hẳn là hạ hàn tới, Diệp Phạn đứng lên chuẩn bị mở cửa. Đô đô hưng phấn mà A một tiếng, cẳng chân cộp cộp cộp mà chạy hướng cửa, trực tiếp lướt qua Diệp Phạn. Bất quá, đô đô hắn chân đoảng, cánh tay đoảng, căn bản là với không tới then cửa tay. Đô đô nóng nảy, quay đầu nhìn về phía diệp mụ mụ mau tới giúp Đô Đô mở cửa. Diệp Phạn bước nhanh đi qua, đem Đô Đô sách đến một bên, mở ra đại môn. Sáng ngời thanh triệt dương quang từ ngoài cửa lọt vào nhà ở, Hạ Hàn liền đứng ở cửa, ánh mặt trời từ hắn sau lưng phóng ra lại đây, hắn thân ảnh phúc hạ, vừa vặn bao phủ ở Diệp Phạn trên người. Diệp Phạn nhìn những người, nhường ra con đường tới, mời vào. Hạ Hàn mang theo kính dâm cùng khẩu trang, hắn vừa vào cửa, liền đem rỡ xuống ngụy trang. Diệp Phạn đem một bên dép lê cầm lại đây. Hạ Hàn lượt một túi đầu. Với lúc đối thượng Diệp Phạn đôi mắt, hắn ánh mắt thâm thúy, đáy mắt là một mảnh nhạt nhẽo, nhìn Diệp Phạn thời điểm, kia thiện sự tán sát. Hạ Hàn cười nhẹ một tiếng, cảm ơn. Đô Đô bái Hạ Hàn ống quần, ngửa đầu nhìn hắn. Không chờ Đô Đô mở miệng, Hạ Hàn liền đem Đô Đô xách lên, hướng không chung bức một chút. Đô Đô trên mặt cười liền không dừng lại quá. Thúc thúc, ta còn muốn nâng lên cao. Hạ Hàn liền như vậy ôm Đô Đô đi vào Diệp Phạn ra. Diệp Phạn bất đắc dĩ mà theo đi lên. Đô, đô phịch vài cái cẳng chân, thúc thúc, ta có cái gì phải cho người xem. Hạ Hàn đem đô đô đặt ở trên mặt đất, đô đô chân một chấm đất, liền chạy vào phòng. Lúc này, trong phòng khách liền dư lại Diệp Phạn cùng Hạ Hàn hai người. Không khí có chút nặng nghề, Hạ Hàn không nói chuyện, Diệp Phạn cũng không mở miệng. Hạ Hàn trước đánh vỡ trầm mặc, hắn tầm mắt dừng ở Diệp Phạn trên người, trầm giọng nói: "Ngày hôm qua ngươi ảnh tạo hình chụp rất khá." Diệp Phạn ngẩn ra, ngẩn đầu xem hắn, "Ngươi thấy được?" Hạ Hàn cười cười, và sau lại đổi tới. Hạ Hàn còn muốn nói gì, Đô Đô đã từ trong phòng chạy ra tới. Trên tay hắn cầm diệp phạn cho hắn mua món đồ chơi, hắn muốn cùng thúc thúc cùng nhau chia sẻ. Đô Đô chạy chốt cấp, bước chân không xong, lập tức ngã ở trên mặt đất. Hắn quăng ngã lực đạo có chút trọng, món đồ chơi tan đầy đất. Đô Đô bẹp vài cái cái kiếm nhỏ, đôi mắt đã đôi đầy nước mắt. Diệp phạn trong lòng vừa kéo, chạy nhanh bước nhanh đi qua. Không nghĩ tới, Hạ Hàn mau nàng một bước, trước tiên đi tới Dodo trước mặt. Hai người đồng thời đem đô đô xách lên, hạ hàn đem đô đô ôm vào trong lòng ngực hắn. Mà Diệp Phạn bởi vì cùng ôm đô đô, nàng bị hạ hàn lực đạo vùng. Giây tiếp theo, nàng thân mình không xong, hướng hạ hàn phương hướng quynh đi. Diệp Phạn đụng vào hạ hàn trên bay. Nàng cùng đô đô một lớn một nhỏ hai người, đều bị hạ hàn vòng ở trong ngực. Bọn họ bị hạ hàn đồng thời ôm lấy. chương 51 chương 51, Diệp Phạn cùng hạ hàn đều là sửa sốt. Lúc này, hạ hàn tay vịn ở nàng trên bay. Hắn lòng bàn tay độ ấm nóng rực, cách hơi mỏng quần áo, nhiệt độ chuyển tới Diệp Phạn trên người. Diệp Phạn tóc dài rũ ở sau lưng, ngọn tóc cùng Hạ Hàn ngón tay giao triển. Hạ Hàn hơi thở phun ở Diệp Phạn nách ai. Diệp Phạn tựa hồ có thể nghe được hắn trầm ổn tim đập. Giây tiếp theo, Diệp Phạn lập tức đứng thẳng thân mình, Hạ Hàn ngón tay từ nàng tóc dài gian xuyên qua. Diệp Phạn xem Hạ Hàn đã ôm chặt đô đô, nàng bung lỏng ra ôm đô đô tay. Nàng nhẹ giọng nói câu xin lỗi hạ Hàn ánh mắt hơi thầm. Chân mặt mà nhìn diệp Phạn động tác hắn không có đáp lại nguyên bản đô đô rơi thực trọng nhưng là hắn bị hạ hàn cùng Diệp Phạn Thỉnh lình xảy ra động tác rời đi lực chú ý đô đô mở to một đôi tròn xoe đôi mắt ở bọn họ trên người đổi tới đổi luimụ mụ thúc thúc các người động tác thật nhanh a đô đô hoa ở hạ Hàn trong lòng ngực nhìn Diệp Phạn. hạ Hàn kiểm tra rồi một chút đô đô trên người hắn mở miệng hỏi có chỗ nào quăng ngã đau sao cánh tay thượng đau đớn trở nên rõ ràng lên đô, đô bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhưng là hắn không có khóc. Đô đô vươn bạch mập mạp cánh tay. Đô đô đau đau, mụ mụ hô hô. Diệp Phạn cùng hạ hàn đồng thời để sắt vào, chiếu đô đô cánh tay thổi khí. Bởi vì động tác cấp, hai người cái chán đụng phải cùng nhau. Ấm áp làn ra cây sát. Diệp Phạn lại lần nữa lui về phía sau một bước, hạ hàn cũng giật mình. Đô đô chấp chấp đôi mắt, hắn nhận thấy được hiện tại không khí không thích hợp. Mụ mụ, thúc thúc, các người làm sao vậy? Diệp Phạn ở hạ hàn phía trước mở miệng Đô, đô không phải phải cho thúc thúc xem món đồ chơi sao. Quả thực, Đô Đô lực chú ý một lần nữa về tới món đồ chơi thượng. Diệp Phạn đi đến một bên, đem rơi dụng trên mặt đất món đồ chơi nhặt lên tới, đặt ở phòng khách trên bàn. Hạ Hàn ôm Đô Đô đã đi tới. Diệp Phạn hơi hơi nghiêng đầu, kỳ thật nàng tầm mắt cũng không có rừng ở Hạ Hàn trên người. Diệp Phạn một mặt thu thập sofa, một mặt nói. Hạ Hàn, ngươi bồi Đô Đô chơi đi, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Hạ Hàn lựa chọn ở cái này thời gian điểm tới Diệp Phạn không có khả năng không chiêu đái cơm trưa. Liên tính là Hạ Hàn không ăn, Đô Đô cũng yêu cầu ăn cơm. Mới vừa nói xong câu đó, Diệp Phạn liền hướng phòng bếp đi qua. Hạ Hàn nhìn đến Diệp Phạn lược hiện hấp tấp bước chân, khỏe miệng hiện lên một kêu ý cười. Đô Đô phải cho ta nhìn cái gì? Hạ Hàn bắt đầu hết sức chuyên trú mà bồi Đô Đô chơi lên. Đô Đô hiến vật quý dường như đem chính mình món đồ chơi một chữ bài khai. Từng cái cấp Hạ Hàn giới thiệu hắn mỗi một cái món đồ chơi. Đô, đô cho hắn toàn bộ món đồ chơi đều lấy tên. Hạ Hàn chỉ nhớ hảo, Đô Đô nói qua một lần sau, Hạ Hàn cũng đã nhớ kỹ. Lúc sau, mặc kệ Đô Đô cùng Hạ Hàn nói lên cái nào món đồ chơi, hắn đều có thể chuẩn xác mà kêu ra món đồ chơi tên. Ở Diệp Phạn không biết dưới tình huống, Đô Đô đối Hạ Hàn thúc thúc yêu thích lại ra tăng một tầng. Diệp Phạn ở trong phòng bếp, nàng không chút để ý mà khai hỏa. Phòng khách tiếng cười không ngừng chuyển đến, Đô Đô so ngày thường muốn vui vẻ rất nhiều. Đô, đô cấp hạ hàn giới thiệu xong món đồ chơi sau, lại lôi kéo hắn tay, đem chính mình nhất bảo bối tiểu cá vàng giới thiệu cho hạ hàn nhận thức. Tiểu béo điểm điểm, đây là ta hạ thúc thúc. Đô đô nhết lên khỏe miệng liền không vương quá. Hảo kỳ quánh nga, hắn như thế nào sẽ như vậy thích thúc thúc đâu. Một lát sau, Diệp Phạn đem thiêu tốt đồ ăn nhất nhất đặt ở trên bàn cơm. Nàng chiều đô đô phương hướng nói thanh, đô đô, ăn cơm. Đô đô túm hạ hàn vào áo, cục cục cục mà chạy tới. Mũ mũ ôm Đô, đô thuần thục mà vươn tay, làm ra muốn ôm tư thế. Diệp Phạn cười cười, con hạ thân chuẩn bị vừa muốn đem Đô Đô bế lên tới. Hạ Hàn tay trước dối lại đây. Không biết Hạ Hàn là cố ý, vẫn là vô tâm. Hai người đầu ngón tay chạm nhau. Ta đến đây đi. Hạ Hàn nhìn chầm chầm Diệp Phạn đôi mắt, cười một tiếng. Hắn đem Đô Đô lấy lên, bỏ vào nhi đồng ghế rửa. Đô Đô thích ăn cơm, cho nên ai ôm hắn đều không có việc gì. Đô Đô ngoan ngoắn mà cầm nhi đồng búa, ăn cơm lạc. Diệp Phạn ở đô đô một bên ngồi xuống, mà hạ hàn không có ngồi vào Diệp Phạn cho hắn chuẩn bị tốt vị trí thượng. Hắn kéo ra đô đô bên cạnh ghế rửa, ngồi xuống. Diệp Phạn giật mình, nàng chỉ chỉ đối diện ghế rửa. Hạ hàn, ngươi vẫn là ngồi nơi đó đi, ta sợ đô đô sẽ ảnh hưởng đến ngươi ăn cơm. Hạ hàn thần sắc đạm nhiên chưa động, giống như vừa rồi một loạt hành động cũng không phải hắn làm được. Hạ hàn thiên đầu, chiều Diệp Phạn cười cười. Diệp Phạn, ta không sợ phiền toái Đốn vài giây Hạ Hàn lại lần nữa mở miệng, lại nói chúng ta làm như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Hạ Hàn nói chính là ở trình bình ra khi, hai người từng người ngồi ở đô đô hai bên. Nhưng hắn nói một nửa, lưu một nửa, chỉnh câu nói hương vị liền không giống nhau. Hạ Hàn hôm nay không thích hợp địa phương nhiều như vậy, Diệp Phạn sao có thể đoán không ra hắn là cố ý. Nhưng Hạ Hàn lại cực kỳ chắc chắn, ở đô đô trước mặt, Diệp Phạn là sẽ không đối hắn tức giận. Cho nên ở hắn từng bước ép sát hạ, Diệp Phạn chỉ có thể kế tiếp thoái nhượng. Đô, đô muốn ăn cái gì? Hạ Hàn đùa giỡn xong Diệp Phạn sau, biểu tình thanh thản mà bắt đầu giúp Đô Đô gấp đồ ăn. Đô Đô cũng rất phối hợp, nhất nhất chỉ vào trên bàn đồ vật. Diệp Phạn nhạt như nước Úc. Hạ Hàn rõ ràng không có cùng Đô Đô ở chung mấy ngày, liền cùng hắn như vậy muốn hảo. Diệp Phạn không nghĩ thừa nhận, chính mình là ghen tị. Nang tiểu bảo bối liền như vậy bị người đoạt đi rồi. Diệp Phạn, ngươi không ăn cơm sao? Hạ Hàn dùng công đua gấp một khối xương sườn phóng tới Diệp Phạn trong chén. Diệp Phạn vừa rồi thất thần Nàng quay đầu thời điểm, Đô Đô cùng Hạ Hàn đều nhìn chầm chầm nàng xem. Bọn họ mặt càng ngày càng tương tự. Liên diệp phản đều không thể lừa gạt chính mình, này hai người không có gì quan hệ. May mắn bởi vì Đô Đô tuổi tiểu, trên mặt thịt Đô Đô, nhìn qua cùng Hạ Hàn vẫn là có như vậy một chút trên lệnh. Mụ mụ, đồ ăn không thể ăn sao. Đô Đô cảm thấy ăn rất ngon a Đô Đô đĩnh tròn xoe bụng nhỏ, trong mắt Hàm chứa lo lắng. Đối Đô Đô tới nói, trên thế giới này liền không có không thể ăn đồ vật. Diệp Phạn ở Đô Đô quan tâm Hạ, đem Hạ Hàn kẹp lại đây toàn bộ đồ ăn đều ăn tới rồi trong bụng. Đô Đô cảm thấy mỹ mãn mà tiễn đi Hạ Hàn, hắn mảnh liệt yêu cầu, Hạ Hàn thúc thúc nhiều tới vài lần bọn họ ra. Hạ Hàn cũng phối hợp ứng. Siêu sao kế hoạch đệ nhất kỳ treo lơ đã ra, mấy cái đường. Hồng Minh tinh cạnh tranh, quán quân rốt cuộc hoa lạc nhà ai. tệ thuật kia vài câu giới thiệu bị cắt tới rồi treo lơ bên trong. Tất cả mọi người biết, tại đây một kỳ tiết mục sẽ đào thải một nhóm người mà sở hữu dự thi tuyển thủ chung, thế nhưng chỉ để lại 12 cá nhân. Này tái chế quả thực quá tàn khốc. Hú hổ, này đó tuyển thủ đều là chọn lửa kỹ càng ra tới. Muốn bao danh tham gia minh tinh có rất nhiều, tiết mục tổ trải qua sàng chọn mới quyết định dự thi danh sách. Tố nhân nhóm càng là thông qua thật mạnh trạm kiểm soát, mới đi tới cái này sân khấu. Khó có thể tưởng tượng, ngày sau trong tiết mục mặt, còn sẽ có như thế nào so đấu cùng bạo điểm. thứ mau Siêu sao kế hoạch ở chứ danh đài truyền hình Hoàng Kim Đương bá ra. Bá ra đệ nhất kỳ thời điểm, có người ở bắt quái diễn đàn khai một cái phát sóng trực tiếp rán. Các vong hữu một bên xem phát sóng trực tiếp, một bên ở trên diễn đàn thảo luận này kỳ tiết mục. Đệ nhất. Hàng phía trước chiếm bị. Ta cả nhà đều đã ngồi ở TV phía trước, liền chờ tiết mục bắt đầu rồi. Tiết mục mới vừa mở màn người chủ trì cùng giám khảo lên sân khấu cũng đã làm người xem biết cái này tiết mục có bao nhiêu hảo vô nhân tính. Mới đến môi cái giám khảo tất cả đều là các ngành sản xuất đỉnh cấp đại gia. Âm nhạc giới, giới thời trang, điện ảnh vòng. Mặt sau tiết mục chung nhất định còn có các hạng bất đồng so đấu, tuyển thủ áp lực quá lớn. Ngay sau đó, một đám tuyển thủ chạy tới lấy quần áo mà Diệp Phạn đã mượn. Nguyên bản nhìn như bình tĩnh hài hòa bầu không khí, tựa hồ ẩn ẩn nhấc lên một chút sóng gió manh mối. Cái này bạo điểm, làm siêu sao kế hoạch dạ tỉnh tức khắc đạt tới một cái tiểu cao trào. Phía trước đâm Diệp Phạn người kia Mọi người xem đến là ai sao? Nhanh như vậy liền bắt đầu lục đục với nhau. Nay quần áo hảo bình thường a, như thế nào chụp ảnh? Diệp Phạn xong đời a, có thể hay không bị đào thải? Mặt sau quay chụp trong quá trình, thường tố biểu hiện lại làm cho bọn họ khen không dứt miệng. Nhà kịch, thẩm lật lạc, lạc, Tống Mạn. Nghị luận thanh càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng Diệp Phạn lên sân khấu. Nàng quay chụp thời điểm, lấy khăn che mặt che mặt, sám vai một cái lạnh băng nữ thích khách. Trong khoảng thời gian ngắn Giễn phát rồi vong Hưu chú ý. Thật sự xoái tạc. Nay quần áo rất có địa vị a, Hồ Mạn Quân diễn Hàn nhận tới. Nguyên lai like là Hàn nhận nữ thích khách a, thâm niên phan điện ảnh ta chưa từng nghe qua này bộ phiến, hổ thẹn. Nay kỳ tiết mục còn không có kết thúc, bình thẩm phân đoạn vừa mới bắt đầu. Không nghĩ tới, Diệp Phạn thế nhưng lại dựa vào nàng đôi mắt thượng Horace ốc. Diệp Phạn đẹp nhất đôi mắt. Diệp Phạn ngay từ đầu thất lợi không có làm nàng ở vào hạ phòng, ngược lại bởi vì đối nhân vật biết rõ, thành công phản kích. Nhất quan trọng là, nàng kỹ thuật diễn so với ẩn nút bến Thượng Hải thời kỳ tiến bộ lớn hơn nữa. Thích khách cùng ca nữ, một cái lạnh nhạt kiên nghị, một cái vũ mị kiên cường. Hai cái hoàn toàn bất đồng nhân vật, thế nhưng đều có thể thuyết minh đến hảo. nay mấy tháng, Diệp Phạn lén rốt cuộc làm nhiều ít nỗ lực. Vẫn là nói, nàng bản thân chính là một cái thiên phú hình diễn viên. Kế tiếp, thương tố cùng Diệp Phạn quán quân chi tranh, lại làm tiết mục bạo điểm tràn đầy. Dạ tình nháy mắt bao tác. Thẳng bức đồng thời đoạn buồn chu tối cao dạ tìm. Đệ nhất kỳ liền có hai cái đệ nhất. Này mặt sau còn như thế nào so. nay đó tuyển thủ chỉ có thường tố cùng Diệp Phạn xem qua điện ảnh đi, những người khác tới phía trước không làm bài tập sao. Chỉ có ta một người cảm thấy Diệp Phạn thiên phú rất cao sao. Nàng diễn nhân vật không nhiều lắm, nhưng mỗi cái đều rất có linh khí. Diệp Phạn biểu hiện cùng thường tố so sánh với, khẳng định không có thường tố kỹ xảo thuần thủ. Rốt cuộc, hai người xuất đạo niên hạn kém rất lớn. nếu nói Thương tố có được nhiều năm dốc lòng nghiên cứu sau tập đến kỹ thuật diễn phương pháp. Mà Diệp Phạn biểu hiện là một loại cực kỳ khó được chân thật thuần túy. Nàng thực rõ ràng mà đi cảm thụ nhân vật. Diệp Phạn linh khí có thửa, kỹ xảo khiếm khuyết. Chỉ cần nàng không nóng nảy, tiếp tục bảo trì loại này nghiêm túc, dùng hết toàn lực thái độ, kỹ xảo nhất định có thể đi lên. Đường vong hữu nhìn đến cuối cùng một cái giám khảo xuất hiện khi, quả nhiên lại bạo phát nhật nghị. Hạ Hà hàn! Hắn là giám khảo nói có thể hay không cấp Diệp Phạn phong thủy Nhà ai hãn tì phan trà trộn vào lâu. Chúng ta vẫn luôn khái đều là hàn dạ chính phủ, công tác mà thôi, không cần công kích hạ đại thần trước nghiệp tinh thần, cảm ơn. Hạ hàn cùng thường tố không cũng hợp tác quá sao. Phi nắm Diệp Phạn không bỏ. Tiết mục sau khi kết thúc, mấy ngày thời gian đều ở bị vong hưu thảo luận, thiệp vô số. Như vậy có xe bức, có thực lực tiết mục, sao có thể không hỏa. Không bao lâu, từ đông đảo thiệp lại phiêu đi lên một cái bình luận số cực cao tiếp Nhạc thượng cùng Diệp Phạn dân Quốc chiếu tương đối Các người có hay không cảm thấy nhạc thược ở cố ý bắt chước cầm đàm à? Lâu chủ cho thấy chính mình cảm thấy nhạc thược ở trong tiết mục vẫn luôn chú ý diệp phạm. Nhạc thược ở quay trước khi, bày ra tư thế cùng biểu tình, cũng rất giống ca nữ cầm đàm. Lâu chủ nói rất đúng à, cái kia mịp dồ phồn cùng động tác, đều ở ẩn nút bến thượng hải xuất hiện quá, quả thực một mau giống nhau. Nhạc thược hảo khôi hải à, nàng xuất đạo so diệp phạm sớm, vì cái gì muốn bắt chước diệp phạm. Còn bị nữ ma đầu phê bình quá phong Trần Này đã không phải bắt trước, là bắt trước bữa. Nói đến dân quốc chiếu, ta cảm thấy đường cẩm cũng không tồi. Trên lầu ta cầu ngươi, đừng kéo đường cẩm ra tới được không. Nàng liên tiết mục cũng chưa tham gia, thật là sợ. Hôm nay, Diệp Phạn muốn chụp giao quang cuối cùng hai chàng diễn. Này hai chàng diễn trọng yếu phi thường, là giao quang trong lòng trọng đại chuyển biến. Diệp Phạn đối đãi này hai chàng diễn thực nghiêm túc, nàng hy vọng cấp này bộ kịch một cái thực tốt kết thúc. Hạ Hàn đi đến Diệp Phạn bên người, hỏi. Ngươi trận này diễn chuẩn bị đến thế nào? Diệp Phạn, ta đã xem qua rất nhiều biến. Hạ Hàn đương nhiên mở miệng, trận này diễn tình cảm thực phức tạp. Diệp Phạn cho rằng Hạ Hàn là ở nhắc nhở chính mình, trận này diễn rất khó diễn, yêu cầu so ngày thường càng thêm nghiêm túc mà đối đãi. Trận này trong phim, giao quang từ người khác trong miệng biết tề quốc hủy diệt thẩm viên tham dự trong đó, nàng cảm xúc cũng không dám tin tưởng, lại đến tuyệt vọng, cuối cùng hằng mất, cảm xúc phi thường phức tạp. Diễn xong trận này diễn nhớ rõ muốn nhanh chóng rút ra. Hạ Hàn ngửa khí thực nghiêm túc, bằng không sẽ ảnh hưởng nàng cảm xúc. Có chút diễn viên sẽ nhập diễn quá sâu, mặc dù diễn xong diễn sau, bọn họ vẫn là đắm chìm ở trong phim, nghiêm trọng ảnh hưởng đến hiện thực sinh hoạt. Diệp Phạn chân thành mà nói, "Cảm ơn." Hạ Hàn câu môi, "Không khách khí." Trận đầu diễn là giao quang chất vấn Thẩm Uyên, Tế Quốc Diệt vong hay không cùng hắn có quan hệ, Thẩm Uyên thừa nhận, giao quang cảm xúc hằng mất. Máy quay phim giá hảo, điều hảo góc độ, ánh đèn chiếu Diệp Phạn cùng Hạ Hàn hai người. Diễn bắt đầu rồi. Tiên tính bóng đêm bao trùm kinh thành, cũng bao phủ Thẩm phủ. Dao Quang đứng ở trong phòng, nàng rũ đầu, cảm xúc xem không rõ ràng. Lúc này, cửa mở, Thẩm Uyên đi đến, gọi một tiếng, giao Quang." Dao Quang dĩ nhiên xoay người, một fan chủy thủ dũng dưng để ở Thẩm Uyên ngực, lưỡi dao sắc bén rất lạnh, liền phải đâm vào Thẩm Uyên thân mình. Chỉ có một tấc khoảng cách. Đen nhánh ban đêm, lưới dao ánh sáng dao qua mặt, nàng mặt vô biểu tình, thần sắc hở hững đến cực điểm. Thầm Nguyên phản phất giống như chưa giác hắn chỉ là trầm mặt mà nhìn Giao Quang, ánh mắt ru ám không rõ. Giao Quang, người muốn giết ta. Giao Quang lạnh băng thanh âm văng lên, tề quốc diệt vong, người nhưng có tham dự trong đó. thẩm Nguyên đốn bảy giây, có. Giao Quang trong lòng trầm hạ vài phần, nàng tiếp tục hỏi, người đi vào tề quốc, mục đích chính là thu thập tình báo, tùy thời mưu đoạt tề quốc. thẩm Nguyên trầm mặt, sau một lúc lâu, hắn cực thấp mà rơi xuống một câu, đúng vậy. Tuy rằng hắn tưởng ngăn cản hoàng thượng Chính là hắn nếu khăng khăng tiếp tục làm hoàng thượng tức giận hắn nhiều năm qua chủ tính đều đem hủy trong một sớm Tế Quốc hủy diệt, sát thật cùng hắn có quan hệ giao Quang thực nhẹ hỏi một câu vì cái gì lúc này nàng ấy lòng tràn đầy tuyệt vọng móng tay khảm tiến lòng bàn tay tay run nhẹ nhẹ tiên tĩnh chung giao Quang nghe thấy được thẩm viên thanh âm, rõ ràng cực kỳ lại như vậy xa lạ như vậy xa xôi Hoàng mệnh làm khó giao quang nhìn thẩm viên nàng sớm nên biết gặp được thẩm viên kia một khác Nàng liền sẽ rơi vào một cái hắc cám lạnh băng nhà giam, cuộc đời này không bao giờ sẽ thoát đi. Truy thủ như cũ để ở thẩm viên trước ngực, dao quang đáy mát hiện lên hận ý. Lúc này, thẩm viên chậm rãi tiến lên, hắn rôi tay, phúc ở dao quang trên tay. Hắn hơi hơi dùng sức, lôi kéo dao quang đi phía trước vùng. Dao quang thân mình một huynh rơi vào một cái ôn nhu ôm ấp, thẩm viên hơi thở vây quanh nàng. Tại đây đồng thời, lười dao thẳng tắp đâm vào thẩm viên thân mình. Lười dao sắc bén nhập thịt Bén nhọn đau đớn chuyển đến, thẩm nguyên thần sắc chưa biến, đôi lông mảy nâng cũng không nâng một chút. Hắn phong thả mà mở miệng, này một đau, là ta thiếu ngươi. Giao quang ngơ ngẩn. thẩm nguyên như là không cảm giác được đau giống nhau, hắn vẫn luôn nhìn giao quang, hắn cố chấp mà nắm dao quang tay, một chút một chút mà nắm chặt. Máu tươi theo lưới dao chảy xuống dưới, cũng dừng ở trên vặt áo. thẩm nguyên than nhẹ một tiếng, giao quang, thực xin lỗi. Cái này riêng tĩnh ban đêm, hắn thẳng thắn hết thảy lại cũng đem Giao Quang đẩy đến xa hơn. Hai người cuộc đời này có lẽ đều không thể đi đến cùng nhau. thẩm viên trong lòng như là bị cắt qua một lỗ hổng, hắn rơ tay, tưởng chạm đến Giao Quang gương mặt. Còn chưa chạm đến, Giao Quang đã đừng khai đầu. Giao Quang buông lòng tay, xoay người rời đi, thẩm viên không có đuổi theo ra đi. Giao Quang chạy xa, nàng ngơ ngẩn mà đứng ở trong đêm tối. Tế quốc hủy diệt, thế nhưng cùng ngày xưa luyến mộ người có quan hệ. Yêu nhau, lại đến phản bội. Bọn họ trung gian hoành cách xa nhất khoảng cách. Những cái đó phức tạp tình cảm đem giao quang bao phủ, nàng cảm giác chính mình sắp hỏng mất, tuyệt vọng hướng nàng thật mạnh đè xuống. Giao quang chậm rãi ngồi xổm xuống, xuống, nàng đôi tay vây quanh được thân mình, vùi đầu đi xuống, lại cảm giác càng thêm lạnh băng. Tập. Đạo diễn mở miệng. Trận này diễn là quan trọng bước ngoặt, thẩm viên thẳng thắn thành khẩn, giao quang biết chuẩn tướng, ý nghĩa nam nữ vai chính cảm xúc chuyển biến. Trận này trong phim, Hà Hàn cùng Diệp Phạn đều biểu hiện rất khá. Hai người đem thẩm nguyên giao quang phức tạp tình cảm biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuẩn. Diệp Phạn đang chuẩn bị đứng lên, lúc này, một con thon dài tay đưa tới nàng trước mặt. Diệp Phạn ngơ ngẩn, ngửa đầu nhìn. Hạ Hàn đứng ở nơi đó, lúc này, hắn thấp con mắt đánh giá Diệp Phạn. Thấy Diệp Phạn không phản ứng, Hạ Hàn ánh mắt khẽ nhúc ních, tay đi phía trước di vài phần, còn không đứng dậy. Hạ Hàn đều bộ dáng này làm, Diệp Phạn chỉ phải bất đắc dĩ mà nắm hắn tay, lòng bàn tay thả đi lên. Hạ Hàn đem Diệp Phạn từ trên mặt đất kéo lên. Diệp Phạn đứng yên thân mình, liền lập tức thu hồi tay, cùng Hạ Hàn bảo trì khoảng cách. Hạ Hàn nhúng mẩy. Lúc này, nhân viên công tác tất cả đều bận rộn làm việc, không ai chú ý tới bọn họ bên này động tĩnh. Hạ Hàn không có rời đi, hắn nhìn Diệp Phạn, hỏi, đô đô có hay không tưởng ta? Diệp Phạn sướng sốt, nàng nhìn nhìn chung quanh, thấy đại gia từng người ở làm việc, nàng mới thực nhẹ mà nói một câu. Không có. Diệp Phạn là cố ý nói như vậy. Đô đô suốt ngày, ngoài miệng đều nào hạ hàng tên, này tần suất đều mau so nàng cao. Diệp Phạn có điểm không rất cao hứng. Hạ hàn khỏe môi cong lên, hắn chậm gì gì mà ngang một tiếng. Kia xem ra ta về sau hẳn là càng thêm nỗ lực, làm đô đô nhớ kỹ ta mới được. Hắn cố ý trêu chọc Diệp Phạn, tưởng rời đi nàng lực chú ý vừa rồi kia chẳng diễn quá áp lực, hắn không nghĩ Diệp Phạn tiếp tục nghĩ. Diệp Phạn ngơ ngẩn mà nhìn, đối thượng hạ Hàn đôi mắt, lại thấy rõ hắn đáy mắt trêu chọc chi ý Hạ Hàn nói như vậy là muốn cho nàng thả lỏng tâm tình. Đùa dỡn xong Diệp Phạm, Hạ Hàn nhẹ a một tiếng, xoay người rời đi. chương 52 chương 52. Trận này diễn chụp chính là, thẩm viên nhận được Hoàng thượng mệnh lệnh, ra ngoài đi làm một việc. thẩm viên không nghĩ tới, đây là Hoàng thượng thiết một cái bấy. Giao quang bị triệu vào cùng Hoàng thượng muốn sát nàng. Màn ảnh nhắm ngay Diệp Phạm, ánh đèn dừng ở Diệp Phạn trên mặt, diễn chính thức bắt đầu quay. thẩm viên rời đi sau không lâu, thẩm phủ tới người Giao quang trước mặt đứng một cái thái giám, thái giám ánh mắt ở giao quang trên người quét vài lần, âm lành đến giống rắn độc. Thái giám tiêm tế thanh âm văng lên, giao quang công chúa, hoàng thượng triệu ngươi vào cung. Giao quang nhìn thấy thái giám kêu một khắc, nàng đã rõ ràng, đây là một hồi tử cục. Lần này vào hoàng cung, nàng sẽ không trở ra. Hoàng thượng muốn, là nàng mệnh. Thái giám âm dương quái khí mà nói, thỉnh đi. Giao quang trong lòng không có bất luận cái gì dao động, nàng nhàn nhạt mà liếp thái giám liếp mắt một cái. Lập tức đi ra ngoài. Giao quang thẳng thắn bối, bóng dáng cao ngạo, phảng phất tuyết ban đêm nhất thanh lệ hoa mai. Giao quang thượng cố kiệu, cố kiệu ở trong đêm tối đi qua, trung quanh yên tĩnh và phần, lộ ra chết giống nhau hiên lặng. Giao quang vào hoàng cung, có người lãnh nàng đi trước. Tới rồi một cái hẻo lánh phòng ở, đẩy cửa ra, âm u ánh sáng hạ xuống. Tiến vào chính là một cái tiểu thái giám, thái giám đôi tay bưng một cái mâm, mặt trên tre một tầng vải đỏ. Thái giám thanh nhã lộ ra trầm trọng, giao quang công chúa Đây là hoàng thượng đối với người ban ân. Sau đó, hắn xúc lên bãi đỏ. Giao quang rũ mắt thấy đi, thâm hác mâm thượng, phóng tam kiện đồ vật. lụa trắng, rượu độc, truy thủ. Giao quang sắc mặt đạm nhiên, đáy lòng bình tĩnh vô lan. Hoàng thượng quả nhiên muốn nàng chết. Thái giám, công chúa, tuyển đi. Giao quang trong đầu hiện ra hình ảnh, tề quốc hủy diệt, nàng bị bắt lẻ loi một mình đi vào địch quốc. Vòng đi vòng lại, sự tình vẫn là đi đến này một bước. Nàng đống nhiên có chút mệt mỏi Nợ nước thủ nhà, khuất phục hoặc là báo thủ. Nàng vây ở trong đó, mấy thứ này tựa như một cái gông siềng, chặt chẽ giam cầm ở nàng. Giao quang nhắm mắt, tâm tình khôi phục bình tĩnh. Lại trận mắt thời điểm, đáy mắt trong chẻo và phần. Giao quang vươn tay, cầm lấy rượu độc, nàng chuyển qua bên miệng, uống lên đi xuống. Tập. Diệp phạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến một bên. Nàng đè đè giữa mày, làm chính mình thả lỏng lại, tập trung tinh lực ứng đối tiếp theo chàng. Hạ hàn vẫn luôn chú ý h Hàn đi đến Diệp Phạn bên người, hỏi: "Tiếp theo chàng diễn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" Diệp Phạn không đáp, phản nói một câu: "Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" Tiếp theo chàng diễn là giao quang phục diệu độc, thẩm viên đuổi tới ôm giao quang, cuối cùng giao quang đã chết, thẩm viên đau lòng và phần. Trận này diễn tình cảm quá mức kịch liệt, yêu cầu cực đại tinh lực đi ứng đối. Hai người nhìn đối phương, bọn họ đều rõ ràng, bọn họ đối diễn kịch đều cực kỳ nghiêm túc, dễ dàng nhập diễn, khó vơi rút ra. Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Hạ Hàn dũng nhiên túi người qua đi, thông thả điệu đạo ra một câu, ngữ khí cười như không cười. Diễn kịch mà thôi, ta như thế nào sẽ thật sự. Diệp Phạn thần xác chưa động, phải không? Nàng xoay người rời đi, chuẩn bị bắt đầu đóng phim. Hạ Hàn bật cười, phía trước hắn trêu chọc Diệp Phạn, Diệp Phạn hiện tại như vậy giảng, rõ ràng là cô ý. Nàng một chút mệt cũng không chịu ăn. A, thật đúng là không chịu thua. Tiếp theo chàng diễn lập tức bắt đầu chụp. Ánh đèn Nhậm ảnh chuẩn bị ổn thỏa. Thẩm Uyên nửa đường nhận thấy được không thích hợp, khoái mã chạy về thành phủ. Tới rồi thành phủ, kinh thành đã bị đêm tối bao trùm. Thẩm Uyên bước nhanh đi vào giao quang phòng, mọi nơi nhìn nhìn, giao quang không ở. Hắn luôn nóng hỏi Nha Hoãn, công chúa đâu? Nha Hoãn, hoàng thượng triệu công chúa vào cung. Từng câu từng chữ, giống như đòn nghiêm trọng, rõ ràng mà dừng ở Thẩm Uyên trong thai. Thẩm Uyên trong lòng bất an được đến chứng thực, sợ hãi hướng hắn đè xuống. Hoàng thượng cố ý làm hắn rời đi chính là vì đối giao quang bất lợi. Thẩm Uyên lập tức xoay người, xoay người lên ngựa. Hắn dục ngựa bay nhanh ở lạnh băng ban đêm, gió lạnh xẹt qua hắn mặt, mạn khởi đau đớn. Thẩm Uyên nhìn chăm chú vào phía trước, cau mày. Chỉ mong còn kịp. Tới rồi hoàng cung, Thẩm Uyên bước nhanh hướng trong đi đến, hắn chỉ có một ý niệm, nhất định phải cứu giao Quang. Bọn thị vệ thấy Thẩm Uyên, nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đồng loạt tiến lên, chuẩn bị ngăn lại Thẩm Uyên. Thẩm tướng, ngươi không thể. Thẩm tướng Hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên, Thẩm Viên phản Phất giống như chưa giác, hắn bước chân không ngừng, lập tức hướng trong đi đến. Thẩm Viên ánh mắt quét đến một cái thái giám, hắn một phen túm chặt thái giám quần áo, lạnh lùng nói, công chúa đâu? Thái giám khó xử nói, thẩm tướng, công chúa nàng. Giây tiếp theo, Thẩm Viên bỗng dưng bóp chặt thái giám cổ, hắn hít mắt, tăng lớn lực đạo, một chút một chút buộc chặt, không lưu tình chút nào. Thẩm Viên ngữ khi sắc bén, dường như sắc bén lưỡi dao, nhưng kết khắc cốt hàn ý. Hắn thanh âm cất Sâu kín văng lên, ta hỏi lại ngươi một lần, công chúa đâu? Lúc này, một cái khác thái dám lại đây, hắn nhìn thẩm nguyên, hít sâu một hơi, công chúa ở tỉnh tâm điện. Hoàng thượng hạ lệnh, công chúa đã huy hạ độc diệu, khiến cho thẩm tướng thấy công chúa cuối cùng một mặt. Thẩm nguyên buông lòng tay, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hành đến tỉnh tâm điện, thẩm nguyên tâm dần dần trầm xuống dưới, càng đi đi vào, hắn tâm càng hoảng. Thẩm nguyên ngừng đầu nhìn lại, phía trước đứng một cái quen thuộc bóng dáng, Giao, Quang. Giao Quang còn chưa chết. Thẩm Uyên trong lòng vui vẻ, hắn đi nhanh tiến lên, ôm lấy Dao Quang bà vai. Còn chưa chạm đến, Dao Quang thân mình loạng lên, ngã xuống ở trong lòng ngực hắn. Thẩm Uyên tâm chấn động, hắn tối đầu nhìn lại, Dao Quang sắc mặt tái nhận đến cực điểm, khỏe miệng để lại màu tươi. Thật lớn sợ hãi bao phủ Thẩm Nguyên, hắn run rẩy đôi tay, lau đi máu tươi, chính là Dao Quang sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dao Quang ho khan vài tiếng, nàng lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Thẩm Uyên, đạm thanh nói, "Thẩm Uyên, ngươi biết không? Thẩm Nguyên túi đầu, tới gần Giao Quang. Giao Quang rán Thẩm Nguyên nách ai, cực nhẹ thanh âm chậm rãi văng lên, một chút một chút lọt vào Thẩm Nguyên trong thai. Ta đời này hối hận nhất sự tình, chính là nhận thức ngươi. Giao Quang khỏe miệng hiện lên châm trọc cười, nàng ánh mắt có chút tan giã. Ta muốn ngươi, vĩnh viễn nhớ do giờ khác này, làm ngươi hối hận cả đời. dao Quang tay rũ xuống dưới, nàng mất đi hô hấp. Thẩm Nguyên ngơ ngẩn mà ôm Giao Quang, hán buộc chặt tay, thân thẩm Đáy mắt là lạnh băng đau sốt cùng hối hận. Tập. Đạo diễn trên mặt mang theo cười, nhìn ra được hắn đối Diệp Phạn cùng Hạ Hàn biểu hiện thực vừa lòng. Diệp Phạn xuất diễn đã toàn bộ quay trổ xong, ngay từ đầu đạo diễn cũng không nghĩ tới Diệp Phạn sẽ biểu hiện đến tốt như vậy. Từ chụp này bộ diễn bắt đầu đến bây giờ, Diệp Phạn kỹ thuật diễn vẫn luôn ở tiến bộ, nhìn ra được Diệp Phạn ngầm vẫn luôn có ở nỗ lực. Như vậy nỗ lực diễn viên ở trong vòng là khó nhất đến. Diễn kết thúc, Hạ Hàn lại rất trầm mặc, hắn như cũng đắm chìm ở vừa rồi trong phim. Giao quang đã chết, hắn trong lòng mạn nổi lên rất nhỏ đau đớn. Có lẽ bởi vì người nọ là Diệp Phạn, hắn mới có thể cảm giác khắc sâu như vậy, nhất thời khó có thể rút ra. Diệp Phạn thoáng nhìn Hạ Hàn phản ứng, biết hắn còn đang suy nghĩ trong phim sự tình. Diệp Phạn nhúng mày, thực nhẹ mà nói một câu, Hạ Hàn, ngươi nhập diễn quá sâu. Hạ Hàn phục hồi tinh thần lại, hắn khôi phục biểu tình. Hạ Hàn không nhanh không chậm mà nói một câu, là ngươi kỹ thuật diễn lại tiến bộ. Diệp Phạn đạm thanh nói, cũng thế cũng thế cũng Hai người một đi một về, ai đều không có nhượng bộ. Từng câu từng chữ, toàn dấu dếm thâm ý. Diệp Phạn xuất diện đóng máy, đoàn phim người cùng Diệp Phạn chụp chụp ảnh chung, lúc sau bọn họ đem ảnh chụp chuyển tới trên mạng, chúc mừng Diệp Phạn đóng máy. Thẩm tướng bên trong cùng giao quang có quan hệ xuất diễn, Diệp Phạn toàn bộ đều đã quay chụp xong rồi. Nhưng là nàng không có thời gian nghỉ ngơi, ngày mai nàng liền phải đi chụp chân nhân tú, lần này nàng sẽ rời đi ra 3 ngày, ở tại Tiết Mục Tổ cung cấp trong ký túc xá. Diệp Phạn bắt đầu đóng gói hành lý, ngoan ngoan Đô Đô cùng phía trước giống nhau, chạy đông chạy tây, giúp nàng cầm đồ vật. Diệp Phạn ngồi sổn dương hành lý trước mặt lật xem, phát hiện có hay không đổ vật để sót xuống dưới. Đô Đô cảm xúc không cao, hắn biểu môi, đi theo Diệp Phạn bên người. Đô Đô từ phía sau ôm lấy Diệp Phạn cổ, tiểu béo tay đầu ngón tay khấu ở bên nhau, mềm mụt khuôn mặt nhỏ dán ở Diệp Phạn trên lưng. Mụ mụ, mụ mụ nhớ rõ nhanh lên về nhà tìm ta. Đồ đồ đè thấp hắn tiểu lại âm Ở Diệp Phạn bên thai nhỏ giọng mà nói thầm. Diệp Phạn cười, chuẩn bị đem dương hành lý cái nắp khép lại. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ngày mai buổi sáng lý mẹ sẽ mang Đô Đô đi thúc thúc ra. Đô Đô vừa nghe, nguyên bản hạ xuống cảm xúc lập tức cao lên. Ra ra da mụ mụ nhất đồng. Đô Đô nết môi cười, còn hướng Diệp Phạn trên mặt hôn một cái, mềm hương mềm hương. Phía trước Diệp Phạn rất ít mang Đô Đô đi ra ngoài, chỉ cần Diệp Phạn rời đi ra thời điểm, Đô Đô liền sẽ vẫn luôn cảm xúc hạ xuống Hiện tại đô đô cùng tiêu Tiêu, hạ Hàn ở chung lâu rồi lúc sau, sauán tính tình trở nên rộng rãi rất nhiều Diệp Phạn thực rõ ràng mà phát giác đô đô biến hóa như vậy biến hóa đối đô đô tới nói là thực tốt sự tình bởi vì đô đô kiên trì Diệp Phạn đã vô pháp tránh cho cùng hạ Hàn lui tới nếu như vậy Diệp Phạn cũng lựa chọn tiếp thu về sau nàng sẽ không cố tình cùng hạ Hàn tránh đi đô đô ông Diiệp Phạn cổ làm lũng hắn tiểu thân mình gốnléoốn léo kia đô đô lại có thể tìm thúc thúc bọn họ chơi xem ra đô đô thật sự thực thích hạ hàn Diệp Phạn trong lòng có chút khó chịu nàng đem đô đô ôm đến chính mình trước mặt đô đô người thật sự thực thích thúc thúc phải không đô đô liên tục gật đầu siêu cấp thích có lớn như vậy thích đô đô làm tương đồng thủ thế ở không Trung hóa cái đại đại vòng tròn cái này động tác hắn chỉ đối Diệp Phạn đã làm Diệp Phạn nhịn không được ghen, có bao nhiêu thích đô đô càng thích thúc thúc vẫn là càng thích bụ mụ Nghe được Diệp Phạn nói đô đô biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc lên Hắn dùng tay nhỏ phủng Diệp Phạn mặt, dùng mềm mại thanh ấm giảng. Đô Đô nhất thích nhất mụ mụ. Đô Đô cường điệu rất nhiều lần, ở Diệp Phạn bên thai nói cái không để yên. Diệp Phạn không thể không thừa nhận, Đô Đô nói làm tâm tình của nàng nháy mắt hảo lên. Nàng đem Đô Đô ôm thật chặt. Mụ mụ nếu có thể đem bảo bảo cũng mang đi thì tốt rồi. Diệp Phạn nghĩ, nếu có thể đem Đô Đô nơi nơi xùy đi thì tốt rồi. Đô Đô kế tiếp động tác đem Diệp Phạn chọc cười. Đô Đô ngồi ở còn không có khép lại cái nắp dương hành lý Mụ mụ đem đô đô đặt ở trong giương. Đô đô ôm chính mình chân xúc lên, trở thành một tiểu đoàn, thật sự giống một cái tròn vo cầu. Diệp Phạn cười ra tiếng tới, đem đô đô từ trong giương ôm ra tới, liền hôn vài hạ. Rời đi ra về sau, Diệp Phạn ngồi vào công ty trong xe. Người đại diện cùng trợ lý sẽ đưa nàng đi lục tiết mục địa phương. Mỗi lần lục tiết mục sẽ liên tục 3 ngày, Đái Cận Sơn cùng đoàn đội sẽ thời khắc chú ý ngoại giới dư luận hướng đi. Diệp Phạn chỉ cần chuyên chú tiết mục sự tình thì tốt rồi Ô tô chạy đến thu địa phương. Siêu sao kế hoạch tiết mục tổ thuê một bộ biệt thự, sở hữu tuyển thủ đều sẽ ở tại biệt thự. Vô luận là luyện công phòng, phòng tập thể thao, vẫn là nhà ăn, hết thể tuyển thủ yêu cầu đồ vật đều có thể ở bên cạnh mấy cái trong phòng tìm được. Mọi người đều ở tại cùng cái địa phương, liền ý nghĩa nhất định sẽ có phân tranh xuất hiện. Tiết mục tổ vì chế tạo bạo điểm, thậm chí sẽ thiết tưởng ra một ít phân đoạn, cố ý khiến cho các nàng tranh chấp. Vô luận kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì Diệp Phạn chỉ cần tích cực đối mặt thì tốt rồi. Diệp Phạn xuống xe, lôi kéo dương hành lý đi vào biệt thự. Nàng mới vừa vào cửa, cũng đã nhìn đến một bên nhếp ảnh ra ở quay trụ. Đây là một cái ba tầng biệt thự. Tầng thứ nhất hữu hiệu sử dụng diện tích lớn nhất, á tổ tuyển thủ ở nơi này, lấy này loại suy. B tổ ở lầu 2, C tổ ở lầu 3. Diệp Phạn tìm được chính mình phòng, đem quần áo cùng vật phẩm đều là hảo, sau đó đại ở trong phòng. Một lát sau, có người gõ vang lên Diệp Phạn cửa phòng Người đến là Tống Mạn, nàng cười thực ôn hòa thân thiết, Diệp Phạn. Tống Mạn. Diệp Phạn cũng hướng về phía nàng lộ ra tươi cười. Ở điện ảnh thành thời điểm, hai người bọn nàng đã từng là cùng nhau ở đoàn phim bên trong nơi nơi chạy diễn viên của chúng. Sau lại, Diệp Phạn ngoài ý muốn bị lựa chọn diễn cầm đàm, một đêm thành danh, không bao giờ là lúc trước cái kia tiểu diễn viên của chúng. Tống Mạn ngượng ngùng tìm Diệp Phạn, lo lắng nàng thành danh sẽ ảnh hưởng các nàng hữu nghị. Hiện tại xem ra, Diệp Phạn thái độ một chút cũng không có biến. Các nàng gom lại cùng nhau ôn chuyện, liêu nổi lên lúc ấy ở đoàn phim sự tình. Tống mạn, ngươi tưởng uống cái gì? Tiết mục tổ chuẩn bị thật nhiều đồ vật. Chúng ta đây cùng đi nhìn xem đi. Diệp Phạn cùng Tống mạn cùng đi ra phòng, tới rồi trong phòng khách. Siêu sao kế hoạch các tuyển thủ không sai biệt lắm đều tới tể. Các nàng ngồi ở phòng khách chung, câu được câu không mà trò chuyện thiên. Tới nhất vãn người là thương tố, nàng hôm nay muốn đuổi một cái thông cáo, cho nên đã mượn Lúc này, TV màn hình sáng lên. Một phong tiết mục tổ thư tín muốn truyền lại cho đại gia. Người chủ trì tề thuật sẽ tới biệt thự tới, tuyên bố trận thi đấu tiếp theo nhiệm vụ. Này phong thư kiện đem vừa rồi bình tĩnh không khí đánh vỡ, đại gia cảm xúc lập tức trở nên khẩn trưng lên. Đặng sơ, nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng ngày mai mới có thể tuyên bố nhiệm vụ. Nhắc thức cười tiết mục tổ kịch bản như thế nào sẽ làm người đoán được? Đừng quên, đây chính là tuyển giác tiết mục A. Các ngươi cảm thấy, lần này thi đấu tống mạng nói, sẽ so cái gì đâu. Nửa giờ sau, tê thuật thanh âm ở cửa vang lên. Các vị các tuyển thủ, mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi đến thế nào? Đại gia hướng môn bên kia nhìn lại, tê thuật hôm nay mặc một cái màu trắng áo sơ mi, tươi cười như cũ thực ánh mặt trời. Các tuyển thủ đứng lên, tê thuật đi đến phòng khách trung gian, đối mặt các nàng. Tê thuật nhìn quét liếc mắt một cái, ở đây người, có học quá vũ đạo sao? Thưa thất vang lên theo tiếng thanh âm. Tê thuật mỉm cười, học quá vũ đạo người cử xuống tay. Ở đây tuyển thủ Có rất nhiều người đều bắt tay cử lên. Các nàng từ nhỏ liền có nghệ thuật thiên phú, vũ đạo ca hát đều là có công đế. Chỉ có hai người không có nhấp tay. Trong đó một cái là tổ nhân, mà một cái khác là Diệp Phạn. Diệp Phạn nhạc cảm rất mạnh, ở nàng nguyên lai thế giới kia, nàng là người soạn nhạc, tinh thông nhiều loại nhạc cụ, cũng học quá ca hát. Tới rồi thế giới này sau, thân phận của nàng là diễn viên. Vì nên bù kinh nghiệm không đủ khuyết tật, Diệp Phạn trả giá so thường nhân càng nhiều nỗ lực. Nàng lợ xem biểu diễn thư tịch cân nhắc nhân vật nội tâm quan khán chứ danh diễn viên video lấy này tới cảng mau nhập diễn nhưng là vũ đạo nàng lại nửa điểm cũng không dính quá Tê thuật tầm mắt ở diệp phạm trên người sẽ qua sau đó phiêu đi mọi người đều biết hồ Hồmạn quân Nam hiểu chữ tỉnh Trầm ca cũng sẽ sướng vũ khúc Tê thuật nói muốn diễn Hồ M mạng quân ca Vũ kỹ xảo nhất định không thể kém cho nên này một vòng thi đấu là vũ đạo các ngươi có một tuần thời gian làm chuẩn bị trung gian một ngày kỳ nghỉ Có thể lựa chọn trở về cũng có thể lựa chọn lưu lại luyện tập. Đến nỗi các ngươi biểu hiện có không làm giám khảo nhóm vừa lòng, liền xem chủ nhật buổi tối hiện trường phát sóng trực tiếp. Tê thuật tuyên bố xong về sau, nói lần này vũ đạo là từ vong hưu tuyển ra tới, chờ hạ liền sẽ nói cho các tuyển thủ. Cách đó không xa mấy chàng trong phòng, có luyện công phòng, có phòng tập thể thao, còn có nhất chuyên nghiệp vũ đạo lao sư chờ các nàng. Luyện công phòng 24 giờ mở ra, mỗi người đều có thể tùy thời tùy chỗ đi vào luyện tập. Tê thuật rời đi sau, các tuyển thủ bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thầm lạc lạc phát ra sầu, các vóng Hữu sẽ tuyển cái gì ca đâu. Vạn nhất vụ khúc loại hình cùng nàng phong cách hoàn toàn tương bội, vậy thực phiền tói nhà. Màn ảnh còn ở quay trụ, nhạc thược rỗi một cái lười eo, dáng vẻ ưu nhã, ai biết được. Vì này tiết mục nàng ngày hôm qua chạy sâu đến 3 giờ sáng, không ngủ bao lâu liền tới đây, hiện tại còn sớm, về phòng ngủ nướng đi. Nhạc thược đi phía trước, nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái. Diệp Phạn thế nhưng không học quá khiêu vũ, thật làm nàng cảm thấy ngoài y mướn. Nàng chính mình chính là từ nhỏ đánh múa ba lê đáy, kiến thức cơ bản cũng không bỏ xuống đã tới, vũ đạo là nàng cường hạng, căn bản không có gì sợ quá. Hoàn toàn không có vũ đạo bản lĩnh Diệp Phạn, ở trận đầu chính thức thi đấu, có thể thành công thăng cấp sao. Nhạc thược cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi lên lầu 2B tổ ký tốt xá. Buổi sáng, Diệp Phạn xuất phát sau, lý mẹ đem đô đô mang đi trình bình ra. Di bà, di bà. Người tới không có vào, Đô Đô mãi thanh mãi khí thanh êm liền tới trước. Trình Bình sáng sớm liền ở nhà chờ Đô Đô. Đô Đô mới vừa vào cửa, Trình Bình liền một phen đem Đô Đô ôm lên, hiếm lạ đến không được. Phía trước Diệp Phạn cùng Trình Bình giải thích quá, nàng cũng cùng Trình Bình xin lỗi. Nhưng là Diệp Phạn không có cụ thể thuyết minh nguyên nhân. Trình Bình phòng đoán, Diệp Phạn sẽ làm như vậy hẳn là cùng Hạ Hàn có quan hệ. Rốt cuộc chuyện này là từ Diệp Phạn ở nhà nhìn thấy Hạ Hàn bắt đầu. Bất quả hiện tại không biết hạ hàn làm chút cái gì, Diệp Phạn lại tùng khẩu. Trình Bình tưởng tác hợp này hai người, nhưng là nàng cũng sẽ không quá miễn cưỡng. Bởi vì Diệp Phạn cùng hạ hàn tâm ý mới là quan trọng nhất. Chính là xem bọn họ có hay không duyên phận. Dì bà, đô đô rất nhớ ngươi a Đô đô ngoan ngoắn mà ngồi ở Trình Bình trong lòng ngực, hắn ngửa đầu nhìn Trình Bình. Dì bà, tiêu tiêu tỷ tỷ đâu? Trình Bình sờ sờ đô đô đầu, nàng ôn thanh tế ngữ mà nói. Ngươi tiêu tiêu tỷ tỷ đi đi học Đô, đô ánh mắt sáng lên, mụ mụ nói đô đô lại lớn lên một ít, cũng có thể đi đi học. Trinh Bình cười bế lên đô đô đi phòng bếp. Hôm nay dì bà cho ngươi chuẩn bị tiểu điểm tâm. Đô đô gặm bánh quy, hắn gặp được ăn ngon cũng không quên hỏi. Dì bà, thúc thúc khi nào về nhà? Trinh Bình, thúc thúc ở bên ngoài công tác, buổi tối thời điểm sẽ qua tới xem đô đô. Cứ việc hạ Hàn cùng Diệp Phạn tham gia cùng cái chân nhân tú, nhưng là Diệp Phạn yêu cầu lưu tại trong ký túc xá, không thể về nhà. Nhưng là hạ Hàn làm đạo sư hắn hiện tại còn không cần qua đi quay chụp hạ Hàn đang ở điện ảnh thành ch thẩm tướng xuất diễn Nam chủ diễn tới rồi mặt sau càng thêm trầm trọng đô đô ở trình bình ra ăn giữa trưa ngủ trưa. Thái Dương sắp rơi xuống hoàng hôn hoàng hôn nhiễm hồng nửa cái không chung đô đô cả ngày đều chờ hạ Hàn trở về bởi vì hắn có chuyện trọng yếu phi thường muốn hỏi hạ Hàn ánh mặt trời dần dần làm đạo bóng đêm thấu cửa sổ mà nhập đô đô ngồi ở trên sofa lắc lư càng chân Hắn đầu nhỏ liên tiếp nhìn về phía cửa. Hắn đang đợi Hạ Hàn về nhà. Ban ngày thời điểm, Hạ Hàn cũng đã cùng Trình Bình thông qua điện thoại. Hắn biết Đô Đô ở Trình Bình ra, diễn một phép xong, hắn liền lập tức lái xe đi trước Trình Bình ra. Thúc thúc, Hạ Hàn đẩy môn đi vào, một cái bụ bấm tiểu thân mình liền từ trên sofa nhảy xuống tới. Đô Đô chiều Hạ Hàn phương hướng chạy như bay qua đi. Đô Đô ngửa đầu, Đô Đô chờ người đã lâu. Hạ Hàn ngồi xổm xuống thân mình, cùng Đô Đô nói chuyện ngượng ngùng Làm Đô Đô đợi lâu. Giây tiếp theo, Đô Đô lộ ra đầu nhỏ phòng nghỉ gian các nơi xem xét. Hắn nhìn qua lén lút, tựa như một cái ham sơ nhỏ. Đô Đô bắt tay vòng lên, dựa vào hạ hàn bên hai. Thúc thúc, ta có việc muốn hỏi ngươi. Đô Đô một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Hạ hàn phối hợp đẻ thấp thanh âm, Đô Đô muốn hỏi cái gì. Đô Đô mắt tròn xoe nhìn chầm chầm hạ hàn, hắn từng câu từng chữ mà đã mở miệng. Thúc thúc, ngươi thích ta mụ mụ sao. chương 53, chương 53 53 Hạ Hàn nao nao, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Đô Đô sẽ hỏi cái này. Bất quá thực mau Hạ Hàn liền khôi phục bình tĩnh, hắn khỏe miệng mang lên ý cười. Thực rõ ràng sao? Đô Đô đã đã nhìn ra. Hạ Hàn không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận chính mình đối diện phản ý tưởng. Đô Đô một cái kính gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã sớm biết. Hắn banh khuôn mặt nhỏ, biểu tình thực nghiêm túc, ngại thanh mại khí mà mở miệng. Ai làm thúc thúc ngươi luôn nhìn chầm chầm ta mụ mù xem. Hạ Hàn ánh mắt gia tăng hắn nhìn về phía đô đô nói chuyện ngự khí thực nghiêm túc thúc thúc thích mụ mụ người đô đô không quan hệ sao đô đô không trả lời ngay hạ hàn vấn đề hắn Dũ ở đầu nhỏ tựa hồ suy nghĩ muốn nói như thế nào đô đô nhìn không được vươn ra ngón tay dùng nha tiêm có một chút không một chút mà ma đây là đô đô khẩn trương thời điểm động tác nhỏ cứ việc phía trước diệp phạn đã đem đô đô cái này hư tật xấu sửa lại nhưng là đô đô một có việc thời điểm vẫn là sẽ theo bản năng mà cắn ngón tay này ngắn ngủ vài giâ an tĩnh Đối Hạ Hàn tới nói lại rất dài lâu. Hạ Hàn mày căng thẳng, bất đắc dĩ mà cười cười. Từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ Hạ Hàn, cũng có khẩn trương một ngày. Hạ Hàn thoáng bình tĩnh lại, hắn lại lần nữa mở miệng. Đô đô không muốn ta thích mụ mụ ngươi sao? Đô đô đầu, gai gai đầu, đô đô cũng thích mụ mụ. Thúc thúc cùng ta giống nhau thích mụ mụ sao? Hạ Hàn đôi mắt hơi khẩn, hắn ngữ khí xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Đúng vậy. Đốn vài giây, Hạ Hàn tiếp tục nói Đô, đô muốn mụ mụ cười đối mụ mụ hảo, vẫn luôn bồi mụ mụ thúc thúc cũng là đồng dạng ý tưởng đô đô chớp trước mắt kia thúc thúc thích mụ mụ vẫn là đô, đô A. ngày hôm qua Diệp Phạn có hỏi qua đô đô vấn đề này hiện tại đô đô lại hỏi hạ Hàn hạ Hàn vươn tay cánh tay đem đô đô mềm như bông tiểu thân mình vòng ở trong lực hắn đem lực đạo hơi hơi buộc chặt các người hai cái ta đều thích đô đô do dự nửa sẽ hắn cũng sở sờ sờ mà vươn tay nhỏ ôm vòng lấy hạ Hà cổ hắn cặm gẽ vào hạ hàn trên vai Thở ra hơi thở rừng ở hạ hàn nách hai, lông xù sù, có chút ngứa. Kỳ thật ta cũng thực thích thúc thúc, nhưng ngủ ngủ giống như không thích thúc thúc ai. Đô Đô đồng ngôn đồng ngữ, lại một ngữ nói chúng trấn tướng. Diệp Phạn há ngăn là không thích hạ hàn, nàng đối hạ hàn càng là kháng cự thật sự. Ở Diệp Phạn trong mắt, hạ hàn là một cái sẽ tùy thời cướp đi nàng bảo bối nhi tử hư thúc thúc. Hạ hàn giật mình, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Đô Đô yên tâm, thúc thúc đang ở nỗ lực. Hạ hàn sờ, sờ đô đô đầu. Hiện tại sẽ không, về sau liền biết. Siêu sao kế hoạch thu hiện trường. Biệt thự đột nhiên vang lên mánh liệt tiếng Trung, bén nhọn lại trói thai thanh âm tức khắc vang vọng toàn bộ biệt thự. Trong phòng mỗi một cái tuyển thủ đều bị tiếng Trung đánh thức, các nàng sôi nổi rời đi phòng, đi đến trong phòng khách. Trời ạ, vừa rồi đó là cái gì thanh âm à? Lưu khỉ vẫn còn buồn ngủ mà từ lầu 2 đi xuống tới, mơ mơ hổ hổ mà nói. Nàng là một cái tiểu minh tinh, vừa rồi đang ở ngủ tr Con ngủ hạ không có bao lâu đã bị loại này đồng hồ bao thức giống nhau tiếng chuông đánh thức đặng sơ đứng ở trong phòng khách lớn tiếng kêu, tiết mục tổ gởi thư lại xuất hiện các vị tuyển thủ dưới là các ngươi sẽ phân phối đến vũ đạo loại hình chuyên nghiệp Vũ đạo lao sư đã tới rồi thỉnh các ngươi đến cách vách phòng ở lầu một luyện công phòng tới lần này Vũ đạo so đấu phân 4 chủng loại hình địa mặt nhảy Latin cổ điển Vũ hiện đại vũ trong phòng khách đột nhiên trở nên An tĩnh lên không khi đỉnh trệ trong nhá mắt Mỗi vị tuyển thủ nhìn trên màn hình lớn yêu cầu, các nàng sắc mặt phức tạp. Diệp Phạn đứng ở mặt sau hiên lặng mà nhìn, nàng trên mặt biểu tình thức đạo, không biết suy nghĩ cái gì. Thường tố đã mở miệng, đánh vỡ nơi này điên tĩnh. Nàng thanh âm thực ổn trọng, giống một cái mười phần người lãnh đạo, hào hảo chúng ta hẳn là đi luyện công phòng. Tiết mục tổ cụ thể yêu cầu là cái gì, tới rồi nơi đó sẽ biết. Đại gia đoán phục hồi tinh thần lại, lục tục mà rời đi này chàng biệt thự. Ta không học quá nhảy Latin, làm ơn ngàn vạn đừng làm ta phân đến nhảy Latin A. Đừng lo lắng A, có chuyên nghiệp vũ đạo lao sư ở nói, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều đi. Cách vách phòng ở đại môn rộng mở, các nàng đi vào. Thông qua một cái dài dòng đường đi, có thể nhìn đến cuối đường là một cái to như vậy luyện công phòng. Ánh sáng từ bên kia lộ ra tới, ngược lại gợi lên các tuyển thủ càng thêm khẩn trương cảm xúc. Luyện công phòng bên trong, đứng một đám vũ đạo lao sư, còn có người chủ trì tề thuật. Tê Thuật gợi lên một mặt lười nhắc lời, nghe nói các ngươi đều bị biệt thự đồng hồ báo thức sợ hãi. Lư khỉ vẫn mở to hai mắt, đúng vậy, ta còn đang ngủ đâu, thật sự bị dọa tới rồi. Màn ảnh vẫn luôn ở đi theo quay chụp các nàng nhất cử nhất động, nói nhiều nói mấy câu liền có nhiều hơn khả năng tính bị cắt tiến trong tiết ngủ. Tê Thuật cười cười, đại gia yên tâm đi, cái này chung cảnh báo về sau còn sẽ tiếp tục văng lên. Hơn nữa thường thường là ở các ngươi không chú ý thời điểm, nửa đêm, rạng sáng, thậm chí mới vừa lục xong tiết mủ đều có khả năng Nga. Các tuyển thủ. "Hảo, hiện tại trở về chính đề." Tê Thuật nói, "Chúng ta này kỳ thi đấu là vũ đạo là chủ đề." Tiết Mục Tổ đem các ngươi ảnh chụp phóng lên mạng, làm người xem tiến hành đầu phiếu. Người xem căn cứ các ngươi cá nhân khí chất, cho các ngươi phân phối vũ đạo loại hình. Phía dưới là nhảy điệu và tuyển thủ danh sách. Thường Tố, Đặng Sơ, Tống Mạn. Tê Thuật thanh âm rơi xuống, các tuyển thủ một người tiếp một người mà đứng ở cùng khối địa phương. Sau đó là cổ điện vũ. Lư Khỉ Vân, nhà thượng, Thẩm Lạc Lạc, Thẩm Lạc Lạc ngây ngẩn cả người, người chủ trì, ngươi thật sự không nghiệm sai sao? Tế Thuật, làm sao vậy? Ta trên người nào có cổ điển khí chứ ta? Thẩm Lạc Lạc chu chu môi ba, nhất định là ta fans đang làm ta. Luyện công phòng vang lên cười ha ha, khẩn trương bầu không khí bởi vì Thẩm Lạc Lạc một câu tan thành mây khói. Tê Thuật nghẹn lại cười, không nghiệm sai, Thẩm Lạc Lạc ngươi muốn nhảy chính là cổ điển vũ. Thầm Lạc Lạc nhận mệnh mà đi đến phía trước. Xem ra nàng chỉ có thể đem trước kia ở trong trường học học lại nhặt lên tới. Còn có Diệp Phạn, ngươi cũng là phân tới rồi Cổ Điển Vũ. Diệp Phạn ngây người một chút, sau đó đi đến Thẩm Lạc Lạc bên cạnh. Có thể là bởi vì nàng gần nhất diễn cổ trang kịch thẩm tướng, mà các vong hữu nhìn cánh hoa về sau, liền cho rằng nàng tương đối thích hợp Cổ Điển Vũ đi. Tê thuật tuyên bố xong sau, lại mở miệng, cùng Vũ đạo loại hình tuyển thủ cùng nhau luyện tập, đại gia đi theo chính mình vũ đạo lao sư đi. Cổ Điển Vũ luyện công phòng. Lần này chúng ta muốn nhảy chính là nghe thường vụ y hề vũ. Lao sư nói, rất có khó khăn, nhưng là mỹ cảm cũng rất mạnh. Diệp phạm, nghe nói ngươi không có học quá vũ đạo. Lao sư nhìn về phía nàng. Mặt khác ba người ánh mắt đều dừng ở diệp phạm trên người, nàng gật gật đầu. Không quan hệ, chỉ cần nỗ lực hết thể đều có thể. Lao sư cổ vũ một chút, sau đó đôi các tuyển thủ nói, chúng ta trước thả lỏng hạ thân thể. Vũ đạo Lao sư một động tác, một động tác mà giáo đại gia luyện tập. Bởi vì học quá vũ đạo, khắc tuyển thủ thượng thủ thực mò. Lao sư khẽ như mày, Diệp Phạm, người động tác không đúng. Diệp Phạm, eo nơi đó không đủ mềm. Diệp Phạm, người tay vẫn là có chút vấn đề. Cả buổi chiều xuống dưới, Diệp Phạn học tập tốc độ thực Mau đã học xong toàn bộ vũ đạo, nhưng là động tác còn không có đạt tới Lao sư tiêu chuẩn. Lúc chặng bạn, hoàng hôn rơi xuống âm vũ quang. Hoàng hôn quang lọt vào to như vậy luyện công phòng, một chỉnh mặt tường trước gương, chỉ có một cô độc thân ảnh Diệp Phạn trong đầu nhớ ký lao sư chỉ ra mỗi một cái khuyết điểm, một bên lại một bên mà sửa đúng chính mình. Khác tuyển thủ đều đã đi ăn cơm chiều, nàng vẫn là không có rời đi. Lao sư từng giảng thuật quá, này chi nghe thường vũ y hề vũ nhân vật chính là một cái tiên tử. Đến thật đến huyện tiên cảnh trung, sen ca từng trận, mạn vũ huyển chuyển. Diệp Phạn trật dừng động tác, nàng nhìn gương. Thế nào mới có thể làm người xem bị nàng vũ đạo sở đà động. Tới rồi buổi tối, các tuyển thủ trở về luyện tập cảm nàng ở buổi tối 10 giờ trước kia cũng đã không sai biệt lắm hồi biệt tự. Nhạc Thược đối chính mình Vũ Đạo bản lĩnh rất có tin tưởng, lại nói ngày mai còn có tiết mục muốn chụp, đối nàng tới nói, nghỉ ngơi tốt, màn ảnh chụp đi lên trạng thái hảo, mới là quan trọng nhất. Thầm Lạc Lạc khiêu vũ nhảy đến không thôi, nhưng là nàng như cũ lưu lại luyện tập. Lúc này, luyện công phòng liền dư lại hai người. Diệp Phạn ngươi tư thế này không đúng. Thầm Lạc Lạc ở một bên luyện tập, nhìn đến Diệp Phạn làm sai động tác cũng sẽ chỉ ra tới. Diệp Phạn lập tức đem này sửa lại. Thẩm Lạc Lạc người này tính tình đơn thuần, tuy rằng Diệp Phạn lời nói không nhiều lắm, nhưng là Thẩm Lạc Lạc rất thích nàng. Diệp Phạn làm việc thực nỗ lực, cũng sẽ không đối người trời tâm nhãn. Cho nên Thẩm Lạc Lạc ở nhàn rỗi thời điểm, sẽ để điểm một chút Diệp Phạn. Thẩm Lạc Lạc luyện được ra một thân hãn, nàng đi đến luyện công phòng góc ngồi xuống. Thẩm Lạc Lạc cái miệng nhỏ mà uống thủy. Diệp Phạn không có dừng lại, vẫn luôn đối với gương, lặp lại sửa đúng chính mình động tác. Diệp Phạn Ngươi không trở về ký túc xa sao?" Thẩm Lạc Lạc đem ly nước phóng tới một bên. Diệp phạm ngừng động tác, cái trán của nàng thượng phủ lên một tầng hãn, thái dương đều ước. Nàng chiêu Thẩm Lạc Lạc cười cười, "Ta còn tưởng luyện nữa một hồi, ngươi đi về trước đi." Thẩm Lạc Lạc gật đầu, "Ngươi đừng quá đã muộn, ngày mai còn muốn quay trục đầu. Diệp phạm hừ một tiếng, "Ngươi mau trở về đi thôi, ta xem ngươi đã rất mệt." Thẩm Lạc Lạc cùng Diệp phạm nói thanh tái kiến, liền đi ra luyện công phòng. Chờ Thẩm Lạc Lạc rời đi sau, Diệp Phạn lại bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập đến này điệu nhảy đạo chung. Nàng rõ ràng chính mình cùng người khác chênh lệch Nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới càng cần nữa so người khác làm ra càng nhiều nỗ lực. Diệp Phạn biết thực lực của chính mình, nàng từ trước đến nay không phải ưu tú nhất cái kia, nhưng nàng những người khác nhiều một chút. Cho dù ở nàng không am hiểu lĩnh vực, nàng cũng sẽ toàn lực ứng phó, bất kể được mất. Diệp Phạn vừa đến thế giới này thời điểm, nàng đối kỹ thuật diễn phương diện này cũng là lược hiểu ra lông. Nhưng nàng ở không có đóng phim khi, nàng như cũ sẽ lặp lại mà nghiên cứu mỗi cái nhân vật cảm xúc. Ở người khác nhìn không thấy địa phương, Diệp Phạn như cũ đang liều mạng nỗ lực. Cho nên ở những người khác xem ra, Diệp Phạn kỹ thuật diễn mới có thể tiến bộ đến nhanh như vậy. Thành công không phải một lần là xong, đạo lý này nàng so với ai khác đều minh bạch. Trên hành lang chỉ có sáng lên mấy cái đèn, thật ra trên hành lang không có một bóng người. Mà luyện công phòng môn hờ khép, một bò ánh sáng từ kẹt cửa xa suốt xuống dưới. Ở trống vắng trên hành lang, đột nhiên vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Người nọ đúng là Tề thuật. Tê thuật vừa mới chuẩn bị rời đi, lại phát hiện vũ đạo luyện công phòng như cũ đèn sáng. Hắn bước chân một đốn, lập tức hướng luyện công phòng đi đến. Toàn bộ đại lâu cơ hồ đều không, giống nhau sẽ không có người lưu như vậy muộn. Bởi vì Thẩm Lạc Lạc phía trước rời đi luyện công phòng, nàng không có đem phòng môn khóa hảo. Tề thuật dựa vào ven tường, ngón tay thon dài một câu, môn bị kéo ra một ít. Ở nhìn đến nỗ lực luyện tập diệp phàm khi, Tề Thật cặp kêu đẹp mắt đào hòa hơi hơi dương lên. Này không phải Hạ Hàn để ý nữ hài kia sao? Nàng cũng Hạ Hàn nhưng thật ra rất giống, Làm bất luận cái gì sự đều giống nhau nghiêm túc liều mạng. Diệp Phạn biểu tình chuyên chú mà luyện tập, nàng căn bản không có chú ý tới có người đang xem nàng. Giây tiếp theo, Tề thuật mắt sáng rực lên, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tề Thật cầm lấy di động, đối với đang ở luyện vũ Diệp Phạn chụp một chương ảnh chụp. Hắn ở chính mình liên hệ người, phiên một hồi. Theo sau, Hắn đầu ngón tay định ở hạ Hàn tên thượng. Tệ tê thuật ở album cờ lệch mở diệp phản ảnh chụp, ấn xuống gửi đi. Hắn dù bận vẫn ung dung mà ôm cánh tay, vẻ mặt chờ mong mà chờ hạ Hàn đáp lại. Không quá vài giây, Tệ thuật di động sáng lên. Tệ thuật hưng phấn mà cờ lệch mở, nhìn đến hạ Hàn trả lời khi, hắn mỉm môi. Thật là trọng sắc khinh hiếu. Sáng lên trên màn hình viết một câu. Đem ngươi di động diệp phản ảnh chụp xóa rớt. Tuy rằng hạ Hàn không ở này, nhưng là Tệ thuật vẫn là ngoan ngoãn mà xóa rớt diệp phản ảnh chụp. Hắn đem mở ra môn lại lần nữa khép lại, xoay người rời đi đại lâu. Mà tê thuật đã đến cùng rời đi một chút cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Phạn. Diệp Phạn lại luyện tập thật lâu, mới bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị hồi ký túc xá. Bởi vì Diệp Phạn không gián đoạn luyện tập, nàng đáy mắt đã toát ra mệt mỏi. Bóng đêm tiệm thâm, hành lang yên tính không tiếng động. Thanh lanh ánh trăng rơi xuống, thấu cửa sổ mà nhập. Diệp Phạn phóng nhẹ động tác trở về ký túc xá. Những người khác đều đã ngủ, cửa phòng nhắm chặt. Diệp Phạn thật cẩn thận mà khép lại môn. May mắn Tiết Mục Tổ đã dự đoán tới rồi loại tình huống này, trong phòng rửa mặt địa phương ly mỗi người phòng rất xa. Cho dù có người bởi vì luyện tập mà vãn trở về, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác nghỉ ngơi. Diệp Phạn đang chuẩn bị trở về phòng lấy kiện quần áo đi toilet, nàng cách vách cửa phòng đột nhiên khai. Thầm Lạc Lạc đánh áp ra tới, nàng ngủ một giấc lên, muốn đi phòng bếp đảo chén nước uống. Thẩm Lạc Lạc cũng nhìn đến đứng ở một bên Diệp Phạn. Nàng mở to hai mắt, Nguyên bản nhập nhẹm mắt buồn ngủ lập tức trở nên thanh minh lên. Nàng ngữ khí có chút khó có thể tin. Ngươi vừa mới trở về A. Diệp Phạn gật đầu, ta năng lực quá yếu, cần thiết so người khác luyện được càng nhiều. Diệp Phạn cũng không kêu khổ không kêu mệt, chỉ là vô cùng đơn giản mà ở trần thuật một sự kiện thật. thẩm Lạc Lạc thật sự phục Diệp Phạn, phía trước ngoại giới người luôn nói Diệp Phạn vận đỏ gần là bởi vì Diệp Phạn vận khí tốt. Nhưng thẩm Lạc Lạc lại không như vậy cho rằng. Một cái chân chính nỗ lực nhân tài sẽ có được vận khí tốt đi. Người mau đi đi, không mấy cái giờ có thể ngủ. Thẩm Lạc Lạc thúc giục Diệp Phạm, làm nàng mau đi rửa mặt. Mấy ngày này ở chung xuống dưới, Thẩm Lạc Lạc biết Diệp Phạm tuyệt đối là cái có thể thâm giao người. Diệp Phạn chiều Thẩm Lạc Lạc cười cười, đi vào phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, có chút người đi ra phòng, chuẩn bị đi luyện công phòng luyện vũ. Thẩm Lạc Lạc đi vào đại sảnh, phát hiện TV màn hình xuất hiện một phong thơ kiện. Mặt trên viết mấy chữ Hôm nay có một hồi lâm thời khiêu chế tái, học được diễn kịch, trước khảo nghiệm trí nhớ của ngươi lực. Thầm lạc lạc hô một tiếng, làm đại gia lại đây xem. Đại gia vây quanh lại đây, thấy thư tín, các nàng sôi nổi mở miệng, khảo nghiệm trí nhớ. Có phải hay không muốn chúng ta bối lời kịch? Nhạc thược không để bụng, thực tự tin mà nói, bối lời kịch mà thôi, quá đơn giản. Vạn nhất là càng khó đổ vật đâu, tiết mục tổ kịch bản chúng ta đoán không ra a Đại gia nghị luận sôi nổi, đã đến giờ, các nàng thượng ô tô ô Tô lái khỏi biệt thự. Các nàng xuống xe, tới rồi một chỗ. Tê Thuật đã tới rồi nơi đó, hắn cười nhìn về phía đại gia, buổi sáng tốt lành. Tê Thuật, ở khiêu vũ thi đấu chính thức bắt đầu trước, các ngươi sẽ có một cái khiêu chiến tái. Khiêu chiến tái điểm sẽ đưa vào cuối cùng thành tích. Tê Thuật nhìn nhìn đại gia, các ngươi đều thấy thư tín đi, lần này khiêu chiến tái khảo nghiệm các ngươi trí nhớ, các ngươi muốn ở trong thời gian quy định bồi tiếp theo đoạn lời kịch. Giọng nói giơi xuống, có chút người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các minh tinh diễn quá diễn, bối lời kịch đối với các nàng tới nói, là ngửa quen đường cũ sự tình. Những cái đó tố nhân có thể bị lựa chọn tham gia cái này thi đấu, tự nhiên cũng là làm đủ chuẩn bị, các nàng cũng cho rằng cái này khiêu chiến tái rất đơn giản. Diệp Phạn tâm tư lại cùng người khác bất đồng, nàng cho rằng tề thuật như vậy giảng cái này khiêu chiến tái nhất định không dễ dàng quá quan. Tề thuật thấy rõ đại gia thần sắc, hắn bông nhân cười, các ngươi cho rằng rất đơn giản. Đại gia tâm lập tức nắm lên. 20 phút nội. Học thuộc lòng lời kịch, lưu sướng mà nói ra, nghe đi lên tựa hồ thật sự rất đơn giản. Tê thuật nói ý vị không rõ. Tê thuật như vậy giảng, đại gia trong lòng lại có chút luôn cuống. Giây tiếp theo, tê thuật chuyện vừa chuyển, hắn chậm rãi nói một câu, nếu ta cho các ngươi dùng tiếng Anh tới niệm này đó lời kịch đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, đại gia ngây ngẩn cả người. Các nàng cũng chưa dự đoán được, khiêu chiến tái phải dùng tiếng Anh tới niệm lời kịch. Này so phổ phổ thông thông niệm lời kịch muốn khó thượng rất nhiều. Diệp Phạn sắc mặt bình tĩnh, nàng tiếng Anh thực hảo, vì để cao chính mình diễn kịch trình độ, nàng thường xuyên sẽ xem phim ngoại quốc, chú ý bên trong lời kịch. Dùng tiếng Anh tới nói lời kịch, đối diệp Phạn tới nói cũng không phải việc khó. Thường tố trong lòng không có gì cảm giác. Nàng đã diễn quá quá nhiều diễn, không chỉ có là tiếng Anh lời kịch, liền tính là mặt khác quốc gia ngôn ngữ, nàng cũng có đọc qua quá. Nhiều năm như vậy diễn tập trải qua tích lũy, đối nàng tới nói, là một cái thực tốt trợ rút. Đại bộ phận người cao mày. Tuy rằng các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nói tiếng Anh, nhưng là tiếng Anh lời kịch vẫn là rất ít tiếp xúc, hiện tại còn muốn bối sung dưới, xác thật rất khó. Tê thuật tiếp tục mở miệng, ta sẽ trước cho các ngươi dám khảo hạ hàn, nghiệm một đoạn trong đó lời kịch, cho các ngươi cảm thụ một chút. Diệp Phạn đoán được, lần này khiêu chiến tái đề cập đến lời kịch, hạ hàn nếu khảo hạch kỹ thuật diễn phương diện, như vậy lần này khiêu chiến tái hắn nhất định sẽ đến. Lúc này, hạ hàn từ cửa tiến vào, hắn chậm dài đã đi tới, đứng ở tề thuật bên người Lưu khỉ vẫn đáy mắt hiện lên manh liệt vui mừng. Nàng chỉ là một cái tiểu minh tinh, có thể tham gia lần này tuyển giác tiết mục, nàng đã đủ may mắn, ở chỗ này có thể nhìn đến hạ hàn, đối nàng tới nói, càng là ngoại ý muốn chi hỉ Lưu khỉ vẫn vẫn luôn là hạ hàn cùng như fans, hạ hàn mỗi bộ phim truyền hình, mỗi bộ điện ảnh, nàng đều nhìn bài biến. Đương nhiên, đến nỗi hạ hàn cùng Diệp Phạn Hàn dạ vợ chồng chính phủ, nàng là tự động xem nhẹ, chẳng qua là diễn với tôi này chỉ là một loại lang xê thủ đoạn. Nàng mới sẽ không tin tưởng. Hạ Hàn nhìn về phía đại gia, trầm giọng nói, "Ta hiện tại bắt đầu niệm một đoạn lời kịch." Đại gia nghiêm túc nghe. Hạ Hàn trong tay cầm một tờ giấy, Hán gục đầu xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào trang giấy. An tĩnh trong phòng, vang lên Hạ Hàn thanh âm. Hạ Hàn thanh âm trầm thấp dễ nghe, niệm khởi tiếng anh tới, Phản phất tinh khiết và thơm rượu ngon, chảy xuôi ở mọi người trong lòng, phá lệ thoải mái. Lúc này, Hạ Hàn chậm rãi phun ra mấy cái từ đơn, thanh âm dừng ở trong phòng. Thực mau đại gia thần sắc liền trở nên nghiêm túc nay đoạn tiếng Anh thế nhưng có rất nhiều từ đơn các nàng liền nghe cũng chưa nghe qua càng đừng nói muốn bối sung dưới đại gia tâm chầm dãi trầm xuống dưới hạ hàn niệm song sau ngừg đầu này chỉ là trong đó một đoạn nội dung đợi lát nữa cho các ngươi bản thảo có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ cùng lạ tiếng Anh từ đơn hạ hàn ánh mắt liếc hướng diiệp phạm khỏe môi cực đạm mà con lên ta thực trở mong các ngươi biểu hiện. hiệntâ thuật đến lúc đó khảo hạch thời điểm sẽ có người cùng ngươi nhóm đối diễn, diễn xuất một đoạn này cảnh tượng. 20 phút nội, học thuộc lòng này vài đoạn lời kịch, cùng sử dụng tiếng Anh nói ra. Tê thuật ánh mắt đảo qua này nhóm người, đây là lần này khiêu chiến tái yêu cầu. Giờ phút này, ngay cả Diệp Phạn cùng Thường Tố cũng hơi hơi nhíu mi. Đầu tiên là bối lời kịch, mà sau lại vạch trần là dùng tiếng Anh đối niệm, cuối cùng lại nói cho các nàng, này vài đoạn lời kịch tối nghĩa khó hiểu, khó khăn một tầng tầng thêm cao. Lại khảo nghiệm trí nhớ, lại khảo nghiệm ngôn ngữ trình độ. Đồng thời còn muốn cùng người đối diễn, suy diễn ra một đoạn này cảnh tượng. Khó khăn thật sự rất lớn. Mọi người đều cúi đầu, tóc mày, ở suy tư hẳn lại như thế nào làm. Lúc này, hạ hàn tầm mắt thông thả mà dừng ở Diệp Phạn trên người. Nhìn qua hắn phẳng phất ở nhìn chăm chú vào mọi người. Diệp Phạn rũ đầu, không có chú ý tới hạ hàn ánh mắt. Hạ hàn ánh mắt thâm trầm. Tối hôm qua Diệp Phạn luyện vũ luyện được thực mượn, sáng sớm lại đi vào nơi này, có thể nói. Nàng cơ hồ không có nhiều ít thời gian nghỉ ngơi. Diệp Phạn khẳng định đã rất mệt. Nhưng là, hiện giờ nàng đứng ở chỗ này, đáy mắt ẩn hạ mệt mỏi, chỉ có nghiêm túc cùng chuyên trú. Hạ hàn nhẹ còn ngồi dưới. Lần này khiêu chiến tái đối người khác tới nói, có lẽ xác thật rất khó. Nhưng là hắn tin tưởng, đối với Diệp Phạn như vậy tính cách kiên nghị người tới nói, cái gì đều sẽ không ngăn cản nàng đốt chân. Chương 54 chương 54 Tê thuật cho mỗi cá nhân đã phát bản thảo. Bản thảo thượng là lần này khiêu chiến tái thượng yêu cầu bối tiếng Anh lời kịch. Đại gia quét vài lần, càng thêm cảm thấy này đó từ đơn tối nghĩa cực kỳ. Diệp Phạn nhìn trang giấy, tay hơi hơi siết chặt. Tê thuật, thời gian vừa đến, ta liền sẽ đem các ngươi bản thảo thu đi lên. Lúc sau, dựa theo rút thăm trình tự, theo thứ tự tiến hành khảo hạch. Tê thuật nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại, đếm ngược bắt đầu. Đại gia cầm bản thảo, đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống. Các nàng đọc thuộc lòng lời thoại Trong lúc nhất thời trong đại sảnh vang lên vụn vặt thanh âm, Diệp Phạn ngồi ở ghế trên, hết sức chăm chú mà nhìn bản thảo. Nàng trước toàn bộ quét vài lần, xác định bản thảo đại khái nội dung, lại bắt đầu nhớ từ đơn. Diệp Phạn xem đến thực nghiêm túc, thời gian cấp bách, một phút một giây đều không thể lãng phí. Người dự thi nhóm khẩn trương mà bối lời kịch, Tê Thuật cùng Hạ Hàn ngồi ở hậu trường, nhìn màn ảnh chung các tuyển thủ. Lúc này, xung quanh chỉ có bọn họ hai người. Tê Thuật cố ý hỏi, "Ngươi cảm thấy lần này khiêu chiến tái?" Ai chẳng khả năng tính khá lớn. Hạ Hàn nhẹ nhàng mà liếc hướng hắn, "Ngươi cảm thấy đâu?" Tê thuật kéo trường ngữ điệu, "Thường tố đi, nàng tiến vào giới giải trí nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, loại này trường hợp nàng khẳng định ứng phó được." Hạ Hàn nhìn Tề thuật liếc mắt một cái, không nói gì. "Nga, ngươi có bất đồng ý kiến?" Tề thuật nhướng mày. Hạ Hàn không đáp, đen nhánh con ngươi thẳng tắp nhìn phía Diệp Phạn. Hạ Hàn lương bạc trên mặt, mạn nổi lên một tia không dễ phát hiện ý cười. Hắn thực chờ mong Diệp Phạn sẽ có như thế nào biểu hiện? Diệp Phạn bối mấy lần lời kịch, đại bộ phận nội dung đã khắc ở nàng trong đầu, chỉ có một bộ phận nhỏ lời kịch còn cần ký ức. Diệp Phạn lúc này mới ngừng đầu, nhìn thoáng qua trên tường trung. Ly khiêu chiến tái bắt đầu, còn có 10 phút. Diệp Phạn hít sâu một hơi, túi đầu tiếp tục nhìn bản thảo. Nàng chuyên chú mà nhìn lời kịch, ở trong lòng nhanh chóng ngâm nga. Thời gian chậm rãi trôi đi, Diệp Phạn đã nhớ kỹ toàn bộ lời kịch, những cái đó lời kịch ở trong lòng nàng càng ngày càng rõ ràng. Diệp Phạn ngừng đầu xem thời gian, lúc này, còn dư lại 5 phút. Diệp Phạn buông xuống trong tay bàn thảo, nàng không hề xem bàn thảo, tầm mắt thu hồi. Diệp Phạn nhắm hai mắt lại. Nàng mặc nghiệm lời kịch, trong đầu lại hiện lên cái kia cảnh tượng. Trận này diễn giảng chính là một luật sư diễn, hai bên luật sư ở biện luận. Diệp Phạn rõ ràng, cái này khảo hạch, cũng không phải bình thường khảo nghiệm chi nhớ, đợi lát nữa còn muốn cùng người đối diễn. Nếu là diễn kịch, nàng liền phải làm chính mình tiến vào cái này cảnh tượng. Thể hội nhân vật này tình cảm. Nếu nàng chỉ là máy móc mà ngâm nga lời kịch, xem nhẹ nhân vật cảm xúc, như vậy từ lúc bắt đầu, nàng liền thua. Diệp Phạn tưởng tượng chính mình lúc sau cùng người đối diễn, nàng cẩn thận mà tự hỏi, cảnh tượng càng ngày càng sáng tỏ. Hậu trương tê thuật kỳ quái nói, còn có 5 phút có thể ngâm nga, Diệp Phạn như thế nào không tiếp tục nhìn. Những người khác đều còn ở bối lời kịch, liền Diệp Phạn không xem bản thảo. Hạ hàn thấy Diệp Phạn hành động, biết nàng minh bạch khảo hạch mục đích. Đáy mắt lộ ra một tia tán thưởng Hạ Hàn nghiêng nghiêng đầu Cười như không cười mà nhìn tề thuật liếc mắt một cái Người cho rằng trận này diễn thật sự chỉ cần bối từ đơn Lời kịch, thể hội diễn chung cảm xúc Hoàn toàn tiến vào nhân vật này Ba người thiếu một thứ cũng không được Hạ Hàn chầm rãi mở miệng Hạ Hàn tiếp tục nhìn Diệp Hạn Ánh mắt không hề chấp mắt Diệp Hạn chút nào không biết chính mình hành vi toàn bộ lọt vào Hạ Hàn trong mắt Lúc này, còn có cuối cùng 2 phút Thời gian lập tức liền phải tới rồi Diệp Phạn nhanh chóng nhìn lướt qua Bản Thảo, xác định nàng sở bối lời kịch không có bất luận cái gì sai lậu chỗ. Tất cả mọi người ở lợi dụng cuối cùng điểm này thời gian, gia tăng đối lời kịch tấn tượng. Không khí an tĩnh và phần, cũng khẩn trương cực kỳ. Rốt cuộc, đã đến giờ. Nhân viên công tác đem Bản Thảo thu đi lên. Ở đây mọi người thần sắc khác nhau. Từ đại gia biểu tình liền có thể nhìn ra, các nàng đối lần này khiêu chiến tái năm chắc được bao nhiêu phần. Rất nhiều người mày nhăn thật sự khẩn, giữa mày là bực bội cùng bất an. Các nàng liền lời kịch đều không có nhớ toàn. Có người biểu tình chấn định, rõ ràng phải có nắm chắc đến nhiều. Tê Thuật đi ra, khiêu chiến đua ngựa thượng liền bắt đầu, gọi vào tên người đi đến phía trước tới. Giám khảo trừ bỏ Hạ Hàn, còn có điện ảnh chế tác người đồng tiện cùng với cùng tuyển thủ đối diễn diễn viên Lý Nghiêm. Hạ Hàn cùng đồng tiện hai người đã ngồi ở dưới đài, Lý Nghiêm đứng ở trên đài. Tê Thuật nhìn nhìn danh sách, thường tố, người cái thứ nhất tới khảo hạch. Thường tố chấn định mà đi tới mà khác còn không có gọi vào tên người đứng ở một bên. Tê thuật chỉ chỉ Lý Nghiêm, đây là cùng người đối diện diễn viên. Lý Nghiêm đóng vai chính là đối phương biện hộ luật sư, hắn mở miệng, nói tiếng Anh lời kịch. Từ nàng thân sinh cha mẹ ly thế sau, dưỡng phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay mà đem nàng nuôi lớn. Nàng có ý định níu sát dưỡng phụ, gần là vì di sản phân cách. Thường Tố gần từng chữ, nguyên cáo, cũng chính là ta hủy thác người dưỡng mẫu, đối ta hủy thác người tồn tại thành kiến. Thương Tố thinh em dừng ở trong đại sảnh. Nàng tiếng Anh lời kịch nói được phi thường lưu loát, mỗi cái lời kịch phát âm đều thực tiêu chuẩn. Thường tố chụp quá một ít trung mỹ hợp phép hiến, kinh nghiệm phong phú, nàng tiếng Anh trình độ đã sớm luyện được tương đương thuần thuộc rồi. Bởi vậy, thường tố cũng không luôn cuống, cũng không có quên tử, nhân vật cảm xúc cũng nắm giữ đến không tồi. Đồng tiện cười nói, thường tố, ngươi biểu hiện rất khá. Lời kịch cùng nhân vật cảm xúc đều nắm chắc thật sự thỏa đáng. Hạ hàng gật gật đầu, đồng ý đồng tiện nói, thường tố cho đại gia khai một cái thực tốt đầu ta hy vọng các ngươi biểu hiện đều có thể giống nàng giống nhau. Thường tố đi xuống đài, đại gia tâm tình lại càng thêm khẩn trương. Tiếp theo cái là Lưu Khỉ Vấn. Nàng thần tượng hạ hàn liền ngồi ở dưới đài, nàng tưởng hảo hảo biểu hiện, vốn dĩ liền rất khẩn trương. Hơn nữa phía trước lên sân khấu thường tố biểu hiện đến như vậy ưu tú, nàng càng luôn cuống. Lưu Khỉ Vấn đứng ở trên đài, miễn cưỡng duy trì chấn định. Lý Nghiêm nói ra lời kịch, kế tiếp nên Lưu Khỉ Vấn nói. Lý Nghiêm lời kịch bản lĩnh thực Hảo Lưu khỉ vẫn hoàn toàn bị hắn áp chế, nàng lập tức đã quên nên nói cái gì. Lưu khỉ vẫn lắp bắp nói, nguyên cáo. Ấn. ủy thác người dưỡng mẫu. Tồn tại thành kiến. Đồng tiện cao mày, đáy mắt hiện lên tức giận. Hắn nhất không quen nhìn những cái đó không nghiêm túc người, nhưng là lưu khỉ vẫn biểu diễn còn không có kết thúc, hắn chỉ có thể chịu đựng tức giận. Lưu khỉ vẫn muốn dĩ liền miễn cưỡng mới nhớ ký đại bộ phận lời kịch, hiện tại càng là quên đến không còn một mảnh. Nàng hoàng loạn đến cực điểm Theo bản năng quay đầu nhìn hạ hàn liếc mắt một cái. Ánh vào nàng trong mắt, là hạ hàn lạnh lùng lạnh băng khuôn mặt, tựa trời đông giá rét giống nhau. Lưu khỉ vẫn tâm trầm đi xuống, cái gì lời kịch đều cũng không nói ra được, cứng đỡ mà đứng ở nơi đó. Lưu khỉ vẫn biểu hiện quá một lời khó nói hết, đồng tiện câu mày, vừa rồi ngươi đang làm gì? Ngươi có nghiêm túc ở bối lời kịch sao? 20 phút thời gian, liền tính lời kịch khó bối, đoạn thứ nhất lời kịch cũng nên thực lưu sướng mà bối ra tới. Lưu khỉ vẫn sắc mặt Hạ Hàn ngữ khí thực lãnh, cùng người đối diện khi, nhìn đối phương đôi mắt, là ít nhất tôn trọng, ngươi làm được sao? Lưu khỉ vẫn tâm chấn động, cảm thấy có chút năn kham. Hạ Hàn, thi đấu không phải cho đùa, ngươi bắt được cơ hội này, nên vì thế mà nỗ lực. Thực hiện nhiên, ta nhìn không tới ngươi thành ý. Hạ Hàn không lưu tình chút nào mà mở miệng. Lưu khỉ vẫn sắc mặt càng thêm tái nhận, nàng nắm chặt tay. Hạ Hàn lại là như vậy nghiêm khắc, cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Hạ hàn xem cũng chưa xem Lưu Khỉ Vấn, đạm thanh nói, tiếp theo cái. Lưu Khỉ Vấn thất hồn lạc phách mà đi xuống đài. Những người khác càng thêm khẩn trương. Kế tiếp biểu diễn người, có người lời kịch nói được lấp bắp, vừa thấy liền biết căn bản không có chuẩn bị tốt. Có người gặp được danh từ chuyên nghiệp khi liền mắc kẹt, đúng mà nói không nên lời phía dưới lời kịch, xấu hổ mà đứng ở nơi đó. Giám khảo sắc mặt càng ngày càng kém, không khí cứng đở. Tiếp theo cái liền đến phiên Diệp Phạn, Diệp Phạn ổn định cảm xúc làm chính mình thả lỏng lại. Phía trước vài người biểu hiện đến quá kém, Hạ Hàn bình tĩnh đấy mắt mang theo một tia không kiên nhẫn, hắn không chút để ý mà tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn đến tiếp theo cái lên sân khấu người tên gọi khi, Hạ Hàn ánh mắt chớp động, lãnh nạm thần sắc tan vài phần. Hạ Hàn môi mỏng khẽ nhúc nhích, gọi ra cái tên kia, Diệp Phạn. Từ trong miệng của hắn chậm rãi niệm ra tới, này hai chữ phảng phất phá lệ dễ nghe, mang theo ý vị thâm trường. Diệp Phạn đi lên này, Hạ Hàn bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình. Thân mình đi phía trước huynh huynh khỉu tay nhẹ nhàng đáp ở đầu gối. Hắn một đôi con ngươi trước sau nhìn chầm chầm Diệp Phạn. Hạ hàn hoan thanh nói, ngươi hiện tại có thể bắt đầu rồi. Diệp Phạn trong đầu qua một lần lời kịch, nàng muốn diễn chính là biện hộ luật sư, luật sư ở vì chính mình đương sự biện hộ khi, hẳn là sẽ như thế nào làm đâu. Diệp Phạn xác định muốn diễn nhân vật hình tượng, mở mắt ra khi, giữa mày đường còn trở nên có chút sắc bén, khỏe mắt cũng mang theo một tia tự tin. Lý nghiêm, từ nàng thân sinh cha mẹ Lý thế sau Dưỡng phụ mẫu ngẩm đắng nuốt cay mà đem nàng nuôi lớn. Nàng có ý định níu sát dưỡng phụ, gần là vì di sản phân cách. Diệp Phạn trầm rãi mở miệng, niệm ra tiếng Anh lời kịch. Diệp Phạn thanh âm thanh thanh lánh lánh, cùng bình thường so sánh với trọng vài phần. Nàng tiếng Anh phi thường chuẩn xác, luật vào trong tai, làm người cảm thấy thực thoải mái. Nguyên cáo, cũng chính là ta hủy thác người dưỡng mẫu, đối ta hủy thác người tồn tại thành kiến. Diệp Phạn trên mặt không có gì biểu tình, đáy mắt lại mang theo chắc chắn. Từng câu từng chữ tự tử kiên định hữu lực. Đồng tiện nhìn Diệp Phạn, thần sắc tán thưởng. Hạ Hàn cũng rắt khoe môi, ý cười gia tăng. Nàng không chỉ có niệm lời kịch, cũng làm đại gia tin tưởng nàng, lúc này nàng chính là cái kia biện hộ luật sư. Lúc này, Diệp Phạn thanh âm nhẹ không thể sát mà dừng một chút. Tiếp theo câu lời kịch nàng thế nhưng quên mất, giây tiếp theo, Diệp Phạn lập tức mở miệng, nói ra một cái tân câu. Cơ hồ không hề dấu vết mà liên tiếp thượng. Ở người chết sinh thời, bị cáo cùng nguyên cáo quan hệ như nước với lửa. Đồng tiện hơi hơi ngơ ngẩn, vừa rồi câu kia lời kịch, bản thảo chung cũng không có xuất hiện, nói cách khác, đây là Diệp Phạn chính mình thêm. Chính là như vậy nghe tới, lại không hề không khỏe cảm. Lại xem Diệp Phạn khi, nàng trên mặt chấn định đạm nhiên, không hề có bị vừa rồi sai lầm ảnh hưởng. Hạ hàn than nhẹ một tiếng, khoe môi ý cười lại không giảm. Diệp Phạn chậm rãi nói ra cuối cùng một câu lời kịch, này đó kết luận đều là thành lập ở không hợp lý suy đoán cùng hoài nghi chung. Diệp Phạn thực bình tĩnh. Vừa rồi nàng xuất hiện một cái sai lầm. Sai lầm vô pháp vấn hồi, nhưng nàng đã tận lực ở đền bù. Cuối cùng kết quả như thế nào, nàng đều sẽ thản nhiên tiếp thu. Đồng tiện, vừa rồi ngươi quên mất lời kịch, bất quá ngươi trưởng thi phản ứng năng lực thực hảo, nghe đi lên phi thường tự nhiên, này rất khó đến. Hạ Hàn chậm gì gì mà nói một câu, có điểm đáng tiếc. Diệp Phạm ngừng đầu, nghiêm túc mà nhìn Hạ Hàn. Diệp Phạm, nếu ngươi kêu đoạn lời kịch không có nói sai nói. Hạ Hàn khỏe môi thông thả mà câu ra một cái cười, như vậy chỉnh tràng biểu diễn chọn không ra bất luận cái gì sai lầm. Ngụ ý, biểu hiện của ngươi phi thường hoàn mỹ. Diệp phạn đối thượng Hạ Hàn đối mắt, Hạ Hàn con ngươi phản phất sâu thẳm đêm, nơi đó có nhật nhạt ý cười lan tràn mở ra. Phản phất ở nói cho nàng, ngươi đã biểu hiện rất khá. Chế tác người gật đầu, tiếp tục nỗ lực. Sở hữu tuyển thủ đều đã khiêu chiến xong, đối diện cái kia diễn viên đi đến giám khảo Hạ Hàn cùng đồng tiện trước mặt Lý Nghiêm cùng giám khảo nhóm nói chính mình cái nhìn, vừa rồi ở đối diễn trong quá trình, mỗi cái tuyển thủ ưu khuyết điểm đã rõ ràng. Trải qua thương nghị sau, mỗi cái tuyển thủ cho điểm đã ra tới. Tê thuật đem các nàng tập trung ở bên nhau, tuyên bố cuối cùng kết quả. Tê thuật, lần này khiêu chiến tái, quán quân chỉ có một. Không biết sao, đại gia mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. So với hai cái thực lực tương đương đối thủ, tựa hồ có một cái thực lực mạnh nhất người chuyện này, càng có thể làm các nàng dễ dàng tiếp thu. Các tuyển thủ nhìn chầm chầm tê thuật xem. Tê thuật tầm mắt ở đại gia chi gian dạo qua một vòng, sau đó dừng ở thường tố trên người. Chúc mừng ngươi. Thường tố, ngươi là lần này khiêu chiến tái quán quân. Vỗ tay văng lên, tuy rằng không biết mỗi người trong lòng chân thật ý tưởng là cái gì, nhưng các nàng đều đang cười chúc mừng thường tố. Nhạc thược một bên vỗ tay một bên lừa mình dối người mà tưởng, diệp phạm lần trước cùng thường tố cùng đứng hàng đệ nhất, chỉ là may mắn đi. Khiêu chiến tái sau khi kết thúc, các tuyển thủ về tới biệt thự Trong phòng khách trên màn hình lớn xuất hiện một chương bảng biểu, mặt trên viết tuyển thủ tên cùng các nàng đối ứng khiêu chiến tái điểm. Thường tố là tối cao phân, 9.5 phân. Đệ nhị danh là Diệp Phạm, 8.9 phân. Thầm Lạc Lạc, 8.5 phân. Cuối cùng một người là Lư Khỉ Vấn, 6.1 phân. Các tuyển thủ trở lại biệt thự sau, mới biết được chính mình xếp hạng cùng điểm. Hiện tại, nhìn đến điểm sau, đại gia lập tức có vẻ có chút luôn cuống. Tống mạn lẩm bẩm tự nói, ta là cuối cùng vài tên nên làm cái gì bây giờ a. Đặng Sơ, ta từ nhỏ tiếng Anh liền không tốt, không nghĩ tới Tiết Mục Tổ sẽ có niệm tiếng Anh đối bạch thi đấu. Nàng thượng Chu xếp hạng chính là A tổ a, lần này khiêu chiến tái thành tích làm nàng bị chịu đả kích. Lưu Khỉ vẫn mặc không lên tiếng, nàng biết chính mình biểu hiện có vấn đề, nhưng không nghĩ tới thế, nhưng ở khiêu chiến tái cầm đếm ngược đệ nhất. Này ý nghĩa nàng tổng phân sẽ bị kéo thật sự thấp, vô cùng có khả năng ở chủ nhật bị đào thải rớt. Dựa theo thể thuật cách nói, lần này khiêu chiến tái thành tích Kế toán nhập thi đấu điểm, cuối cùng đem dựa theo điểm cao thấp xếp hạng. Ở không khí có vẻ có chút nặng nghề thời điểm, thẩm lạc lạc đột nhiên đã mở miệng. Diệp Phạm, cùng đi luyện công phòng sao. Hảo. Diệp Phạm ứng thanh. Lúc này, các tuyển thủ mới như ở trong ngộng mới tỉnh mà phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, hiện tại này một vòng thi đấu còn không có kết thúc, hết thể đều không thể thành định luận. Các nàng căn bản là không có lo lắng thời gian, liền phải lập tức đầu nhập đến luyện vũ giữa. Cuối tuần sẽ tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, thi đấu vũ đạo điểm, ở tổng thành tích bên trong chiếm tỷ trọng lớn hơn nữa. Các nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực luyện vũ. Cần thiết muốn ở hiện trường phát sóng trực tiếp chung, làm chuyên nghiệp giám khảo cùng người xem giám khảo đánh ra cao phân. Man đêm trầm hạ, gió đêm thổi bay, lá cây rào rạt rung động. Trong bóng đêm, một chiếc màu đen ô tô ngừng ở chỗ một chỗ. Xung quanh bị cây cối cao to che đậy, hơn nữa bởi vì vào đêm, mọi nơi người đều tan. Sẽ không có người nhận thấy được nơi này động tĩnh. Hạ Hàn ngồi ở bên trong xe, trong xe ánh sáng tối tăm, Hạ Hàn dựa vào xe toàn thượng, hắn cả người đều ẩn trong bóng đêm. Hắn híp lại mắt, nhìn về phía đối diện kia chẳng đại lâu. Hắn tay đắp ở cửa xe thượng, có một chút không một chút mà gõ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Giây tiếp theo, Hạ Hàn cầm lấy một bên di động, màn hình di động ánh sáng khởi. Hạ Hàn mở ra thông tin lục gặt ra một chiếc điện thoại. Không bao lâu, điện thoại đã bị người tiếp khởi Quen thuộc tiểu lại âm hưởng khởi, thúc thúc, là Đô Đô Thanh Âm. Phía trước, Hạ Hàn cùng Đô Đô gặp mặt thời điểm, Đô Đô đem trong nhà điện thoại nói cho Hạ Hàn. Bởi vì diệp Phạn di động sẽ bị tiết mục tổ tịch thu mấy ngày, không thể liên hệ thượng Đô Đô. Cho nên Hạ Hàn mới hỏi Đô Đô số điện thoại. Đô Đô có phải hay không chuẩn bị ngủ? Hạ Hàn khỏe mắt mang theo ý cười, lúc trước lạnh léo khí chất lập tức tan, Thanh Âm cũng ôn nhu vài phần. Đô Đô phùng di động, bà bà giúp Đô đô tắm rửa Đô, đô đang đợi thúc thúc điện thoại hạ hàn hứa hẹn quá đô đô sẽ làm đô đô cùng Diệp Phạn video nói chuyện thiếm. đô đô trước sau nhớ kỹ chuyện này mấy ngày không thấy mụ mụn hắn tưởng mụ mụn hạ Hàn khép cười một tiếng tia đô đô trước chờ một lát ta hiện tại đi tìm mụ một người đô đô thực ngoăạ ứng đô đô nhất định sẽ chờ thúc thúc hạ hàn treo điện thoại mở cửa xe xuống xe hàng cao lớn thân hình ẩn ở bóng ma chung hướng tới đại lâu phương hướng đi đến lúc này Những cái đó tham gia chân nhân tú tuyển thủ đều lục tục mà rời đi đại lâu. Trong phòng sáng lên đèn một chản chản mà diệt. Chỉ có trong đó một phòng còn tại sáng lên. Hạ hàn biết diệp phạm còn không có rời đi. Hạ hàn dương mắt nhìn về phía sáng lên phòng, ánh mắt ám ám. Ban ngày khiêu chiến tái mới vừa kết thúc, các tuyển thủ ngay sau đó liền phải luyện tập tiếp theo chàng muốn thu vũ đạo. Tuy rằng thân thể thượng rất mệt, nhưng là đại gia cần thiết cắn răng kiên trì. Luyện công phòng âm nhạc còn tại vang, trước ương. Diệp Phạn một người hết sức chuyên trú mà luyện tập. Vô luận là cái nào chi tiết, nàng đều sẽ luyện tập vô số lần. Nàng sẽ làm thân thể nhớ kỹ mỗi một động tác. Như vậy tới rồi sân khấu thượng thời điểm, nàng mới có thể tự nhiên mà vậy mà biểu hiện ra tới. Âm nhạc thanh đình chỉ, Diệp Phạn lại luyện tập một lần. Nàng dựa vào ven tường, ngực phấp phồng, hơi thở có chút loạn. Diệp Phạn cầm lấy trên mặt đất nước khoáng, uống lên mấy khẩu. Lúc này, ở hiên tĩnh luyện công phòng vang lên vài cái tiếng đập cửa Diệp Phạn ngần ra, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Cửa phòng bị người kéo ra, có một người nam nhân đứng ở nơi đó. Trong bóng đêm lịch quang, người nọ khuôn mặt có chút thấy không rõ lắm. Diệp Phạn lại rất mau nhận ra nam nhân kia đúng là Hạ Hàn. Hạ Hàn ăn mặc một thân màu đen áo gió, đôi tay cắm ở túi quần. hắn tầm mắt xuyên qua không khí, thẳng tắp mà dừng ở Diệp Phạn trên người. hắn cười như không cười. Diệp Phạn do dự mà, không biết muốn hay không qua đi. Hạ Hàn nhìn ra nàng tâm tư. Nêu một tiếng Diệp Phạn tên. Diệp Phạn, lại đây. Diệp Phạn bước chân một đốn, để chân đi qua. Diệp Phạn không có đi gần, nàng nhỏ giọng mà nói câu. Nơi này có cả mạ giác. Hạ Hàn nhứng mẩy, yên tâm, ta cùng đạo diễn rất quen thuộc. Luyện công phòng cùng trên hành lang đều có cả mạ giác, tuyển thủ nhất cử nhất động đều sẽ bị ký lục xuống dưới. Nhưng là Hạ Hàn ngụ ý là, chuyện này ở hắn nơi này không tính. Chỉ cần Hạ Hàn mở miệng nói một tiếng, nay đó màn ảnh liền sẽ bị cắt rớt Diệp Phạn mở miệng hỏi, ngươi như thế nào còn không có về nhà? Hạ Hàn ngữ khí thực bình tĩnh, phản phất dây tiếp theo nói ra nói với hắn mà nói, hết sức bình thường. Ta đang đợi ngươi. Diệp Phạn, ta cùng người khác so sánh với, cơ sở thật sự quá kém, ta còn muốn tiếp tục luyện tập. Ngươi đi về trước đi. Đợi một hồi, Diệp Phạn đều không có trở đến Hạ Hàn trả lời. Nàng cảm thấy kỳ quái, ngừng đầu nhìn về phía Hạ Hàn. Lúc này, Hạ Hàn đột nhiên túm chặt Diệp Phạn tay. Hạ Hàn lòng bàn tay ấm áp, diệp phạn tay lạnh lùng. Hạ Hàn vừa vặn đem tay nàng hoàn toàn bao bọc lấy. Diệp phạn ngẩng ra, không phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, Hạ Hàn đem Diệp phạn hướng hắn phương hướng hơi hơi một tốn. Diệp phạn bước chân không xong, chiều Hạ Hàn đứng vị trí đi phía trước vài bước. Hạ Hàn dùng tay chống đỡ nàng bà vai. Diệp phạn vừa định mở miệng, Hạ Hàn thanh âm nặng nghề rơi xuống. Người không nghĩ đô đô sao? Vừa nghe đến đô đô tên, Diệp phạn liền lập tức cấm thanh. Nàng đã cùng Đô Đô vài thiên cũng chưa gặp qua, nàng đương nhiên tưởng Đô Đô. Hạ Hàn luôn luôn biết Đô Đô là Diệp Phạn uy hiếp, hắn khỏe miệng hiện lên nhật nhạt ý cười. Muốn nhìn Đô Đô liền cùng ta tới. Hạ Hàn cấp gia dụ hoặc rất lớn, Diệp Phạn căn bản là cự tuyệt không được. Diệp Phạn cúi đầu, tránh tránh bị Hạ Hàn lôi kéo tay. Vậy ngươi trước buông ta ra. Diệp Phạn không thói quen cùng người khác như vậy thân cận, nàng có điểm không biết làm sao. Hạ Hàn cười như không cười mà nhìn Diệp Phạn, một lát sau Hắn mới bung lỏng tay ra. Hạ Hàn tầm mắt dừng ở Diệp Phạn trên người. Vì phương tiện luyện vũ, Diệp Phạn chỉ mặc một cái hơi mỏng áo thun. Nàng ở luyện tập trong quá trình, khả năng phát hiện không ra. Nhưng là đã nhập thu, bên ngoài phong có chút lạnh. Hạ Hàn nghĩ nghĩ, khởi trên người áo gió, đem quần áo khoác ở Diệp Phạn trên người. Diệp Phạn thân mình cứng đở, đột nhiên ngẩn đầu xem Hạ Hàn. Diệp Phạn một người độc lập quán, nàng theo bản năng làm ra cự tuyệt. Ta không lạnh, ngươi không cần cho ta. Hạ Hàn hơi hơi túm chặt áo gió cổ áo, trên quần áo còn mang theo hạ hàn nhiệt độ cơ thể. Diệp Phạn có chút không biết theo ai. Hạ Hàn thân mình trước huynh, túi xuống thân đối thượng Diệp Phạn đối mắt. Hạ Hàn mặt mày thâm thúy, hắn như vậy túi người nhìn Diệp Phạn thời điểm, Diệp Phạn khí thế ngạnh sinh sinh mà thấp vài phần. Hạ Hàn ngữ khí thực nghiêm túc, hắn trầm giọng nói: Người nếu là vì Đô Đô suy nghĩ, liền càng muốn chiếu cố hảo tự mình." Hạ Hàn rõ ràng Diệp Phạn tính tình, nàng một khi nghiêm túc lên, Liền sẽ không rảnh lo thân thể của mình Hắn Phỏng đoán Diệp Phạn khả năng đêm nay cơm chiều cũng chưa ăn Liền tới luyện tập Hôm nay Diệp Phạn luyện tập thời gian đã đủ nhiều Nếu là nàng vẫn luôn như vậy liên tục đi xuống Đầu tiên thân thể thượng mệt mỏi Liền sẽ đem nàng áp đảo Diệp Phạn ngơ ngẩn Nàng rũ xuống mắt Hàng mi dài ở nàng đáy mắt đầu hạ bóng ma Diệp Phạn lần này không có vi phạm hạ hàn ý tứ Nàng nhẹ giọng mà ứng một câu Hảo Còn có, cảm ơn ngươi Hạ Hàn buông lỏng ra lôi kéo áo gió tay, sau này lui một bước. Diệp Phạn cảm giác được Hạ Hàn hơi thở rời đi, nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Hàn bên trong mặc một cái thâm sắc áo sơ mi, trên cổ tay hắn nút thắt khai mấy viên. Hắn một bên một tay khấu thượng, một bên đi phía trước đi đến. Cùng ta tới. Hạ Hàn đem Diệp Phạn đưa tới trong xe. Cửa xe khép lại, bịt kín bên trong xe chỉ có bọn họ hai người. Trong xe không khí tựa hồ đều trầm vài phần. Hạ Hàn mở ra di động. Cấp Đô Đô phát ra video nói chuyện thiếm. Đô Đô đã trước tiên cùng Lý Mẹ giảng qua, Lý Mẹ sẽ giúp hắn cờ lật mở. Hạ Hàn dơ tay khai bên trong xe đèn, nu hoàng ánh đèn rơi xuống. Qua vài giây, Đô Đô tiểu béo mặt ở trên màn hình xuất hiện. Hàn thấy Diệp Phạn xuất hiện di động một khắc đầu, lập tức vui vẻ mà bật cười. Nghe được ra Đô Đô thanh âm thực hương phấn. Mụ mụ, Đô Đô rất nhớ người A. Diệp Phạn trên mặt tươi cười nháy mắt trở nên nu hòa. Mụ mụ cũng rất muốn Đô Đô Đô, đô múa may tay nhỏ, chiều Diệp Phạn vây vây tay. Hắn mãi thanh mãi khí mà nói. Đô đô mấy ngày nay đều thực ngoan nga, có ngoan ngoan ăn cơm, ngủ. Đô đô bái đầu ngón tay, một đám đếm. Đối với đô đô, Diệp Phạn tự nhiên là không keo kiệt khen. Nàng một cái kính mà khen đô đô, đô đô ha ha ha tiếng cười xuyên thấu qua màn hình chuyển đến. Đem nguyên bản an tĩnh bóng đêm đều trở nên nhu hòa không ít. Hạ hàng nghiêng đầu, nhìn Diệp Phạn cùng đô đô nói chuyện. Diệp Phạn cùng bình thường bộ dáng thực bất đồng. Đối với Hạ Hàn, Diệp Phạn luôn là không nghĩ tiếp thu Hạ Hàn hảo ý, tận lực không phiền với hắn. Nhưng là đối với Đô Đô, Diệp Phạn cơ hồ đem sở hữu ôn nhu đều cho hắn. Hạ Hàn sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn không ra giờ phút này hắn là cái gì ý tưởng. Thúc thúc đâu? Đô Đô nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Phạn nhìn thoáng qua Hạ Hàn, đem điện thoại tới gần Hạ Hàn, phương tiện Đô Đô thấy được hắn. Thúc thúc ở chỗ này. Đô Đô thấy Diệp Phạn thực hưng phấn Cho nên cũng tưởng cùng Thúc Thúc nói chuyện. Hạ Hàn không có tiếp nhận di động, khiến cho Diệp Phạn như vậy cầm. Mà hắn thân mình hơi hơi hướng Diệp Phạn phương hướng khuynh một ít. Hai người không thể tránh né mà tới gần đối phương. Hạ Hàn rất có kiên nhẫn mà bồi Đô Đô nói một hồi lời nói. Diệp Phạn nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã đã khuya, Đô Đô cần thiết buồn ngủ. Đô Đô cả kinh, tiểu thịt mặt phồng lên, Đô Đô không muốn cùng mụ mụ Thúc Thúc nói tai kiến. Hạ Hàn thấp thấp thanh tuyến, giống như một đạo chân an Chỉ cần đô đô nghe lời đi ngủ, mụ mụ ngày mai liền sẽ về nhà. Tiết mục cấp một ngày kỳ nghỉ thực mau liền đến. Đô đô ảm đạm đi xuống mắt tròn xoe sáng lên tới, thật vậy chăng? Ta biết thúc thúc khẳng định sẽ không gạt ta. Đô đô nghĩ nghĩ, đem tiểu béo tay ấn ở trên màn hình di động, mụn mụ đô đô tưởng sờ sờ ngươi tay. Hắn là tiểu nam tử hán, sẽ không tùy tiện khóc nhẹ. Diệp phạn cong lên khuệ môi, tay nàng nhẹ nhàng rơi xuống, gác ở trên màn hình. Đô, đô tiểu lại âm ở trong đêm tối ấm áp lại đáng yêu, đô đô đem may mắn toàn bộ đều đưa cho mụ mụ. Lúc này, một đôi tay trưởng phủ lên diệp phản tay. Hắn lòng bàn tay hơi có chút thô lệ, nàng ngẩn ra. Hạ hàn nắm diệp phản tay, hắn mặt không đổi sắc, tấm mắt dừng ở màn hình kia đầu đô đô trên người. Cách màn hình di động, ba người tay tựa hồ nắm ở cùng nhau. Bọn họ chi gian, có thiên ti vạn lũ vận mệnh. Hạ hàn không có đối diệp phản nói chuyện, nhưng thật ra thấp thấp nhu nhu mà cùng nói nói một câu nói. Thúc thúc may mắn đều đưa cho Đô Đô, được không? chương 55 chương 55 Đô Đô cười, tính trẻ con tiếng cười truyền tiến ô tô. Hắn oai oai đồ nhỏ, thúc thúc thật tốt, Đô Đô thật sự rất thích thúc thúc a Nhưng là dây tiếp theo, Đô Đô đột nhiên nghĩ tới cái gì, phi thường nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Bất quá, thúc thúc may mắn, Đô Đô không thể lấy đi. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn đều là sướng sốt. Bọn họ đều không rõ tiểu Đô Đô vì cái gì sẽ nói như vậy. Diệp hạn nhìn chầm chầm nàng yêu nhất tiểu bảo bối xem, nàng thậm chí đã quên hạ hàn tay còn phúc ở trên tay nàng. Hạ hàn tầm mắt hơi xẹt qua hàn tay, bên môi bất động thanh sắc mà hiện lên một kêu ý cười. hắn theo bản năng hơi hơi khẩn một phần, có thể nhận thấy được tay nàng xúc cảm ấm áp. Xe bên ngoài bóng đêm càng thêm thâm trầm, một vòng minh nguyệt treo cao, trói lõi mà sáng lên. Một nhà ba người ở video, trong không khí kích động thật nhỏ ấm áp. Hạ hàn ôn nhu mở miệng, do hỏi đô đô vì cái gì? Diệp Phạn không nói chuyện, chỉ là nhìn Đô Đô bụ bấm khuôn mặt nhỏ. Cái này tiểu béo đôn đôi mắt sáng lấp lánh, hắn tiểu thịt tay xiết chặt, giống màu trắng tiểu viên cầu. Thúc thúc muốn đánh người xấu, muốn có được rất nhiều rất nhiều may mắn mới có thể. Tiểu hài tử suy nghĩ còn dừng lại ở điện ảnh. Mấy ngày hôm trước, Đô Đô xem TV thời điểm, thấy được Hạ Hàn mấy năm trước diễn điện ảnh. Hạ Hàn diễn chính là một cái giang hồ thích khách, ánh mắt sắc bén, khí chất lạnh băng, vô công cao cường. Thích khách quá chính là mũi lao thượng liếm huyết nhà tử thường xuyên thân hãm hiểm cảnh Lâm nguy không sợ hạ Hàn chợ cười hắn bị đô đô đồngôn đồng ngữ cho cười. có đôi khi hạ Hàn cũng cảm thấy kỳ quái từ lần đầu tiên gặp mặt khởi hắn cùng đứa nhỏ này liền mạc danh có duyên phận cố tình hắn vẫn là diệp Phạn Nhi tử như vậy trùng hợp ngàn năm một thở hạ Hàn thanh âm thả chậm chúng ta ba cái đều sẽ là may mắn đô đô theo tiếng Hảo một lớn một nhỏ hai người ngươi một miệng ta một miệng Diệp Phạn thế nhưng cắm không thượng lời nói tới. Nàng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh, nhìn bọn họ nói chuyện phiếm. Diệp Phạn nhẹ nhàng bắt tay rút ra, hạ hàn cảm thấy thuộc hạ xúc cảm tức khắc biến mất. Hạ hàn dư quang thoáng nhìn, lơ đắng mà đảo qua nàng mặt. Diệp Phạn lại lặp lại một lần, đô đô muốn đi ngủ nga. Đô đô thực thuận theo gật gật đầu, hắn ở màn hình bên kia hoàng tay nhỏ. Mụ mụ cùng thúc thúc, ngủ ngon. Hạ hàn cùng Diệp Phạn ăn ý mười phần, chăm miệng một lời mà lên tiếng. Đô đô, ngủ ngon Hai người không khỏi ngẩn ra một chút. Diệp Phạn đống dưng tâm thần một loạn, hạ hàn nhàn nhạt gợi lên ngôi. Đô đô đánh một cái nho nhỏ ngác, trong ánh mắt đã nổi lên buồn ngủ. Lý mẹ đem hắn ôm đi, mang đi trên cái giường nhỏ ngủ. Màn hình tối sầm xuống dưới, đen như mực một mảnh. Di động video tắt đi về sau, thiếu đô đô hoan thanh tiếu ngữ, ô tô có vẻ càng an tĩnh. Ô tô trên đỉnh đèn còn sáng lên, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không người nói chuyện. Diệp Phạn trước đã mở miệng, ta phải đi về. Hạ Hàn đánh gáy nàng lời nói, "Diệp Phạn." Hắn ánh mắt rơi xuống, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng xem, người ăn qua cơm chiều sao?" Diệp Phạn có chút hoảng thần. Ở luyện công phòng đãi lâu lắm, hiện tại trải qua Hạ Hàn nhắc nhở, nàng mới ý thức được chính mình thật sự đói bụng. Tiết mục tổ chuẩn bị thật sự đầy đủ, biệt thự tủ lệnh có chuẩn bị tốt đồ ăn, trở về về sau lại ăn bữa tối là được. Diệp Phạn ngừng đầu, đối thượng Hạ Hàn tầm mắt. Nàng ngôi hơi hơi vừa động, đang muốn mở miệng, ngược lại lại bị Hạ Hàn đánh gáy. Hạ Hàn môi mỏng mở ra, nghiệm tên nàng, Diệp Phạn. Trong đêm tối khàn khàn thanh âm quen quẩn, đừng nói dối. Hạ Hàn cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phạm xem, phảng phất có thể nhìn đến nàng đáy lòng. Hạ Hàn ánh mắt như vậy lạnh thấu xương, Diệp Phạn tưởng tốt tìm cớ lại vô pháp dùng. Hắn sao có thể đoán chuẩn chính mình tâm tư đâu? Diệp Phạn lắc lắc đầu, thập phần thành thật mà nói, không có. Hạ Hàn con ngôi, đưa cho nàng một thứ. Hắn lạnh lùng thanh tuyến, nhẹ nhàng bâng cơ mà mang một câu cho người mang theo cơm chiều. Diệp Phạn túi đầu vừa thấy, đó là một cái không lớn bình thủy. Hạ Hàn, trong nhà A-di làm. Diệp Phạn rũ xuống mắt, ánh mắt tiệm thâm, trong lòng sinh ra một ý niệm. Hạ Hàn quá quan tâm nàng, nếu cứ như vậy tiếp thu hắn hảo ý, không những băn khoăn, về sau cũng không biết như thế nào từ chối. Hạ Hàn còn đang nhìn nàng, mấy ngày không gặp, ngươi nhưng thật ra gầy không ít. Diệp Phạn biện giải nói, nữ diễn viên muốn thượng kính, như thế nào có thể không gầ Hạ Hàn hơi chọn một chút mi, phải không? Hán đột nhiên cúi người lại đây, phong bế thùng xe nội, quen thuộc hơi thở rúng hướng nàng. Hạ Hàn cúi đầu, nhìn Diệp Phạn quấn lên tóc dài, gầy gương mặt. Hắn tinh tế đánh giá một phen, có chút đau lòng. Diệp Phạn gương mặt chợt đỏ, nàng hô hấp ngưng một cái trước mắt, động cũng không dám động. Hạ Hàn nhẹ nhàng rơi xuống một tiếng cười, ngươi dùng qua bữa tối, ta liền thả ngươi trở về tốt không? Diệp Phạn theo bản năng gật đầu, Sau khi nói xong, Nàng mới phát hiện chính mình là lọt vào hạ hàn bấy dập. Hạ hàn con con môi, ánh mắt khóa chặt Diệp Phạn. Hắn nuôi mắt hơi hơi khơi màu, đáy mắt mang theo điểm cười như không cười. Hạ hàn phong thảm mà ngồi dậy tới, thân thể sau này một dựa, dựa vào xe tòa thượng. Dù bận vẫn đúng dung mà chú ý Diệp Phạn nhất cử nhất động. Hắn thanh âm chấm thấp, ơn, ăn đi. Diệp Phạn ảo náo một hồi. Chính là, nói ra đi nói, nhất thời cũng thu không trở lại. Tính tính, Diệp Phạn trong lòng thở dài hán quan tâm Chờ đi ra ngoài về sau lại tìm một cơ hội còn hắn đi. Diệp Phạn mở ra bình thủy cái nắp, tuy đã thả một đoạn thời gian, nhưng bên trong canh vẫn là ấm áp. Nàng cầm cái muống, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mà uống. Thùng xe như vậy đại, hạ hàn liền ngồi ở Diệp Phạn bên cạnh, không hoạt động nửa phần. Bị hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, Diệp Phạn có điểm không được tự nhiên, lại vô pháp nói cái gì. Người này, như thế nào lấy hắn không có cách. Diệp Phạn chỉ có thể tận lực bỏ qua bên cạnh hạ Hàn cầm trong tay canh giải quyết. Nàng khép lại bình thủy cái nắp, mở miệng nói, nhạc, uống xong rồi. Hạ hàn nhàn nhạt từ một tiếng, nhưng thật ra không làm khó nàng. Ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Hạ hàn lại nói, đúng rồi, đừng trộm chạy về đi luyện khiêu vũ. Diệp Phạn gật đầu, nàng mở cửa xe, đi xuống xe. Đêm đã rất sâu, trên đường không có người, trống không. Lạnh lẽo không khí tập tiến mũi gian, Diệp Phạn hít sâu, thấy buồn ngủ ý đánh lại. lúc lại phía sau cửa sổ xe giương xuống dưới. Diệp Phạn nhận thấy được phía sau kia nói nóng rực tấm mắt, nàng cũng không quay đầu lại, cứ như vậy thẳng tắp mà đi phía trước đi. Hạ Hàn cười cười, đợi cho Diệp Phạn vào biệt thự sau mới thu hồi tầm mắt. Theo siêu sao kế hoạch bá ra, tham gia này đương chân nhân tú tuyển thủ danh khí cũng đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Đặc biệt là Diệp Phạn, nàng vốn dĩ tác phẩm liền không phải rất nhiều, hiện tại bởi vì xuất hiện ở đại chúng trước mặt cơ hội biến nhiều, nàng fans cũng tùy theo gia tăng. Siêu sao kế hoạch gần chỉ bá ra một kỳ, liền có rất cao thảo luận độ. Tiết mục này ý nghĩa ở chỗ, người xem có thể nhìn chính mình thích tuyển thủ đang không ngừng mà tiến bộ, đột phá tự mình. Mà như vậy tuyển ra tới hồ mạn quân mới có thể càng làm cho người tin phục. Truyền thông cùng fans đều biết tuyển thủ mỗi 3 ngày sẽ hồi một lần ra. Hôm nay vừa vận là nghỉ về nhà nhật tử, các lộ minh tinh fans đều tụ ở cửa, truyền thông cũng canh dự ở bọn họ nhất định phải đi qua chi trên đường, chờ tuyển thủ ra tới. Thược, yêu ngươi Lưu khỉ vấn nhất đồng. Fan đột nhiên xuất hiện xôn xao, mọi người đều lập tức chuyển hướng cửa. Trước hết ra tới chính là nhạc thược cùng Lưu khỉ vấn. Nhạc thược nhân khí so Lưu khỉ vấn muốn cao, cho nên Lưu khỉ vấn fan tiếng la thực mau đã bị bao phủ ở đám người bên trong. Hai người bọn nàng biết sẽ có người canh giữ ở cửa, cho nên đều riêng trang điểm một phen Nhạc thược cùng Lưu khỉ vấn phân tới rồi cùng tầng lầu, các nàng tính tình đều là không cho người cái loại này, cho nên hoặc nhiều hoặc ít có chút cọ sát. Hiện tại nhạc thược cảm thấy chính mình thắng quá một ván, ở người khác nhìn không thấy địa phương, cố ý cấp lưu khỉ vẫn đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Lưu khỉ vẫn trong lòng tức giận đến chết khiếp, trên mặt lại vẫn cứ muốn mang theo cười. Nhạc thược vừa định cùng nhà mình phèn xô động, tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Nàng con không có tới kịp mở miệng, so với phía trước càng vang dội tiếng thét trói thai nháy mắt đem hiện trường chiếm cứ. Thầm lạc lạc, lạc lạc xem bên này. Diệp hạn, diệp hạn, chúng ta vinh viên duy trì ngươi. Nguyên bản an tĩnh fans lập tức hét lên lên, thần sắc kích động. Thầm lạc lạc, Diệp Phạn cùng thường tố cùng nhau đi ra. Các nàng ba người không có giống nhạc thược giống nhau trang điểm long trọng, các nàng xuyên đều là đơn giản thoải mái quần áo. Tiết mục tổ mời đến bảo an đem ngăn ở ngoại vòng, làm này đó minh tinh thông hành. Diệp Phạn fans dơ bài, khẻ bài thượng viết Diệp Phạn tên. Các nàng nhìn đến Diệp Phạn ra tới sau, đều kích động đến không được. Các nàng trên tay cầm riêng cấp Diệp Phạn chuẩn bị lễ vật Diệp Phạn không có lập tức đi hướng bảo mẫu xe. Nàng ở nhà mình Phèn trước mặt ngừng một chút. Phèn nháy mắt sôi trào, các nàng vươn tay, đem lễ vật đưa cho Diệp Phạn, muốn đưa cho nàng. Diệp Phạn cầm trong đó một người Phèn đưa qua lễ vật. Là một cái thủ công Hoa Hoa, nàng có thể nhìn ra được, làm người thực dụng tâm. Diệp Phạn chiều người nọ cười cười, người làm được thật xinh đẹp. Phèn nhìn đến Diệp Phạn cười, an tĩnh trong ngáy mắt. Chờ đến Diệp Phạn cầm Hoa Hoa rời đi thời điểm, bọn họ mới phản ứng lại đây Cái kêu bị Diệp Phạn lấy đi lễ vật người đều phải khóc. Ta thần tượng thế nhưng khen ta. Cái này thủ công hoa hoa là nàng thức đêm đuổi ra tới, nàng chỉ là tưởng đem chính mình thích đồ vật hiện ra ở nhà mình thần tượng trước mặt, không nghĩ tới Diệp Phạn thế nhưng có thể đoán chung ý nghĩ của chính mình. Mặt khác fans đều vẻ mặt hâm mộ mà nhìn nàng. Ta có hay không nhìn lầm, Diệp Phạn có phải hay không gầy thật nhiều. Vừa rồi đều quên làm Diệp Phạn chú ý thân thể. Lần sau Diệp Phạn lại đối chúng ta cười thời điểm, ngàn vạn đừng hoàng thần. Diệp Phạn đã thượng bảo mẫu xe, tài xế chở Diệp Phạn đi trước công ty. Bởi vì Diệp Phạn nhân khí quá cao, cho nên bọn họ ở công ty dừng lại một hồi, sau đó thay đổi chiếc xe, mới đi vòng trở về nhà. Đô đô. Diệp Phạn mở cửa vào trong nhà, nàng phát hiện đô đô kéo tới một cái tiểu băng ghế ngồi ở cửa. Diệp Phạn vừa mở ra môn, đô đô liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hắn đen nhánh đồng tử lập tức sáng lên, hắn chân ngắn nhỏ mại đến bay nhanh, veo một chút vọt vào Diệp Phạn trong lòng ngực Đô, đô ngày càng tăng trưởng thịt thịt có chút trầm, Diệp Phạn thiếu chút nữa bị đâm cho không đứng vững. Diệp Phạn cười, nàng bế lên đô đô. Ta đến xem, nhà ta tiểu trừ béo nhiều ít. Diệp Phạn ước lượng đô đô, nâng đô đô cánh tay phát trầm. Bất quá đô đô cứ việc béo, lại như cũ ở cái này tuổi hài tử bình thường thể trọng nội. Diệp Phạn nguyên bản nghĩ muốn hay không cấp đô đô ăn ít một ít, nhưng là hiện tại cái này thể trọng sẽ không ảnh hưởng đến đô đô sinh trưởng phát dục. Diệp Phạn cũng liền tùy hắn đi Đô, đô nghe được Diệp Phạn nói, khuôn mặt nhỏ có chút hoảng loạn. Hắn ôm lấy Diệp Phạn cổ, mụ mụ, Đô Đô không có ăn rất nhiều. Đô Đô vướt chính mình tròn vo bụng nhỏ, nhìn qua có điểm trọc dạng. Diệp Phạn ôm Đô Đô vào phòng, yên tâm, mụ mụ sức lực đại, tạm thời còn ôm động ngươi. Diệp Phạn đuổi Đô Đô chơi sau khi nhận được người đại diện Đái Cận Sơn điện thoại. Bởi vì Diệp Phạn làm Đái Cận Sơn giúp chính mình tìm một cái có thể luyện tập địa phương. Tuy rằng nàng chỉ ở nhà đái một ngày Nhưng là nàng cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Thi đấu lửa xém lông mày, hiện tại mỗi một phút đối Diệp Phạn tới nói, đều là cực kỳ trân quý. Đái Cận Sơn, ta có cái người quen, có thể cho ngươi ở nơi đó luyện tập. Ta cùng hắn câu thông qua, đến lúc đó ngươi có thể mang theo Đô Đô qua đi. Đái Cận Sơn biết Diệp Phạn cùng Đô Đô tách ra vài thiên, cho nên hắn riêng để ra một câu. Diệp Phạn ôm chặt trong lòng ngực Đô Đô, phiền toái ngươi. Treo điện thoại sau, Đô Đô hoa ở Diệp Phạn trong lòng ngực. An tính mà ngửa đầu xem nàng. Diệp Phạn nhẹ nhàng méo méo đô đô khuôn mặt nhỏ. Đô đô đi xem mụ mụ luyện vũ được không? Đô đô vang rội mà lên tiếng, hảo à. Chỉ cần là cùng mụ mụ ở bên nhau, hắn đi nơi nào đều được. Diệp Phạn đơn giản thu thập một chút, mang lên khẩu trang cùng mắt kính, mới ôm đô đô ra cửa. Bảo mẫu xe đã ở dưới lầu chờ Diệp Phạn ngồi xuống lên xe, xe liền hướng phụ cận luyện công phòng khai đi. Đô đô đi trình bình ra đi rất nhiều lần. Từ chính mình trong nhà đến bên kia lộ, Đô Đô đã thấy được thật nhiều biến. Hắn đôi mắt nhìn chầm chầm bên ngoài phong cảnh, phát hiện không giống nhau. Đô Đô vẻ mặt mới lạ mà nhìn, tiểu béo tay bái ở cửa xe bên cạnh. Diệp Phạn lấy quá một bên ấm nước, Đô Đô uống nước. Đô Đô ngoan ngoắn mà phủng tiểu ấm nước, miệng ngầm hồ miệng, cái miệng nhỏ mà uống. Xe trực tiếp khai vào bãi đỗ xe, Diệp Phạn ngồi thang máy lên lầu. Nhà này luyện công phòng là tư nhân, là đái cận sơn người quan khai. đái Cận Sơn thủ hạ nghệ sĩ không ít. Nhưng Diệp Phạn là nhất hồng cái kia, hắn riêng tuyển cái này địa phương, nơi này giống nhau sẽ không có người lại đây. Thượng thang máy thời điểm, Diệp Phạn sợ đô đô quăng ngã, nàng một tay dẫn theo túi, một tay ôm đô đô. Diệp Phạn làm đô đô ôm chặt chính mình cổ, giảm bất chút trọng lượng. Thật dài hành lang không có một bóng người, phòng ở hành lang cuối. Diệp Phạn ôm đô đô, đem cửa đẩy ra. Kỳ quái chính là, luyện công phòng đèn sáng lên, Diệp Phạn giật mình, bên trong giống như có người. ngay sau đó Có nòi ánh mắt rừng ở nàng trên người. Diệp Phạn hơi hơi nghiêng đầu, hạ hàn không chút để ý mà dựa vào trên tường, tựa hồ đang đợi bọn họ. Cùng thời gian, Đô Đô cũng phát hiện hạ hàn tồn tại. Đô Đô vui vẻ mà kêu một tiếng, mụn mụn, là thúc thúc. Hạ hàn chiều Diệp Phạn đã đi tới, giúp nàng đem phía sau môn khép lại. Hắn xoay người, hướng Diệp Phạn vươn tay. Ta tới ôm Đô Đô đi. Hạ hàn không chờ Diệp Phạn trả lời, liền nhìn về phía Đô Đô. Đô Đô, lại đây thúc thúc bên này. Đô, đô rất phối hợp mà chiều hạ Hàn vươn hai chỉ béo cánh tay bởi vì đô đô thể trọng không nhẹ Diệp Phạn thiếu chút nữa thắc không được đô đô thân mình Diệp Phạn sợ đô đô Quan ngã chỉ có thể hướng hạ Hàn phương hướng đi rồi vài bước Giây tiếp theo đô đô lọt vào hạ hàn trong lòng ngực ở hạ Hàn trong mắt đô đô điểm này thể trọng không đáng kể chút nào hắn dễ như trở bàn tay mà liền đem đô đô nh lấy ở đô đô hưng phấn trong tiếng cười hạ Hàn lại cùng đô đô chơi vài lần nâng lên cao trò chơi hạ hàn một tay nâng đô, đô. Sau đó chỉ chỉ gương. người đi luyện tập, đô đô ta tới chiếu cố. Theo sau, hạ hàn lại hỏi đô đô, thúc thúc tới bồi đô đô trời, làm mụ mụ đi công tác được không. Đô đô cũng đi theo nghiêm túc lên, hắn học hạ hàn bộ dáng, tay nhỏ vây vẫy Mụ mụ ngươi mau đi đi, thúc thúc sẽ chiếu cố hảo đô đô. Diệp phạn biết có hạ hàn ở, đô đô ở chỗ này trời thực an toàn. Nàng không cần phân thần đi lưu ý đô đô độc tính. Phiền thoái ngươi chiếu cố đô đô, kêu đô đô nhớ rõ nghe thúc, thúc nói Diệp Phạn cảm thấy chính mình những lời này hẳn là dư thừa Đô Đô nhìn qua cùng Hạ Hàn quan hệ thực hảo, Hạ Hàn đã trở thành hắn nhất sùng bãi người. Hơn nữa Hạ Hàn nói cái gì, Đô Đô đều sẽ ngoan ngoắn mà phối hợp. Diệp Phạn mở ra âm nhạc, âm nhạc thanh chảy xuôi ở luyện công phòng. Xuyên thấu qua gương, Diệp Phạn nhìn đến Đô Đô cùng Hạ Hàn, hai người một lớn một nhỏ mà ngồi ở trong một góc. Hình như là Hạ Hàn nói chút cái gì, Đô Đô vui vẻ mà múa may tay nhỏ. Diệp Phạn lấy lại bình tĩnh. Hiện tại nàng quan trọng nhất chính là chuẩn bị tốt kế tiếp thi đấu. Diệp Phạn đem tầm mắt từ Hạ Hàn cùng đô đô trên người thu hồi, chuyên tâm đầu nhập đến luyện tập bên trong. Ở Diệp Phạn túi đầu nháy mắt, Hạ hàng ngẩng đầu. Hắn nhìn Diệp Phạn nỗ lực bóng dáng, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Diệp Phạn hưu xong giả sau, lập tức chạy về ký túc xá, tiếp tục luyện vũ. Hôm nay buổi tối chính là chính thức phát sóng trực tiếp diễn xuất, buổi sáng thời điểm, Vũ Đạo lao sư tới biệt thự, tuyên bố buổi chiều một chút tiến hành diễn tập làm mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Buổi sáng, mọi người đều ở luyện công phòng Luyện Vũ. Diệp Phạn là cái thứ nhất tới đó, người khác đi thời điểm, nàng đã sớm đã tới rồi. Diệp Phạn nghiêm túc mà Luyện Vũ, cơm trưa đã đến đến giờ, người khác đều rời đi, Diệp Phạn còn ở luyện tập. Vẫn là Thẩm Lạc Lạc kêu một tiếng Diệp Phạn, Diệp Phạn mới cùng Thẩm Lạc Lạc cùng nhau đi rồi. Các nàng kêu cơm hộ, Thẩm Lạc Lạc bưng cơm, ngồi ở Diệp Phạn bên người. Diệp Phạn cúi đầu, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn. Thẩm Lạc Lạc nhìn Diệp Phạn, nàng vươn tay, nhẹ nhàng méo méo Diệp Phạn bả vai. Bả vai rất mỏng, lòng bàn tay hạ là rõ ràng cốt cảm. Thầm Lạc Lạc cảm khái một tiếng, "Diệp Phạn, ngươi lại biến gầy. Luyện Vũ tới nay, Diệp Phạn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng gầy ốm đi xuống. Diệp Phạn vốn dĩ cũng đã thực gầy, hiện tại nàng cầm hình dáng càng thêm rõ ràng. Nhon nhọn cầm, xứng với Diệp Phạn khí chất, càng có một khác phiên hương vị. "Bất quá, ngươi vẫn là rất đẹp." Thẩm Lạc Lạc cười tủm tỉm mà nói, Diệp Phạn cùng Thẩm Lạc Lạc đã rất quen thuộc, nàng hướng Thẩm Lạc Lạc cười cười. Thẩm Lạc Lạc dùng tay chi đầu, nàng đông nhiên nói một câu, "Diệp Phạn, ngươi là ta đã thấy nhất nghiêm túc người. Mỗi ngày Diệp Phạn là cái thứ nhất tới đó, cuối cùng một cái rời đi." Người bình thường hoàn toàn sẽ không có như vậy nghị lực cùng nghiêm túc. Diệp Phạn ngẩng đầu, "Ta cơ sở không tốt, cần thiết so người khác càng nỗ lực." Thẩm Lạc Lạc lắc đầu, "Chúng ta cũng là chiếm học quá Vũ Tiện Nghi, nếu ngươi cũng học quá Vũ, ta cảm thấy ngươi vẫn là sẽ như vậy nghiêm túc." Diệp Phạn không nói gì. Nếu nàng học quá vũ đạo, nàng đồng dạng sẽ cùng hiện tại giống nhau, mỗi ngày nỗ lực luyện tập, sẽ không chậm chế. Bởi vì nếu ngươi ngay từ đầu đã đứng ở so người khác càng cao khởi điểm, như vậy liền yêu cầu hoa lớn hơn nữa tinh lực lại bảo trì. Chỉ. chỉ có bám giết không tha nghiêm túc, mới có lớn hơn nữa thu hoạch. Diệp Phạn tín niệm thực kiên định, khiêu vũ phương diện nàng so người khác lạc hậu một mảng lớn, nhưng là, nếu lại nỗ lực một chút đâu. Diệp Phạn tin tưởng nhất định sẽ có được so hiện tại càng tốt của diện. Tống Mạn đến chậm, nàng bưng cơm hộp, vội vã mà đi đến Diệp Phạn bên kia ngồi xuống. Thẩm Lạc Lạc hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào tới như vậy muộn? Tống Mạn nhìn nhìn xung quanh, lần này nhỏ giọng mà nói, ta trở lại trong phòng phóng đồ vật, nghe thấy Nhạc Thược ở cùng người khác nói, nàng luyện vũ luyện rất nhiều năm. Lần này thi đấu, nàng có năm chắc bắt được rất cao điểm. Tống Mạn tiếp tục nói, ta nghe xong vài câu, liền rời đi. Thẩm Lạc Lạc tuy không có cùng Nhạc Thược ở chung quá, Nhưng là nàng cũng biết Nhạc Thượng tính tình, kỳ thật mọi người đều học quá vũ, nàng cũng không có gì hảo kiêu ngạo. Thẩm Lạc Lạc tính cách rộng rãi, cùng rất nhiều người đều trô đến tới, nhưng nàng chính là không muốn cùng Nhạc Thượng tiếp xúc. Diệp Phạn quét bốn phía vài lần, nơi này tuy rằng không có những người khác, cũng không có cả mạ giặt ở chủ, nhưng là tóm lại phải cẩn thận điểm. Diệp Phạn nhẹ nhàng nói một câu, không đề cập tới các nàng, chúng ta ăn cơm trước đi, cơm đều lạnh. Tống Mạn cùng Thẩm Lạc Lạc đều minh bạch Diệp Phạn ý tứ. Các nàng túi đầu an tinh mà ăn cơm. Cơm nước xong nghỉ ngơi một hồi, thực mau liền đến diễn tập thời gian, đại gia tụ tập đến dưới đài, vũ đạo lao sư đứng ở đại gia trước mặt. Vũ đạo lao sư nhìn đại gia, hỏi, đại gia tập luyện lâu như vậy, đều chuẩn bị đến thế nào? Thầm lạc lạc trêu kẹo nói, lao sư, ngươi xem mọi người đều biến gầy, ngươi liền biết chúng ta có bao nhiêu nghiêm túc. Không khí trở nên nhẹ nhàng, vũ đạo lao sư cũng cười, các ngươi vất vả, bất quá, này hết thể đều là đăng giá Hảo hiện tại một đám đi lên biểu diễn. Vũ đạo lao sư nói, địa bàn tổ chức tới. Đặng sơ, người cái thứ nhất. Đặng sơ hít sâu một hơi, đi lên đài. Mọi người chung, chỉ có nàng cùng Diệp Phạn không có học quá khiêu vũ. Mấy ngày nay, nàng đã nỗ lực đi học tập nhưng vẫn là càng ngày càng lực bất tòng tâm. Đặng sơ bắt đầu khiêu vũ, nàng tư chi thực cứng đở, nhìn qua có chút không phối hợp. Trình điệu nhảy đạo kết thúc, đều không có nhìn đến một kia lượng điểm. Nhạc Trên mặt lộ ra cười nhạo biểu tình. Vũ đạo lao sư cao mày, đêm nay liền phải biểu diễn, đặng sơ nếu như vậy lên đài, thành tích nhất định rất kém cỏi Nhưng là, ngại với đặng sơ không có vũ đạo, luyện tập thời gian cũng không nhiều lắm. Vũ đạo lao sư biển chuyển mà nói một câu, ngươi lại nhiều luyện tập mấy lần, đối với gương nhìn xem, còn có này đó địa phương làm không tốt. Điều hắn dự tổ biểu diễn sau khi kết thúc, hiện tại đến phiên cổ điển vũ tổ, vũ đạo lao sư nói, tiếp theo cái biểu diễn chính là, Lư Khỉ Vấn. Lư Khỉ vẫn ngẩng cổ, thẳng thắn ngực, vẻ mặt tiêu căng mà đứng ở sân khấu thượng. Nàng học rất nhiều năm vũ, ở khiêu vũ phương diện, nàng là rất có tự tin. Phía trước khảo hạch lời kịch thời điểm, nàng bị dám khảo mắng, lần này nàng nhất định phải đại gia biết thực lực của nàng. Lư Khỉ vẫn nhảy xong vũ, vũ đạo lão sư trên mặt lộ ra tươi cười, không tồi. Nhìn ra được tới, Lư Khỉ vẫn học quá rất nhiều năm vũ, nàng kỹ xảo thực hảo, nhưng là tổng cảm giác có một chút rất kỳ quái. Nàng vũ đạo trung quy trung củ. Phản phất chỉ là làm từng bước mà dựa theo bước đi tới đi, không có chính mình tân ý, cũng không có làm người trước mắt sáng ngời cảm giác. Tóm lại, thiếu điểm cái gì? Lưu khỉ vấn xuống dưới khi, thậm chí còn khiêu khích mà nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái. Lúc trước nàng nghe được Diệp Phạn không có học quá vũ đạo khi, trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Rốt cuộc cũng có Diệp Phạn sẽ không đổ vật sao. Từ tham gia cái này thi đấu tới nay, ảnh tạo hình, nói lời kịch, Diệp Phạn mỗi một lần đều bắt được cực cao điểm, ra hết nổi bật. Lần này, Diệp Phạn nhất định sẽ mất mặt. Diệp Phạn liếc liếc mắt một cái Lưu Khỉ Vấn, biểu tình từ đầu đến cuối nhàn nhạt, nhạt, không có bất luận cái gì cảm xúc. Không biết sao, Lư Khỉ Vân vẫn luôn đối nàng có chút để ý, nhưng là đối nàng tới nói, thi đấu là quan trọng nhất, mặc khác hết thể sự tình, chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng, đều không cần để ý. Vũ đạo lao sư nhìn Diệp Phạn, cổ vũ nói, "Diệp Phạn, ta biết ngươi luyện tập thật lâu, chỉ cần ngươi nỗ lực, hết thảy đều không phải là vấn đề." Diệp Phạn gật đầu, Nàng đi lên sân khấu. Ánh đèn chiếu xuống dưới, ánh sáng Diệp phản mặt. Nàng chậm rãi nâng lên tay, bắt đầu rồi vũ đạo. Một lát sau, âm nhạc thay ngừng, Diệp Phạn dừng động tác, tất cả mọi người không nói gì. Lưu Khỉ vẫn vẻ mặt kinh ngạc, Diệp Phạn tiến bộ đến thật sự là quá nhanh, xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Nhưng là, nàng vẫn không có đem Diệp Phạn để vào mắt, lần này thi đấu, nàng thắng định rồi. Vũ đạo lao sư đấy mắt tràn đầy khiếp sợ, một cái chưa từng học qua vũ đạo người ở ngắn ngủn một vòng luyện tập, thế nhưng có thể đến bây giờ tình trạng này, nghiêm túc cùng nỗ lực, thật sự có thể thay đổi hết thảy. Vũ đạo Lao sư thực mau sinh ra một ý niệm, không, bởi vì người này là Diệp Phạn. Bởi vì Diệp Phạn trả giá vượt xa quá thường nhân trăm ngàn lần nỗ lực, mới có thể hiện ra như vậy duyên dáng hiệu quả. Diệp Phạn cùng đặng sơ đồng dạng đều là không có học quá vũ, Diệp Phạn là có thể biểu hiện đến tốt như vậy, có thể nghĩ, Diệp Phạn sau lưng rốt cuộc trả giá nhiều ít. Vũ đạo lão sư cười Diệp Phạn, người kỹ xảo cùng người khác so sánh với cũng không xuất sắc, nhưng là người mỗi một động tác đều sẽ hấp dẫn ta ánh mắt. Nàng thậm chí có thể xem nhẹ Diệp Phạn kỹ xảo không đủ, rõ ràng mà cảm nhận được Diệp Phạn vũ đạo chung tình cảm, thật sâu đắm chìm trong đó. Diệp phạm kỹ xảo không đủ, nhưng nàng thế nhưng lựa chọn một loại khác có thể hấp dẫn người xem ánh mắt phương thức, tình cảm. Nàng lợi dụng chính mình thân là diễn viên ưu thế, ở kỹ thuật diễn càng thêm cường này điệu nhảy đạo. Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác Đều biểu đạt vũ giả cảm xúc Quá chấn động Chương 56 chương 56 Vũ đạo lao sư xem xong mọi người vũ đạo sau Nói đêm nay liền phải thi đấu Đại gia phóng ổn tâm thái Thời gian trôi đi Thực mô tới rồi chẳng vạ Rất nhiều nhân vi dáng người càng thêm tinh tế Không có ăn cơm chiều Diệp phạn không có ăn uống Cũng chỉ ăn một lát Lúc sau các nàng bị chuyên viên trang điểm mang đi Mang đi hóa trang Nhạc thược hóa hảo trang Ngồi ở trước gương nhìn chính mình Lần này trang dung nàng riêng làm chuyên viên trang điểm hóa thật sự cẩn thận. Cái này chuyên viên trang điểm trình độ không tồi, nhạc thược đối nàng trang dung phi thường vừa lòng. Nhạc thược dơ tay, xoa nàng búi tóc, khỏe miệng mang theo ý cười. Lúc này, cửa đi vào một người, nhạc thược từ gương liết tới rồi người nọ thân ảnh, khỏe miệng nàng ý cười tức khắc ngưng trụ. Ánh sang chiếu sáng diệp phản mặt, diệp phản đôi mắt hơi hơi kéo trường, nhan sắc lại rất đạm, môi sắc thêm một chút tố nhã hồng. Diệp Phạn đăn mặc một kiện màu lam nhạt váy dài càng thêm sấn đến nàng làn da trắng non như tuyết. Diệp Phạn đen nhánh đầu tóc vắng khởi, chỉ là đơn giản mà chải một cái bối tóc, phát ra gần thêm vài tia lam nhạt hạt châu. Nàng mỹ mạo chậm rãi bày ra, càng xem càng rời không ra ánh mắt. Khi chất xuất chúng, lộ ra một tia thanh nhã. Nhạc Thược động tác liền như vậy cương ở nơi đó. Nàng căm giận mà nhìn Diệp Phạn, đáy mắt tất cả đều là ghen ghét. Có thể nói, mỗi lần nhìn đến Diệp Phạn, Diệp Phạn đều là ăn mặc bất đồng loại hình quần áo. Ần nút bến Thượng Hải Cẩm Đàm Vũ Mỹ rút súng khi lại lạnh băng và phần. Thẩm tướng giao quang thanh lãnh của cường, ảnh tạo hình thích khách sắc bén. Hoàn toàn bất đồng nhân vật, ở Diệp Phạn trên người lại có thể biểu hiện đến như vậy hoàn mỹ. Lần này cổ điển vũ tổ muốn nhảy chính là nghe Thường Vũ Y Y Vũ, Diệp Phạn trang dung liền hóa thật sự tiên, cùng bình thường so sánh với lại nhiều bất đồng hương vị. Nhắc thước hư lạnh một tiếng, không hề xem Diệp Phạn. Lúc này, nàng lại xem chính mình trang dung lại cảm thấy kém cỏi vài phần, mặt mang không vui. Nhạc Thược đã gặp qua Diệp Phạn ở thẩm tướng đoàn phim trang phẫn, lúc này thấy Diệp Phạn, nàng nội tâm đánh sâu vào còn không có lớn như vậy. Lư Khỉ vẫn còn lại là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phạn ăn diện lộng lây bộ dáng. Phía trước Diệp Phạn thích khách ảnh tạo hình thời điểm, trang dung là cô ý hóa thành anh khí phong cách, lần này lại hoàn toàn thể hiện Diệp Phạn tinh xảo ngũ quan. Lư Khỉ vẫn thế mới biết, trên mạng nghe đồn Diệp Phạn lớn lên Mỹ, cũng không phải cố ý lăng xê. Cố tình nàng cùng Diệp Phạn đều phân ở cổ điển vũ tổ. Mọi người đều họa cùng loại trang dung, ăn mặc kiểu dáng tương đồng quần áo. Ai tối mỹ, liếc mắt một cái là có thể xem đến rất rõ ràng. Lưu khỉ vẫn ngũ quan thường thường, mặc dù hóa trang, vẫn là phổ phổ thông thông. Chỉ cần từ bộ dạng tới nói, Diệp Phạn đã đè ép nàng một đầu. Lưu khỉ vẫn không quen nhìn Diệp Phạn còn có một nguyên nhân, là bởi vì hạ hàn. Nàng là hạ hàn của Nhật Phéns, hạ hàn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào xào quá chính Phú cũng không có cùng ai truyền qua thai tiếng mà Diệp Phạn là duy nhất một cái. Phía trước chụp ảnh tạo hình trước, đại gia chọn lửa quần áo, nàng cố ý ở trên đường đụng phải Diệp Phạn, hy vọng Diệp Phạn bởi vậy đến chế, chọn đến kém cỏi nhất quần áo. Không nghĩ tới nàng kế hoạch thất bại, Diệp Phạn cầm nhất bình phẳng quần áo, còn có thể bắt được siêu cao điểm. Diệp Phạn như thế nào vận khí tốt như vậy? Diệp Phạn không nhìn thấy những người khác ghen ghét ánh mắt, nàng lập tức đi đến Thẩm Lạc Lạc bên cạnh, "Lạc Lạc." Thẩm Lạc Lạc nhìn đến Diệp Phạn, nàng đôi mắt lượn lượn, cảm thán một tiếng, "Diệp Phạn, Ngươi hảo mỹ." Nàng kéo kéo chính mình trên người quần áo, "Này đồng dạng quần áo, chúng ta hai cái mặc vào đi như thế nào khác biệt lớn như vậy đâu." Diệp Phạn bị Thẩm Lạc Lạc trọc cười, "Nào có ngươi nói như vậy, ngươi rõ ràng rất đẹp." Thẩm Lạc Lạc ngũ quan điểm mỹ, "Này hồng nhạt quần áo, đặc biệt thích hợp nàng." Thẩm Lạc Lạc nghe thấy Diệp Phạn nói, thẹn thùng mà cười. Thẩm Lạc Lạc câu mày, "Ai, ta có chút khẩn trương. Ta cũng là." Diệp Phạn lần đầu tiên muốn ở người xem trước mặt phát sóng trực tiếp khiêu vũ. Tâm tình khó tránh khỏi cũng sẽ bất an. Thầm lạc lạc, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, rời đi chính mình lực chú ý, không cần tưởng thi đấu sự tình, tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều. Diệp Phạn trong đầu hiện ra đô đô mặt, hắn gương mặt bộ bấm, cười thời điểm, đen nhánh đôi mắt sẽ nheo lại tới. Diệp Phạn cười. Tê thuật xuyên qua hành lang, hướng tới hạ hàn phòng nghỉ đi đến. Hắn rơ lên mắt đảo hoa hơi hơi câu lấy, đôi mắt càng hiện còn dài. Hắn khỏe miệng mang theo rõ ràng ý cười. Hạ hàn Tê Thuật đẩy mở cửa, còn chưa đi tiến phòng nghỉ, đã kêu thanh Hạ hạ tên. Hạ Hàn ngồi ở phòng nghỉ một bên trên sofa, đang túi đầu lật xem tạp chí. Cứ việc dựa vào trên sofa, nhưng Hạ Hàn lưng như cũ thẳng tắp. Hắn nhẹ nhàng phiên động tạp chí, nhất cử nhất động đều lộ ra ưu nhã. Lúc này, phòng nghỉ không có những người khác, chỉ còn lại có Hạ Hàn. Nghe thấy Tê Thuật thanh âm, Hạ Hàn không chút để ý mà ngầm đầu, nhìn hắn một cái. Hạ Hàn nhìn đến Tê Thuật vẻ mặt cười xấu xa. Liên biết hắn động cái gì ý đồ xấu. Hạ hàn lười biếng mà thu hồi tầm mắt, lười đến phản ứng hắn. Tê thuật ở trong lòng hư một tiếng, ở trước mặt hắn trang đến khét ngược, nhưng ở nhân ra tiểu cô nương trước mặt, kêu kêu một cái nhiệt tình như lửa. Tê thuật cũng không tin, hạ hàn ở nghe được diệp phản thời điểm, còn sẽ như vậy bình tĩnh. Tê thuật đi đến hạ hàn bên người ngồi xuống, hắn lập tức đem hạ hàn trên tay tạp chí rút ra. Hắn ngay sau đó ném tới bên cạnh trên bàn trà. Hạ hàn đè đè giữa mày, đáy mắt có chút bất đắc dĩ Nói đi, ngươi muốn làm gì? Tê thuật người này không nín được lời nói, nếu là hắn vẫn luôn không để ý tới, tê thuật tuyệt đối sẽ phát điên. Tê thuật tức khắc hăng hái, ngươi trộm kéo nhân ra tiểu cô nương tay, như thế nào không nói cho ta? Hạ hàn người này nhìn qua rất chính nhân quân tử, lại ở đại buổi tối kéo Diệp phản tay. Căng sâu đến, làm đạo diễn đem hắn cùng Diệp phản gặp mặt video các cắt. La Tôn Kình nói cho ngươi. Tôn Kình là siêu sao kế hoạch đạo diễn tên, tê thuật. Tôn Kinh cùng Hạ Hàn này ba người là bằng hữu. Hơn nữa Hạ Hàn làm Tôn Kinh cắt nối biên tập thời điểm, không có cô ý dặn do hắn, đừng nói cho Tê Thuật. Tê Thuật cười cười, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi cho rằng sẽ không hề giấu vết mà lau sạch chứng cứ, không cho ta biết. Tôn Kinh sợ người khác biết, tự mình chạy đến cắt nối biên tập thất đem video cấp cắt. Bất quá Tôn Kinh đầu một hồi nhìn đến như vậy chủ động truy nữ hài Hạ Hàn, tự nhiên muốn đem cái này thiên đại tin tức tốt nói cho Tê Thuật. Tê Thuật, ngươi như vậy thích th Như thế nào còn không nhanh lên thổ lộ. Hạ Hàn không nổi, tề thuật nhưng thật ra thay thế hắn sốt ruột. Hạ Hàn độc thân nhiều năm như vậy, cuối cùng đụng tới cái làm hắn thích nữ Hải Hạ Hàn nhàn nhạt mà liếc tê thuật liếc mắt một cái. Người quản đảo rất nhiều. Tê thuật bị đổ lời nói, hắn điệu môi. Hắn không thể không cảm khái một câu, Diệp Hạn cùng Hạ Hàn này hai người đời trước tuyệt đối cũng là người một nhà, bằng không tính cách như vậy không có sai biệt. Thật không biết như vậy tính cách hai người nói đến luyên ai tới. Là cái cái gì trường hợp? Ly chính thức thi đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian, Diệp Phạn đứng lên, chuẩn bị đi đến bên ngoài. Bên ngoài yên tĩnh và phần, chỉ có ánh trăng lạng yên không tiếng động mà rơi xuống. Diệp Phạn đi vào hành lang, nơi này không có người, Diệp Phạn chuẩn bị chạm vài phút liền rời đi, làm chính mình thả lỏng lại. Diệp Phạn dương mắt nhìn lên, phía trước đứng một người cao lớn thân ảnh. Hắn vừa lúc nghiêng nghiêng đầu, đen như mực bóng đêm bao phủ, càng thêm có vẻ hắn khuôn mặt lạnh lùng và phần hạ Hà Hàn Hạ Hàn thấy Diệp Phạn ăn mặc vũ đạo phục bộ dáng, nhướng mày. Dáng vẻ này, hắn nhưng thật ra lần đầu thấy, mang theo một loại thanh thiển thông dòng mỹ lệ. Đêm nay nàng, phá lệ mà đẹp. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạn, ánh mắt không gì. Hắn nâng lên bước chân, chiều Diệp Phạn đã đi tới. Hạ Hàn ở Diệp Phạn trước mặt ngừng bước chân, hắn túi xuống thân mình, ánh mắt thật sâu mà dừng ở Diệp Phạn trên người, không chút nào che lấp. Hắn không nhanh không chậm mà phun ra mấy chữ, âm cuối lại từ từ kéo trường. Quần áo không tồi, Phản phất hắn nói không phải quần áo, mà là Diệp Phạn người này. Diệp Phạn, ngươi ở chỗ này làm cái gì? ta a Hạ hàn nhìn chăm chú Diệp Phạn đôi mắt, lo lắng người nào đó quá mức khẩn trương. Hắn đôi mắt đen nhánh thâm trầm, ánh trăng rừng ở hắn giữa mày, rơi xuống một đạo nhật nhạt bóng ma. Diệp Phạn không có trả lời. Hạ hàn đánh giá Diệp Phạn thân sắc, đạm thanh nói, đối lần này thi đấu không có nắm chắc. Diệp Phạn, cũng không phải. Có thể là nàng lần đầu tiên muốn tại như vậy nhiều người trước mặt biểu diễn, còn có chút không thích ứng. Hạ hàn rơi xuống một câu, bình thường tâm đi đối đãi là được. Trừ phi hạ hàn nhớ mày, cố ý nói một câu, ngươi đối chính mình không tin tưởng. Diệp hạn, tuy rằng ta không có học quá khiêu vũ, nhưng là ta nghiêm túc chuẩn bị qua. Nàng tự nhiên tin tưởng, nàng sẽ nỗ lực hoàn thành cái này thi đấu. Hạ hàn ý vị thâm trường mà nói một câu, cho nên ta cùng hắn đều tin tưởng ngươi. Diệp hạn rõ ràng, trong miệng hắn. Tự nhiên chỉ chính là Đô Đô. Hai người cũng chưa nói chuyện, lại rõ ràng đối phương đang nói cái gì. Như là một bí mật, trầm rãi tảng vào trong đêm tối. Diệp Phạn, ta đi về trước. Hạ Hàn khỏe miệng nhẹ cong, nói một câu. Cố lên. Hạ Hàn trầm thấp thanh âm, theo gió đêm, rõ ràng mà lọt vào Diệp Phạn trong thai. Diệp Phạn thực nhẹ mà mở miệng, cảm ơn. Hạ Hàn con ngôi, không nói gì. Diệp Phạn xoay người rời đi, Hạ Hàn không có di động bước chân. Hắn nhìn chăm chú vào Diệp Phạn thân ảnh. Chờ đến Diệp Phạn biến mất ở hành lang cuối, hạ hàn mới hướng một cái khác phương hướng đi đến. Đếm ngược bắt đầu. TV trước đã thủ đầy người xem, chờ đợi này kỳ hiện trường phát sóng trực tiếp. Mà hiện trường 500 danh người xem bình thầm nhóm, cũng ở ngẩn đầu chờ đợi. Tê thuật đi lên sân khấu, hoan nên đại gia quan khán này một kỳ siêu sao kế hoạch. Chúng ta tiết mục từ điện ảnh sinh như pháo hoa đoàn phim khởi sướng, vì tuyển ra người xem cảm nhận chung tốt nhất kỳ nữ tinh hồ Mạng quân Hôm nay thi đấu nội dung là vũ đạo, các tuyển thủ đã chuẩn bị ổn thỏa, đại gia chuẩn bị tốt sao? Lúc này, phong phát sóng dần dần tối sầm xuống dưới, TV trên màn hình xuất hiện phía trước tuyển thủ ở biệt thự phát sinh sự tình. Tê thuật giò hỏi tuyển thủ hay không học quá vũ đạo, không có nhấc tay chỉ có Diệp Phạn cùng Đặng Sơ. Làn Đạn thượng nghị luận sôi nổi. Không thể nào? Diệp Phạn thế nhưng không học quá khiêu vũ, xong rồi xong rồi, ta phía trước không nên cho nàng đầu phiếu nhảy cổ điển vũ. Liên một tuần thời gian, Nàng sao có thể sẽ học được hảo, thời gian quá khẩn trưng đi. Màn ảnh chuyển hướng giám khảo tịch. Hạ Hàn đêm nay mặc một cái màu đen áo sơ mi, cổ tay háo vãn tới tay cổ tay chỗ, lộ ra gầy nhưng rắn chắc cơ bắp. Ánh đèn dần dần sáng lên, trên màn hình vở cờ giờ diện. Người xem nhìn đến, hắn không chút để ý mà thu hồi tâm mắt, cũng không hiểu được mới vừa rồi là đang xem ai. Tê thuật, chúng ta giám khảo là quốc tế ảnh đế Hạ Hàn, đồng tiện, thời thượng chủ biên Hùng Lan, kim bài chế tác người tô tịch. Nay một Kỳ, chúng ta tiết mục chuyên môn Thỉnh Quốc Nội chứ danh Vũ Đạo gia Diêm Vũ. Giới thiệu xong giám khảo sau, tiết mục thượng truyền phát tin khiêu chiến tái nội dung. Các tuyển thủ xếp hạng theo thứ tự xuất hiện, đêm nay kịch liệt thi đấu, đã khai hỏa đệ nhất hương. Điệu hắn tổ là trước hết lên sân khấu. Thương Tố khí chất đoan trang, nàng cá nhân khí chất tiên minh, biểu tình cùng ánh mắt lệnh chỉnh chàng Vũ Đạo cảm giác càng thêm xúc động nhân tâm. Tống Mạn biểu hiện trung quy trung củ, chọn không làm lỗi, cũng không có gì lượng điểm. Tới rồi cổ điển Vũ thi đấu phân đoạn các tuyển thủ nhảy chính là nghe thường Vũ y địa Vũ Bốn vị tuyển thủ từng cái lên sân khấu đầu tiên là thẩm lạc lạc thẩm lạc lạc điểm Mỹ khí chất thập phần hiện đại hóa nàng không rất thích hợp cổ trang lại đem này điệu nhảy đạo nhảy ra khác ngọt thanh cảm giác nhạc thược học quá nhiều năm vũ đạo nàng tự tin 10 phần ở chính thức biểu diễn thời điểm nhạc thược tại đây chi nghe thường Vũ y địa Vũ chung bỏ thêm một ít rất khó động tác không thấy ra tới a nhạc thực khiêu vũ tốt như vậy Nhạc Thược cố lên, ta đoán lần này cổ điển vũ đệ nhất danh chính là nàng đi. Liên dư lại diệp Phạm, diệp phạn không học quá vũ, sao có thể dò qua nhạc Thược đâu. Ở Diệp Phạn bắt đầu khiêu vũ phía trước, trên màn hình trước truyền phát tin một đoạn vờ cơ dịch giờ. Ban đầu, tất cả mọi người biết Diệp Phạn không có kiến thức cơ bản. Ngày đầu tiên buổi chiều, nàng tiến độ cùng khác tuyển thủ giống nhau, tận lực nhớ xong rồi sở hữu vũ đạo động tác, lại không có các nàng tư thế tiêu chuẩn. Diệp Phạn ngày đêm không ngừng luyện tập. Nàng luôn là sớm nhất đến luyện công phòng, thẳng đến rạng sáng mới có thể rời đi, mà hết thể này toàn bộ đều bị màn ảnh ký lục xuống dưới. Nàng động tác từ trúc chắc đến thuần thục, từ đơn thuần nhớ kỹ động tác ở đến dung nhập tân lý giải. Trong đêm tối luyện công phòng, ngoài cửa sổ đen như mực một mảnh, nhà ở sáng lên một chiếc đèn. Diệp Phạn đứng ở gương trước mặt, một lần lại một lần mà khởi vũ. Mỗi một lần luyện tập, nay điệu nhảy đạo tình cảm đều càng thêm no đủ, nàng biểu tình cùng ánh mắt cũng càng thêm tràn ngập nội dung Vở kịch giờ kết thúc. Diệp Phạn trầm rãi đi lên sân khấu. Nàng đối giám khảo nhóm lộ ra một cái tươi cười, thanh lanh sạch sẽ. Hạ Hàn nhìn về phía Diệp Phạn, hắn đen nhánh trong ánh mắt, làm như ẩn đau lòng. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn hai mắt, lơ đãng mà đối thượng. Nàng thực mau liền rời đi tầm mắt. Hạ Hàn nhưng thật ra còn đang nhìn nàng, nhưng hắn biểu tình tựa hồ chỉ là giám khảo ở đánh giá tuyển thủ, người khác nhìn không ra khác thường. Sân khấu ánh đèn ảm đạm xuống dưới, phía sau sáng lên mấy thốc gù áng quang. Diệp Phạn biểu diễn bắt đầu rồi. Nàng dáng người thức tha yêu nhã, khinh ca mạn vũ, giống như đạp ở đám mây, ngay từ đầu liền thể hiện rồi một cái linh hoạt kỳ ảo lại mở mịn tiên cảnh. Một bộ lam sam, ống tay áo huyền chuyển. Diệp Phạn liền đứng ở nơi đó, khuôn mặt thanh nhã không mất tú lệ, ánh mắt thần tình, thần sắc lại hơi mang giễu giắt thản thiết. Nhất Cố Khuynh Nhân Thành, tái Cố Khuynh Nhân Quốc. Diệp Phạn hồng tụ nhẹ vũ, hỉ nộ ai nhạc, nhiều cảm xúc lưu tình, nhiều loại tình cảm đan chéo ở bên nhau. Lại hiện trường người xem triệt triệt để để, người lạc vào trong cảnh. Âm nhạc thanh chợt đình chỉ, Diệp Phạn đứng ở sân khấu trung gian, chậm rãi cong hạ thân mình. Nơi này an tĩnh nửa phút, thẳng đến ánh đèn sáng lên. Khán giả lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn sân khấu thượng Diệp Phạn. Nàng biểu diễn hoàn toàn nhìn không ra một tia không chuyên nghiệp dấu vết, ngược lại có thể làm cho bọn họ bị nàng cảm xúc cảm nhiễm. Nay thật là một cái chưa bao giờ học quá khiêu vũ người sao? Hiện trường tức khắc bạo phát một trận vẫnh liệt vỗ tay. Liên Miên không dựng. Rất nhiều người xem đứng dậy, vì Diệp Phạm nỗ lực cùng dụng tâm vô tay. Diệp Phạm chuyển hướng giám khảo tịch. Hạ Hàn ánh mắt tiệm thâm, thần sắc khẽ nhúc nhích. Ánh mắt kia vẫn luôn đuổi theo nàng. Bọn họ một cái đứng ở sân khấu thượng, một cái ngồi nơi đó xem nàng. Hai người ngầm giao thoa, không người nào biết. Nhưng thật ra rất có một loại bí ẩn hái muội. Bất quá, loại này hái muội thực mau bị một người chộp thủng. Người chủ trì tê thuật mở miệng, "Hạ Hàn, ngươi làm giám khảo?" cho rằng tuyển thủ Diệp Phạn biểu diễn thế nào. Phía dưới người xem sôi trào, huýt sáo thanh cùng tiếng thét trói thai vang lên. Bọn họ không có phát giác cái gì khác thường, chỉ là cho rằng Tề Thuật cái này hái bắt quái đại minh tinh, dùng trên mạng thực nhiệt hàn dạ vợ chồng ngạnh tới trêu chọc Hạ Hàn. Hạ Hàn chậm rãi thu hồi đặt ở Diệp Phạn trên người ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Tề Thuật. Hắn nhìn Tề Thuật, ánh mắt lẫm vài phần. Hạ Hàn cầm lấy microphon, trầm thấp thanh tuyến vang lên, Diệp Phạn biểu hiện thực đã động ta đặc biệt là nàng tưởng bày ra cho người xem chuyện xưa. Thanh âm lạnh lẽo, nghe không ra cái gì cảm xúc, dường như chỉ là ở nghiêm túc lời bình. Hạ hàn nói nhẹ nhàng băng quơ, lại đem Diệp phản hảo, rõ ràng mở ra cho người xem xem. Mỗi một câu đều ở vì nàng nói chuyện, hắn tâm ý chỉ là rất sâu mà giấu lên. Ngay sau đó, hạ hàn gác xuống mịp rổ phồn, tấm mắt nghiêng nghiêng, ở Diệp phản trên mặt quét một vòng. Khoe môi bất động thanh sắc mà cong lên. Tê thuật dưới đáy lòng tấm tắc hai tiếng Người này ở màn ảnh trước mặt không lộ nửa phần sai lầm, không hổ là lấy quá ảnh để người. Diệp phạm gật đầu, cảm ơn hạ lao sư lời bình. Hai người ánh mắt giao hội, nàng con ngươi sạch sẽ như nước. Hạ lao sư, hạ hàn hơi chọn một chút mi, diệp phạm đầu một hồi như vậy xưng hô hắn, nhưng thật ra cảm thấy mới lạ thú vị. Khán giả không cảm thấy ngoài ý muốn, hạ hàn biểu hiện như vậy lãnh đạo, thực phù hợp hắn ngày thường tính cách. Bọn họ chỉ cho rằng một hồi bình thường trêu gẻo liền như vậy kết thúc. Tê thuật Như vậy, Diêm lão sư tới lời bình một chút đi. Diệp Phạm, chứ danh vũ đạo láo sư Diêm ước nói, ta không thể không nói. Ở hôm nay buổi tối biểu diễn chung, người tại đây điệu nhảy truyền đạt cảm xúc là phong phú nhất. Trước mắt xem ra, không có bất luận cái gì một cái tuyển thủ làm so người hảo. Hiện trường kinh khởi một mảnh vỗ tay, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Phạn hẳn là cổ điển vũ tổ tối cao phân đi. Nhưng là, làm người xem người lạc vào trong cảnh, cảm nhận được vũ giả cảm xúc sắc thật rất quan trọng ta làm một cái giám khảo, đồng dạng cũng sẽ đem vũ đạo kỹ xảo làm khảo hạch một cái yếu điểm. Nghe được Diêm Láo Sư nói, hiện trường cùng TV trước người xem đều là sướng suốt. Diêm ức tiếp tục mở miệng, người kỹ xảo thượng vấn đề vẫn là thực rõ ràng. Cho nên ta chỉ có thể cho người trung thượng điểm. Cuối cùng, Diêm ức vẫn là không chút nào bùn xỉn biểu đạt đối diệp phản thưởng thức. Ở ngắn ngủn một vòng thời gian nội, ngươi có thể làm được tình trạng này thật sự thật gây gớm. Nếu lại cho ngươi càng nhiều thời gian. Ta cảm thấy ta khả năng sẽ cho người 10 phân thành tích. Diệp Phạn cúc một cùng, cảm ơn láo sư lại bình. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy chuyện xưa làm trọng tâm vốn chính là nàng nghĩ ra một cái sáng tạo khác người biện pháp. Không nghĩ tới, Diệp ức liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Diệp Phạn giành giật từng giây mà luyện tập, chỉ là hy vọng không cần ở nhược hạng thượng ở vào hạ phong, hiện tại thành tích làm nàng thực vừa lòng. Húng hồ, người xem phản ứng tới xem, bọn họ tự hồ thực thích nàng vũ đạo, này đối nàng tới nói là quan trọng nhất Làn đạn ngược lại tạc. Cái này phân cho thấp, ta không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng là diệp Phạn nhảy này điệu nhảy là đêm nay nhất cảm động. Diêm lão sư yêu cầu có phải hay không quá nghiêm khắc. Nói thật, ta mụ mụ cũng đi theo ta xem tiết mục nàng đã là diệp phạm người qua đường phấn. Đây là chuyên nghiệp thi đấu, không phải xem nỗ lực trình độ chấm điểm hảo sao. Không cần cấp diệp phạm kéo đen. Toàn bộ tuyển thủ biểu diễn xong. 500 vị người xem giám khảo chấm điểm, hơn nữa chuyên nghiệp giám khảo chấm điểm Cuối cùng sẽ khiêu chiến tái điểm cùng nhau thống kê tiến đêm nay thi đấu. Thi đấu kết quả đã thống kê xong, tê thuật cầm cuối cùng kết quả đứng ở trên đài. hắn thanh âm thông qua mịp rổ phồn rõ ràng mà chuyển tới thu hiện trường mỗi một góc. Hiện tại một lần nữa phân tổ danh sách đã ở ta trên tay, kế tiếp ta sẽ bắt đầu tuyên đọc kết quả. Vũ đạo thi đấu cho điểm sẽ quyết định tiếp theo phân tổ. Nói cách khác, phía trước phân tổ bị quay rời. Đạt được tối cao chính là thương tố, đệ nhị danh là thẩm lạc lạc Diệp Phạn tên cũng không ở trong đó. Tê thuật dừng một chút, trở lên tuyển thủ bị phân chia thành a tổ. Bệ tổ đệ nhất danh là Diệp Phạn, đệ nhị danh là Nhạc Thược. Căn cứ đạo sư chấm điểm, Diệp Phạn là trung đẳng, nhưng là tổng phân yêu cầu kết hợp người xem giám khảo chấm điểm, cho nên cuối cùng kết quả là Diệp Phạn thắng. Nhạc Thược sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, nàng thiếu chút nữa ở màn ảnh trước mặt duy trì không được trên mặt biểu tình. Chính mình chuyên nghiệp giám khảo điểm rõ ràng so Diệp Phạn cao, mà Diệp Phạn hiện tại điểm vượt qua nàng. Đã nói lên 500 vị người xem giám khảo cấp Diệp Phạn đánh ra cực cao điểm. Nhạc thượng tức điên, vì cái gì nàng liền một cái không có học quá vũ đạo Diệp Phạn đều so bất quá. Tê thuật tuyên bố tới rồi cuối cùng hai gã, hắn nhìn về phía các tuyển thủ, cuối cùng một người là... Đặng sơ. Đặng sơ che miệng lại, nước mắt rớt xuống dưới. Nàng thượng chu là á tổ, hiện tại thế nhưng muốn trở thành cái thứ nhất đào thải người. Tê thuật cười cười, nhưng là... bổn chú cũng không đào thải người. Tuần sau thi đấu điểm tổng hợp sau mới có thể đào thải cuối cùng một cái tuyển thủ. Đặng Sơ vui mừng khôn xiết mà thở phi phò, nàng khóc đến quá lợi hại, có chút vô pháp hô hấp. Tuyệt thuận, các vị tuyển thủ, đi hưởng thụ các ngươi kỳ nghỉ đi. Vòng thứ nhất chính thức thi đấu kết thúc, Diệp Phạn trở về nhà. Bởi vì mấy ngày nay cao cường độ huấn luyện cùng quay chụp, làm Diệp Phạn kiệt sức. Mau đến giữa trưa, Diệp Phạn còn ở ngủ say. Lý mẹ mở cửa tiến vào, nhìn đến Đô Đô đã tỉnh, hán từ trên giường tiểu tâm mà ngồi dậy. Cứ việc Diệp Phạn đã ngủ rồi, nhưng là nàng theo bản năng ôm vòng lấy đô đô thân mình. Đô đô bị Diệp Phạn vòng ở trong lòng ngực. Đô đô chiều Lý mẹ vươn béo ngón tay, đặt ở miệng mình thượng Hắn làm ra một cái an tĩnh thủ thế. Hắn dùng khẩu hình nói chuyện, mụ mụ còn đang ngủ. Lý mẹ phóng nhẹ bước chân đi đến mép giường, đô đô chiều Lý mẹ vươn tay cánh tay. Lý mẹ thật cẩn thận mà đem đô đô từ trên giường sách lên. Nàng không nghĩ đem Diệp Phạn đánh thức. Diệp Phạn nhận thấy được động tính, nàng trở mình Như cũng đã ngủ. Diệp Phạn từ trước đến nay thực cảnh giác, mặc dù như vậy cũng chưa đem Diệp Phạn đánh thức, có thể thấy được lần này thi đấu làm nàng thật sự mệt muốn chết rồi. Lý mẹ ôm Đô Đô đi ra phòng, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đóng lại cửa phòng. Đô Đô ăn cơm trước, sau đó chờ mụ mụ rời giường hảo sao. Lý mẹ đem Đô Đô đặt ở nhi đồng ghế rửa thượng, trước mặt phóng Đô Đô chuyên trúc tiểu bộ đồ ăn. Đô Đô thực ngoan mà lên tiếng, hảo. Lý mẹ ngồi ở bên cạnh nhìn, Đô, đô tự mình cầm lấy cái muông ăn dậy sớm cơm đô đô đã thói quen chính mình độc lập ăn cơm sáng hắn ăn đến giống mô giống dạng không cần người khác uy. bởi vì Diệp Phạn không rờy dường đô đô cơm nước xong sau lý mẹ làm đô đô lưu tại phòng khách chơi phòng khách trên bàn bày mấy cái món đồ chơi đô đô hết sức chuyên chú mà chơi tiếp tới gần giữa trưa chung cửa đột nhiên vangg lên đô đô lập tức nâng lên đầu nhìn về phía cửa lý mẹ cũng nghe tới rồi chuông cửa vang hướng tới cửa đi ra Đô, đô từ trên mặt đất bỏ dậy, lộc cục mà theo qua đi. Lý mẹ mở cửa, đứng ở cửa người là Hạ Hàn. Là thúc thúc. Đô Đô lôi kéo Hạ Hàn tay hướng trong đi. Hạ Hàn chiều Lý mẹ gật gật đầu, vấy rời, ta tới xem Đô Đô. Lý mẹ đã ở trình bình ra gặp qua Hạ Hàn. Hạ Hàn đối Đô Đô cùng Diệp Phạn đều thực hảo. Lý mẹ cảm thấy này hai người nếu có thể thành cũng rất không tồi. Vậy ngươi phiền thoái giúp ta nhìn Đô Đô, ta đi làm cơm trưa. Hạ Hàn gật đầu, đem Đô, đô ôm tới rồi phòng khách Vừa rồi một người ở chơi hạ Hàn nhìn đến trên bàn tán món đồ chơi đô đô khuôn mặt nhỏ lập tức căng thẳng hắn để thấp chính mình tiểu Na âm hắn chỉ chỉ nhắm chặt cửa phòng. mụ mụ đang ngủ chúng ta muốn nhẹ nhàng mà nói chuyện hạ Hàn sờ sờ đô đô đầu đô đô thân oan hạ Hàn sắc mặt khẽ nhúc nick Giây tiếp theo hán vận chính đô đô tiểu thân mình làm đô đô mặt hướng tới chính mình ngồi thúc thúc có chuyện muốn hỏi đô đô đô đô có thể thay ta bảo mật sao hạ Hàn đôi mắt hơi khẩn Hắn nâng lên tay, điểm điểm diệp phạm phòng. Đặc biệt phải đối mụ mụ bảo mật. Đô đô phủng chính mình đầu nhỏ, hắn nhăn khuôn mặt nhỏ, biểu tình rất là nghiêm túc. Tự hỏi một hồi, đô đô mới gật gật đầu. Phía trước thúc thúc cũng giúp ta bảo mật quá, ta đây lần này cũng giúp thúc thúc. Hạ hàn nhìn về phía đô đô, thần sắc nghiêm túc. Đô đô, ngươi có thể tiếp thu ta đưa ngươi bà bà sao? Hạ hàn sợ đô đô nghe lẩu, hắn từng câu từng chữ nói được rõ ràng. Hạ hàn nhìn chầm chầm đô đô biểu tình Chú ý đô đô phản ứng. Đô đô đôi mắt không chấp mắt mà nhìn hạ hàn, tựa hồ ở tự hỏi như thế nào trả lời. Một lát sau, Diệp Phạn mở ra cửa phòng, từ trong phòng đi ra. Nàng ăn mặc áo ngủ, tóc dài khoác ở sau người, có chút hốn đột. Đưa Diệp Phạn nhìn đến trong phòng khách cảnh tượng khi, nàng bước chân một đốn, ngừng lại. Hạ hàn cùng đô đô song song ngồi ở trên sofa, cùng nhau nhìn tivi tivi thượng đang ở phóng tối hôm qua bá ra siêu sao kế hoạch. Hơn nữa vừa vận phóng tới Diệp Phạn khiêu vũ cái kêu đoàn ngắn. Bọn họ động tác cực kỳ tương tự. Hạ Hàn đôi tay giao điệp, đặt ở heo trước, lưng thẳng thán. Cũng không biết Đô Đô là học Hạ Hàn bộ ráng, vẫn là bởi vì huyết mạch tương thừa. Đô Đô cũng ôm tay, ngoan ngoắn mà đặt ở chính mình bụng nhỏ thượng. Nghe được Diệp Phạn bên này động tính, Hạ Hàn cùng Đô Đô đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Hai người thần thái kinh người mà tương tự. Diệp Phạn nhìn bọn họ mặt, có chút thần chương chương 57 trương 57 Diệp Phạn lấy lại bình tĩnh, đem vừa rồi cảm xúc gáp xuống đi. Hạ Hàn tầm mắt dừng lại ở Diệp Phạn trên người, hắn cười như không cười mà nhìn Diệp Phạn. Hạ Hàn áo gió xưởng, lộ ra bên trong thâm sắc áo sơ mi. Hắn thần sắc nhạt nhẽo, mặc vào loại này nhan sắc quần áo càng có vẻ hắn khí chất lạnh lẽo. Đối thượng Hạ Hàn đôi mắt, Diệp Phạn tổng cảm thấy Hạ Hàn phát giác cái gì. Nhưng nàng biết này chẳng qua là nàng ảo giác. Hạ Hàn khỏe miệng hiện lên một tia mơ hồ ý cười, hắn vô nhẹ nhẹ một chút bên cạnh sofa không chuẩn bị lại đây ngồi sao. Hắn tự nhiên mà vậy mà làm ra này đó động tác, giống như hắn hiện tại cũng không phải một người khách nhân. Diệp Phạn vừa định qua đi, nhìn đến Hạ Hàn như vậy, bước chân dừng một chút. Hạ Hàn là đem nơi này trở thành hắn ra sao. Hơn nữa Đô Đô cũng không phát hiện không đúng, cùng thường lui tới giống nhau, như cũ đi theo Hạ Hàn. Hạ Hàn làm cái gì, hắn liền đi theo làm chút cái gì. Đô Đô xem Hạ Hàn vô vô sofa, hắn cũng ý thì hồ lô hỏa gáo. Hắn vươn tiểu béo tay, ở hắn cùng hạ hàn trung gian trụ vài hạ. Mụ mụ, lại đây ngồi. Diệp Phạn ở trong lòng thở dài một hơi, này rốt cuộc tính tình huống như thế nào. Diệp Phạn cất bước đi tới sofa bên cạnh. Nàng không có ngồi ở này hai người bên người, nàng lựa chọn ngồi ở đối diện trên sofa. Đô đô lại đây. Diệp Phạn chiều đô đô vô, vô tay, làm đô đô đi tới. Đô đô kiên trì không ngừng mà bắt tay hấn ở hắn cùng hạ hàn trung gian. Hắn mãi thanh mãi khí mà cường điệu, mụ mụ lại đây. Diệp Phạn chiều đô đô hai tay, đô đô đến mụ mụ bên này. Đô đô cũng hướng Diệp Phạn vươn béo cánh tay, làm ra muốn ôm tư thế. Mụ mụ lại đây ôm ta. Đô đô vùng vây cẳng chân, mụ mụ ôm, muốn ôm. Đô đô chính là muốn cho mụ mụ ngồi ở hắn cùng thúc thúc trung gian. Diệp Phạn thật sự không nghĩ tiếp thu, nàng bất quá là ngủ cái lời rác, nhi tử đã bị người bắt cóc. Diệp Phạn cùng đô đô ở rằng cô trong quá trình, hạ hàn vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở Diệp Phạn trên người. Ở đô đô trước mặt Diệp Phạn luôn là sẽ triển lộ mặt khác cảm xúc. Hạ Hàn thân mình hơi khom, sofa chi gian khoảng cách rất gần, hắn hơi chút dôi trưởng tay là có thể đủ đến Diệp Phạn. Diệp Phạn tay chính duy trì lúc trước tư thế, Hạ Hàn lập tức cầm tay nàng. Giây tiếp theo, hắn đem Diệp Phạn nhẹ nhàng một túm. Hạ Hàn khống chế lực đạo rất khá, Diệp Phạn vừa vặn ngồi ở Hạ Hàn cùng đô đô trung gian. Ngay sau đó, Hạ Hàn động tác mềm nhẹ mà ở Diệp Phạn sau đầu xoa xoa. Đừng tổng hòa hài tử so đo. nghe đi lên Diệp Phạn là vô cớ gây rối cái kia mụ mụ, mà Hạ Hàn lại bất đắc dĩ bao dung nàng tùy hứng. Diệp Phạn một hồi quá thần tới, liền lập tức tưởng từ trên sofa đứng lên. Hạ Hàn dùng không cái tay kia đè lại Diệp Phạn bả vai. Hắn ngữ khí bất đắc dĩ, lại mang theo sủng nịch. "Đừng náo loạn." Đô Đô không hổ là Hạ Hàn tiểu tùy tùng, hắn từ vị trí thượng bỏ dậy, trực tiếp ngồi ở Diệp Phạn trên đùi. Hắn cả người ăn vạ Diệp Phạn trong lòng ngực. "Mụ mụ, ngươi có đói bụng không?" Dodo đã đói bụng. Đô, đô ở Diệp Phạn trong lòng ngực ngửa đầu, nho đen dường như đôi mắt nhìn chầm chầm Diệp Phạn. Diệp Phạn bị Đô đô béo thân mình đẹ nặng, bất đắc di thỏa hiệp. Kia mụ mụ mang bảo bảo ăn cơm. Lúc này, Hạ Hàng đứng dậy, ta chuẩn bị đi rồi, kế tiếp có cái thông cáo muốn đuổi. Diệp Phạn nghĩ thầm, Hạ Hàng nhưng thật ra một chút cũng không cần trường có thông cáo còn ở nhà nàng háo lâu như vậy. Hạ Hàn Đô đô trước mượn ta một chút, ta muốn cùng Đô đô nói hội thoại. Diệp Phạn mắt mà nhìn Hạ Hàng đem đô đô đi Bọn họ đi đến huyền con chỗ, hai người ghé vào cùng nhau, nhẹ giọng mà nói lặng lẽ lời nói. Càng làm cho Diệp Phạn bất đắc dĩ chính là, ở nàng vị trí này, căn bản nghe không được bọn họ đối thoại. Mấu chốt nàng còn không thể trắng trận táo bạo mà qua đi nghe lén. Đô đô rán ở hạ hàn bên ai, thúc thúc, ngươi còn muốn nỗ lực a Vừa rồi hạ hàn hỏi đô đô, có nguyện ý hay không làm hắn trở thành đô đô ba, ba? Đối với hạ hàn vấn đề, đô đô tuy rằng do dự một lát, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Đô, đô thực thích cái này thúc thúc, cho nên cũng hy vọng mụ mụ có thể thích hắn. Hơn nữa hạ hàn nói cho đô đô, chỉ cần hắn cùng Diệp Phạn ở bên nhau, đô đô là có thể mỗi ngày đều nhìn đến hắn. Ở về sau mỗi một ngày, hạ hàn đều sẽ đối đô đô cùng Diệp Phạn vẫn luôn hảo đi xuống. Hạ hàn sờ sờ đô đô đầu, thúc thúc sẽ. Hạ hàn ngồi dậy, chuẩn bị rời đi. Xoay người phía trước, hạ hàn ánh mắt ở Diệp Phạn trên người xe qua, hắn đáy mắt cất dấu thâm ý, làm Diệp Phạn cảm thấy hoàng hốt. Hạ Hàn vừa ra khỏi cửa, Diệp Phạn lập tức bế lên Đô Đô, nàng muốn biết Đô Đô cùng Hạ Hàn rốt cuộc nói gì đó.